đối với quặng mỏ khác quặng mỏ t ô i nói đào quang là một kiện mười phần t r ậ t vật sự tình cho dù là bọn họ vận dụng quốc s á t cũng khó có thể đem những cái kia khoáng trong vách mỏ linh thạch cho móc ra cần phế rất lớn kình mới được nhưng mà đối với sở dương t ô i nói liền mười phần đơn giản lấy hắn bây giờ tu vi thể nội tám đầu thái cổ thần tượng chi lực dù là không cần quốc s á t hắn một quyền liền có thể đem một khối cứng cõi khoáng bích đánh sập bên trong mỏ linh thạch tự nhiên là sẽ xuất hiện hoàn toàn không phế khí lực gì nhưng mà sở dương cũng lo lắng một quyền đánh xuống sẽ dẫn tới quặng mỏ rung chuyển nói không chừng động tĩnh này sẽ chuyển đến những thứ khác trong hầm mỏ vậy cũng không tốt cho nên hắn lâu như vậy đến nay vẫn luôn là dùng quốc sắt đang đào mỏ bất quá có thần tượng chi lực gia trì dù là dùng quốc sắt đào quáng cũng là mười p h ầ n nhẹ nhõm mỗi ngày chỉ dùng nửa canh giờ liền có thể đào ra một trăm cân mỏ linh thạch tới đó là khác thợ mỏ mỗi ngày mệt gần chết đều không đào được mỏ linh thạch số lượng mà sở dương mỗi lần đào xong mỏ linh thạch sau đó ngay tại trong hầm mỏ lấy trước ra bảy tám cân mỏ linh thạch đi ra để vào trong cái sọn mà còn lại hơn 90 cân mỏ còn cân thạch hơn linh lại sở dương trước tiên dùng thượng cổ thánh binh quy văn linh loa bả những linh thạch này khoáng cho tiến hành luyện linh đem hắn luyện chế thành c ự c phẩm linh thạch khoáng linh khí so trước kia càng thêm nồng đậm sau đó lại dùng thần tượng chấn ngục tình ngưng kết địa ngục dung lô trực tiếp thôn vệ luyện hóa những cái k i a cực phẩm linh thạch khoáng bộ dạng này sở dương trình độ lớn nhất lợi dụng những linh thạch này khoáng còn có thể để cho trong cơ thể mình tích góp sức mạnh không ngừng tăng lên Độ kinh người. Hôm nay, sở dương vẫn là như bình thường, là h c ậ mỗi ung dung quặng qua quặng, quặng quặng kêu hướng về cái nào đó không người mò đi đến. Đi qua một tháng tìm đòi, sở Dương trên cơ bản đã biết nhạn sơn trong mò quặng, cái nào mò là bình thường không có người nào đi, cái nào mò là những cái kêu ma tu thường xuyên phải đi. Sở Dương phải về cái cơ cái có cái cái đi Đi tòi, biết đi, đi. là là đó đã mỏ một tìm mỏ mỏ mỏ ma m tu Sở Sở lần đều né tránh bọn hắn tìm không người quặn mỏ đào quáng tu luyện một đường xách theo quốc sách theo q u ố c sắt cùng cái s o ạ n đi ngang qua đội tuần tra tạp dịch đệ t ử nhóm nhao n h a u cùng sở dương chào hỏi vừa sáng sớm này lại đi đào quảng a sở dương ngươi thật là đi mỗi ngày đều tự mình đi quặng mỏ đào quáng hơn nửa ngày tiếp đó một lần cầm bảy tám cân mỏ linh thạch trở về cũng quá chuyên nghiệp à. đúng à, là ta mà nói mới lười n h á t chính mình đ à o đâu ngươi trực tiếp đi tìm những thợ mỏ để cho bọn hắn kia giúp ngươi đ à o không được sao ngược lại chỉ cần có mỏ linh thạch nộp lên quản sự các sư tỷ cũng sẽ không nói cái gì đối diện với mấy cái này hữu hảo đề nghị sở dương bình thường cũng là k h o á t k h o á t tay một mặt cười ngây ngô đáp lại cái kia đến không cần ta chỉ muốn chính mình đ à o khi luyện thể à. một tháng này đến nay sở dương trên cơ bản đều cùng trong mỏ cạng đông đ à o tạp dịch đệ tử đều thân quen lẫn vào gọi là một cái phong sinh thủy khởi cùng ai cũng là xương huynh gọi đệ trong khoáng mạch những thứ này nam tạp dịch đệ tử nhóm tin tức cũng không linh thông cho nên bọn hắn cũng không biết sở dương tại lạc nguyện tiên trên đỉnh quang huy sự tích bởi vậy bọn hắn chỉ đem sở dương xem như là cùng bọn hắn một dạng bình thường không có gì là tạp dịch đệ tử đ ố i đãi biết sở dương quang huy sự tích nam tạp dịch đệ tử lác đắc không có mấy nhưng mà bọn hắn cũng sẽ không gặp người liền nói sở dương chuyện nếu là nói ra ngoài cái kia không thành giút sở dương hít hà sao bọn hắn nhưng không có phần này hào tâm không bao lâu sở dương liền đã đến một cái quạt mỏ cái này cũng là một cái bình thường không có người nào tới quạt mỏ sau đó lấy ra cốt sắt bắt đầu làm làm làm giống như ngày xưa đồng dạng đào lên mỏ linh thạch tới bất quá cái này làm làm làm âm thanh cùng những thứ khác thợ mỏ không giống nhau l ắ m sáu âm thanh nặng nề rất nhiều lại một loại trầm trọng cảm giác lại nhìn một cái sở dương tùy tiện một cốt sắt xuống chính là một cái to bằng c h ậ u rửa mặt tiểu nhân hố đi ra đất đá bắn tung tóe d ấ u ở khoáng trong vách mỏ linh thạch lập tức lộ đầu ra nếu là có khác thợ mỏ ở đây nhìn thấy sở dương đào quáng như thế cái kia đoán chừng sẽ s ắ p mặt vô cùng phức tạp sáu cái khác thợ mỏ một c ố c sắt chiếu vào khoáng bích đập xuống cũng liền đập bay mấy khối đất đá tới một cái lớn chừng quả đấm hố nhỏ liền đã rất lợi hại dù sao mỏ linh thạch bên trong khoáng bích đó đều là không phải thông thường đất đá cũng là đi qua thiên địa linh khí rèn luyện qua cũng liền luyện thể cảnh người tu hành cầm đặc chế cốt sắt mới có thể đào đến đ ộ n đổi lại không có tu vi người bình thường tới cầm cốt sắt đào trên một tháng đoán chừng cũng chỉ có thể miễn cưỡng đào ra một cái hố nhỏ tới đây chính là tu vi mang tới trên lệ sáu sở dương tùy ý móc một hồi rất nhanh liền moi ra mấy chục cân mỏ linh thạch chống chất tại sở dương bên cạnh giống như một cái sườn núi nhỏ một dạng đột nhiên sở dương đào quáng động tác dừng lại hắn cảm ứng được có người ở hướng về bên này q u n g mỏ phương hướng tới sở dương không có trực tiếp nô ra t h ầ n thức dù sao không biết là ai tới mạng mội nô ra t h ầ n thức rất có thể sẽ bại lộ chính mình tình huống bằng vào tiên thiên thánh thể đạo thai tăng thêm thần tượng chấn ngục kình mang tới siêu cường năng lực nhận biết liền hoàn toàn đủ dùng rồi thức tỉnh tám khỏa thần tượng hạt nhỏ nắm giữ tám đầu thần tượng c h i lực sở dương năng lực nhận biết cũng không thua ở thần thức của hắn hôm nay c h i lực thậm chí còn ẩn ẩn t h ắ n g qua đương nhiên năng lực nhận biết cùng thần thức c h i lực mỗi người mỗi vẻ không thể nói nhập là một mặc dù sở dương cũng không thể bằng vào cảm giác nhìn đến đến tột cùng là ai tới nhưng lại có thể cảm giác được đối phương là không tới gần đi lại phương hướng cùng với đại khái nhân số sở dương yên lặng cảm giác một chút Đại khái k h o ân bọn hắn không có lựa chọn ta cái này q u ặ n g mỏ mà là lựa chọn bên cạnh một cái khác q u ặ n g mỏ sở dương cảm giác được những người này lựa chọn một cái khác q u ặ n g mỏ tiến vào sau đó liền không nghĩ nhiều nữa tiếp tục vung lên trong tay cuốc sát tiếp tục bắt đầu đào quáng loại tình huống này một tháng này sở dương cũng đụng phải một hai lần cũng không có cái gì quá không được nếu cái này mỏ nhỏ đội thật sự lựa chọn chỗ ở mình cái này còn mỏ sở dương cũng không lo lắng gì những cái kia thợ mỏ đầu cùng hắn đều rất quen nếu biết hắn tại cũng sẽ tôn trọng hắn muốn một cái người đào q u á n g ý nghĩ đổi một cái khác q u ặ n g mỏ đi đào quáng dù sao nơi nào đào quáng không phải đào đào ra mỏ linh thạch cũng đều là nộp lên sáu mỏ linh thạch bên trong linh khí cũng không ổn định cho nên phải đi qua xử lý sau đó mới có thể chuyển thành linh khí củng cố lại tinh khiết linh thạch nhưng rất khó trực tiếp hấp thu mỏ linh thạch bên trong linh khí cho nên trong khoáng mạch chưa bao giờ lo lắng ai sẽ sẽ nuốt riêng mỏ linh thạch sáu đương nhiên sở dương cái này quải bước ngoại trừ địa ngục dung lô cho tới bây giờ đều mặc kệ linh khí ổn định không ổn định chỉ cần là có linh khí địa ngục dung lô hết thệ cũng có thể thôn vệ luyện hóa tiếp đó đem hắn chuyển đổi thành linh lực bản nguyên không có chút nào kèn an cũng chỉ có sở dương có thể mượn nhờ mỏ linh thạch tu luyện bạch tiểu bàn sáu ân hắn tự nhiên cũng có thể bất quá hắn cùng sở dương không giống nhau sở dương là độc hành hiệp bên cạnh không có người nhìn xem bạch tiểu bàn là thợ mỏ đầu, tại trong hầm mỏ ngoại trừ những cái kia thợ mỏ còn có một cái khác thợ mỏ đầu tại nhìn hắn để cho hắn không cách nào đi làm khắc khác người sự tình còn nữa bạch tiểu bàn cũng không nhất định biết việc này coi như biết cũng không nhất định d á m luyện hóa mỏ linh thạch đối với bạch tiểu bàn tới nói mỗi ngày dùng phụ trợ tu hành ảnh độc đàn cùng với linh thiện phòng bên trong linh mễ cùng linh đủ, thông qua địa ngục dung lô thôn vệ luyện hóa về sau linh lực bản nguyên liền đầy đủ hắn tu luyện hấp thu lại thêm mỏ linh thạch lấy hắn cái kia thể chất đoán chừng thật có thể bị linh lực bản nguyên no bạo sáu sở dương tiếp tục đào quáng móc một hồi đột nhiên hắn lại dừng lại có chút bất đắc dĩ đồng thời cũng có chút cảnh giác đây cũng là ai tới tại sở dương trong cảm giác lần này đến gần người tu hành có hai vị một vị tu vi không cao lắm chỉ có thần tàng cảnh giống như là quản sự trương s ư tỷ một vị khác khí tức thâm hậu quanh người có uy áp cảm giác hiển nhiên là một vị hóa thần tôn giả thực lực tu vi đại khái cùng bây giờ có tám đầu thần tượng chi lực sở dương không sai biệt nhiều sở dương trong lòng run lên nhạn sơn khoáng mạch tại sao có thể có hóa thần tôn giả tới chẳng lẽ là lạc nguyện tôn giả kết thúc b ế quan sau đó tới tìm hắn nhưng mà này khí tức lại không giống sáu lúc đó đang bê quan lạc nguyện tôn giả khí tức so cái này còn cường đại hơn rất nhiều 10. khoảng cách sở dương quạng mỏ cách đó không xa cái kia phân công quản lý khoáng mạch tạp dịch đệ tử quản sự trương sư tỷ mang theo giang rượu y k từ từ hướng về bên này đi tới t r ư ơ n g bảy mươi bốn ảnh hồn đan ăn mòn thân thức kiềm chế bản thân luật người sông rượu y k quạt mỏ bên ngoài quản sự trương sư tỷ một bên mang theo giang rượu y hướng về sở dương quạng mỏ đi tới bên này vừa nói giang sư tỷ căn cứ vào trên đường vừa mới đội tuần tra phương hướng cái kia ảnh ma tông thiếu tông chủ chỗ thợ mỏ đội hôm nay muốn tới quạt mỏ liền tại đây phụ cận giang diệu y nhàn n h ạ t gật đầu không nói thêm gì mặc dù nàng là đệ nhất chân truyền là giao trì thánh địa tất cả đệ tử thủ tịch xem như đại sư tỷ nhưng mà đi tới nơi này nhạn sơn trong khoáng mạch nên tuân thủ một chút quy củ hay là muốn tuân thủ không thể tùy tiện đi sông cũng không tốt trực tiếp vận dụng thần thức tại nhạn sơn trong khoáng mạch tùy ý tìm người bởi vậy giang diệu y vừa đến nhạn sơn khoáng mạch tìm được nơi này việc vặt vánh đường quản sự đệ tử cũng chính là trương sư tỷ để cho trương sư tỷ mang theo nàng đi tìm ảnh ma tông thiếu tông chủ anh t i ê n nhưng mà trương sư tỷ cũng không có trực tiếp mang nàng tìm được anh t i ê n nàng lấy khoáng mạch phạm vi quá lớn q u ạ g mỏ quá nhiều thợ mỏ đội mỗi ngày đi q u ạ g mỏ đều không xác định mực cớ mang theo g i a n g d i ệ u y tại khoáng mạch ở đây bốn phía tìm mấy cái q u ạ g mỏ nhưng lại đều không tìm được a n h thiên chỉ thấy được một đội có mấy cái ảnh ma tông đệ tử tồn tại thợ mỏ đội g i a n g d i ệ u y ngược lại là không cảm thấy có cái gì nhạn sơn quặn g mỏ chiếm diện tích phạm vi đích sắc rất rộng ở đây có q u ạ g mỏ cũng đích sắc là rất nhiều đến không hết lấy nàng hóa thần tôn giả cảnh giới thần thức dù là toàn lực thi triển bao trùm ra cũng chỉ có thể bao trùn một phần nhỏ khoáng mạch chiếm cứ phạm vi khu vực nếu như không có quen thuộc khoáng mạch địa hình biết được cặn g mỏ phân bố cùng với đại khái tin h tưởng tương ứng thợ mỏ đội nhân đại gây nên sẽ ở cái nào khoáng mạch khu vực quản sự đệ tử mang theo nàng muốn tìm được ảnh thiên cần trên hoa một đoạn thời gian rất dài còn phải xem vật khí giang diệu y lại không muốn tại thợ mỏ nghỉ ngơi nơi ở nơi đó chậm rãi chờ đến trời tối cho nên liền để cho cái này trường sư tỷ mang theo nàng tìm khắp nơi ảnh thiên chỗ thợ mỏ đội bóng dáng chỉ cần có thể nhanh chóng tìm được ảnh thiên tìm thêm mấy cái con mỏ đối với giang diệu y tới nói cũng không phải cái vấn đề lớn gì trương sư tỷ nhìn một chút đ ạ m nhiên như thường giang diệu y kỉa trong lòng yên lặng thở hát ra cảm giác khẩn trương vẫn tồn tại như cũ mặc dù nàng là ảnh ma tông bồi dưỡng ám tử nhận qua nghiêm khắc huấn luyện trong lòng tố chất cực mạnh nhưng mà tại giang diệu y trước mặt nàng cũng không cái gì sức mạnh dù sao đối phương là giao trì thánh địa đệ nhất chân truyền luận tu vi so một chút hoa thần trường lão mạnh hơn một chút tại loại này thánh địa thiên kiêu trước mặt đổi lại là ai cũng biết có một chút khẩn trương trương sư tỷ cũng sợ mình hôm nay những thứ này cử động dị thường sẽ bị trước mặt vị này đệ nhất chân truyền phát giác tiếp đó dẫn đến thân phận của mình bại lộ sáu ân nàng mới vừa mang theo giang rượu y tại trong mỏ quặng đi dạo lâu như vậy kỳ thực cũng là cố ý nàng tự nhiên biết ảnh thiên là ở nơi nào nhưng mà trương sư tỷ càng thêm biết một tháng này nàng cố ý từ việc vặt vánh đường điều tới rất nhiều thiên phú vẫn được nữ tạp dịch đệ tử điều tới trong mỏ quặng làm thợ m à đầu tăng thêm các ảnh ma tông tiềm ẩn tại giao trì thánh điệu bên trong ám tử âm thầm điều động rất nhiều tu hành tài nguyên lại phối hợp ảnh thiên cùng với dưới tay hắn ảnh ma tông tinh anh bố trí xuống ảnh độc đan cùng ảnh hồn đan cơ duyên cảm ấy làm cho những n à y tạp dịch đệ tử hoặc là trong lúc vô tình phục dụng ảnh độc đan tu hành trung hạ ảnh độc hoặc chính là phục d ụ n g khôi phục hóa thần cảnh tu vi ảnh thiên luyện chế ảnh hồn đan thần thức bị ăn mòn tiếp đó chịu khống tại ảnh thiên trở thành ảnh thiên cái bóng khôi l ỗ i mặc dù ảnh hồn đan khó mà luyện chế nhưng mà hiệu quả mười phần rõ rệt vẹn vẹn một tháng ảnh thiên liền khống chế rất nhiều nữ tạp dịch đệ tử tiếp đó mượn nhờ đan dược cưỡng ép đưa các nàng chồng đến luân hạ cảnh dự tính trong một năm liền có thể góp đủ một trăm cái bị khống chế thần tàng cảnh cái bóng khôi lối bởi vì gần nhất thành công khống chế cái bóng khôi lỗi số lượng lớn tăng cho nên ảnh thiên gần nhất tại trong khoáng mạnh hoạt động so trước đó càng thêm lớn gan trước kia hắn vị trí thợ mỏ trong đội trừ hắn ra liền mấy cái ảnh ma tông đệ tử nhưng là bây giờ hắn chỗ thợ mỏ đội hơn phân nửa người cũng là ảnh ma tông đệ tử còn lại hai cái thợ mỏ đầu lĩnh cũng là bị ảnh thiên dùng ảnh hồn đan khống chế tư duy trở thành hắn cái bóng những thứ khác thợ mỏ nhưng là là bị ảnh độc đan triệt để khống chế thân thể bị phong ấn tu vi thợ mỏ ảnh độc đan bên trong cất dấu bóng tối tựa như ảnh độc nói như vậy đối với người tu hành cơ thể ăn mòn cần phục dụng số lớn ảnh độc đan thay đổi một cách vô c h i vô giác hoàn thành cái này ăn mòn quá trình chờ ngũ hành thần t à n g tích lũy trình độ nhất định ảnh độc sau đó liền có thể mượn nhờ ảnh độc cưỡng ép khống chế thần t à n g cảnh người tu hành cơ thể phong tỏa thần trí của bọn h ắ n hoàn toàn không cách nào phản kháng nhưng đó là nhằm vào có tu vi người tu hành đối với những cái kia bị phong ấn tu vi thợ mỏ ảnh độc đan ăn mòn cũng rất đơn giản đều không cần phục dụng bao nhiêu liền có thể rất dễ dàng ăn mòn n h ậ thể tiếp đó chịu đến khống chế sở di khống chế những thứ này không có tu vi thợ、mỏ. ảnh thiên cũng không trông cậy vào bọn hắn có thể tại s a u đó kế hoạch bên trong giúp hắn bao nhiêu chủ yếu là không muốn để cho những thứ này thợ mỏ vướng bận ảnh hưởng hắn tìm kiếm hộ đạo đại trận tại quặng mỏ trận nhãn chỗ đại khái vị trí để cho hắn chậm dai bố trí xuống có thể từ nội bộ phá hủy khoáng mạch trận nhãn huyết ảnh đại trận đây là một cái hao thời hao lực hao tổn tâm quá trình sáu trương sư tỷ không dám trực tiếp mang giang diệu y đi tìm ảnh thiên chính là bởi vì dạng này hơn nữa nàng mang theo giang diệu y đi những cái kia quặng mỏ bên trong đều có bị ảnh thiên giang diệu y tới tìm h ắ n để cho ảnh thiên kịp chuẩn bị dù sao bây giờ ảnh thiên hỏa phía trước không đồng dạng hắn bị phong ấn tu vi đã giải mở cho nên ảnh thiên muốn tại giang diệu y tìm được lúc trước hắn dành thời gian đem chính mình phía trước tơi ra tu vi lại cho lại lần nữa phong ấn trở về nhưng nhất định sẽ bị giang diệu y phát giác trương sư tị không biết ảnh thiên một lần nữa phong ấn tu vi của mình cần bao lâu cho nên nàng chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian dù cho bây giờ kéo không được đi tới ảnh thiên chỗ quặng mỏ phụ cận nàng cũng muốn mang theo giang diệu y đi trước sở dương cái kia quặng mỏ ngược lại nơi này có hai cái quạt mỏ giang d i ệ u y chỉ cần không sử dụng thần thức diện tích lớn trực tiếp bao trùm thức tìm kiếm nàng có thể kéo một điểm là một chút thời gian tư duy gián tiếp quá trình bên trong trương sư t ỷ mang theo giang d i ệ u y đi vào sở dương trong hầm mỏ từ từ hướng về quặng mỏ chỗ sâu đi vào bảy thật sự tiến vào ta cái này quạt mỏ đến tột cùng là ai đến đây tìm ta sở dương cảm giác được cái kia hai đạo khí tức tiến vào chính mình sở tại quạt mỏ sau đó trong lòng lập tức chính là x ư n g sở bất quá hắn cũng biết Loại thời điểm này dù thế trước tiên đem trên người mình trang làm đến nơi đến trốn. Trên tu tức, thống thể thần thức thể rất thể phát một chút kinh không hề bách mình khí hệ che Nhưng hiện thường đến đến nếu nào ngạc cũng dùng. muốn người nguy nơi người bản cũng gần nổi. gần, vẫn là làm là mà là là đảo Việc vi giấu gì cấp cơ có có có dù đem qua, đậy, ở sao hắn bây giờ đã thức tỉnh tám đầu thần tượng chi lực tự thân thể chất ngày càng mạnh mẽ nếu tới gần xem xét tỉ mỉ mà nói vẫn có thể phát hiện một chút cùng luyện thể cảnh người tu hành không giống nhau cho nên sở dương nhẹ nhàng hít một hơi tiếp đó thể nội thần tượng chấn ngục k i n h yên l ạ g vận chuyển một vòng đem thể nội tồn tại tất cả lực lượng toàn bộ thu liệm đến thần tượng hạt nhỏ bên trong chính là trong luân hải sức mạnh cũng tạm thời phong tồn đứng lên có thể khiến người ta tìm không được chỉ để lại một chút yếu ớt linh lực tại thể nội kinh mạch bên trong bên ngoài thân g i a thịt cũng biến thành không có mạnh mẽ như vậy hơi khô quắt một chút ẩn tàng thần dị sáu nhìn l i ề n thật sự giống một cái bình thường không có gì lạ luyện thể cảnh cựu trọng tạp dịch đệ tử đây cũng là thần tượng chấn ngục kính chỗ cương đại vận chuyển bạo phát có thể hoàn mỹ đem thể nội tất cả lực lượng toàn bộ cân đối cùng một chỗ ngưng kết thần tượng chi lực một quyền đánh ra, hóa thần tôn giả không quan sát phía dưới đều muốn bị một quyền đấm chết nhưng mà vận dụng thần tượng chấn ngục kình thu liễm chi lực mà nói lại là có thể đem loại sức mạnh đáng sợ này toàn bộ triệt để thu liễm cho dù là phản hư đại năng đích thân đến vận dụng thần thức tiến vào trong cơ thể của sở dương gió xét cũng không cách nào phát hiện bất kỳ lực lượng nào động như vạn cổ lôi đình chi cùng bạo tính như trăm năm cây khô chi t ị c h liêu đem lực lượng trong cơ thể thu liễm sau đó sở dương sắc mặt bình tĩnh tiếp đó yên lặng cầm lấy đặt ở bên cạnh chứa bảy tám cân mỏ linh thạch cái sọt c ó n g trên lưng lấy thêm lên quốc sát từ từ hướng về quặn g mỏ đi ra bên ngoài đến nỗi còn lại những cái kia mỏ linh thạch sở dương tùy ý bọn chúng chất đóng trên mặt đất không quan tâm đến nó nhóm loại thời điểm này quản cũng không hề dùng có cái gì động tĩnh khác lạ chắc chắn không gạt được từ bên ngoài tiến vào vị kia hóa thần tôn giả cho nên lấy bất biến ứng vạn biến mới là lựa chọn chính xác nhất sở dương từ từ đi ra ngoài giang d i ệ u y cùng cái kia trương sư tỷ cũng từ từ hướng về trong hầm mỏ đi tới giang d i ệ u y vẫn luôn không có sử dụng thần thức chỉ là đi theo trương sư tỷ bước chân đi lại theo ô bản năng giang diệu y phóng xuất ra thân thức hướng về phía trước tìm kiếm sau đó giang diệu y liền nhìn đến một cái hình dạng tuấn lãng khí chất ôn nhuận nam tạm dịch đệ tử có một cái sọt mỏ linh thạch từ từ hướng về bên ngoài đi tới không phải ảnh thiên giang diệu y tự nhiên là nhận ra ảnh thiên bây giờ tất nhiên thả ra thần thức dứt khoát giang diệu y thần thức liền lại hướng về quặng mỏ chỗ sâu g i ò nữa cha một chút phát hiện ngoại trừ cái này đi ra ngoài hình dạng anh tuấn nam tạp dịch đệ tử toàn bộ quặng mỏ liền không còn những người khác bất quá thấy là không nhận ra cái nào nam tạp dịch đệ tử từ trong hầm mỏ đi ra trong nội tâm nàng lại là có chút hiếu kỳ quay đầu đối với cái kia quản sự trương sư tỷ nói ảnh thiên không ở nơi này bên trong bất quá sáu trong hầm mỏ như thế nào chỉ có một cái tạp dịch đệ tử xem ra là vừa đào quang đi ra đào quang không phải muốn đi theo thợ m ỏ đội cùng nhau sao giang diệu y hỏi ra nghi ngờ trong lòng trương sư tỷ nghe được giang diệu y nói như thế liền minh bạch giang diệu y đã thông qua thần thức dò xét đến bên trong tình huống xem ra cái này quặng m ỏ là không cần vào xem nàng cũng không cách nào lại dây d ư a giang diệu y bước chân chỉ có thể mang giang diệu y đi tìm ảnh này lại tiếp tục xuống giang diệu y có lẽ thật muốn nghi ngờ trương sư tỷ miễn cưỡng gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười giải thích nói tạp dịch đệ tử tại trong khoáng mạch làm thợ mỏ mà nói là không cần đi theo thợ mỏ đội chỉ cần mỗi tháng nộp lên năm trăm cân mỏ linh thạch là được rồi tương đối mà nói tương đối tự do năm trăm cân giang diệu y chưa từng làm tạp dịch đệ tử cũng không làm sao tới qua khoáng mạch cho nên đối với trong đó yêu cầu cũng không rõ ràng nàng thuận miệng nói năm trăm cân mà thôi nhẹ nhàng như vậy lập tức đào một cái một trăm cân một ngày liền có thể đào xong ách sáu chương sư tỷ xứng sở sắc mặt cổ quái nói giang sư tỷ ngươi có thể không rõ lắm mỏ linh thạch khoáng bích cũng là đi qua thiên địa linh khí rèn luyện qua trình độ bền bỉ là bình thường khoáng bích gấp trăm lần bình thường luyện thể cảnh đệ tử cầm trong tay đặc chế c ố c sát mới có thể miễn cưỡng đào đến động những thứ này khoáng bích tăng thêm khoáng trong vách cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu mỏ linh thạch tồn tại cho nên nhiều khi bọn hắn một ngày khổ cực xuống cũng không chắc chắn có thể đào một trăm cân mỏ linh thạch đi ra sáu ngươi là hóa thần tôn giả tùy tiện cầm linh bảo đi ra hướng về khoáng bích đánh một chút đoán chừng có thể trực tiếp đem khoáng bích đánh sập lập tức đừng nói một trăm cân năm trăm cân mỏ linh thạch cũng là dễ g à n sáu đương nhiên lời này trương sư tỷ cũng chỉ dám ở trong lòng chửi b ậ y một chút không dám nói ra khó khăn như thế sao nghe vậy giang diệu y xứng sở tiếp đó nhìn về phía quặng mỏ chỗ sâu ánh mắt hơi nghi hoặc một chút nàng vừa mới sở dĩ nói như vậy thuần túy là bởi vì nàng vừa rồi thần thức quét vào quặng mỏ chỗ sâu thời điểm nhìn thấy quặng mỏ ở trong chỗ sâu mặt chất phát sườn núi nhỏ tầm thường mỏ linh thạch sáu có chừng một trăm cân bộ dạng này sáu lại thêm sở dương trong cái sọt con cái tư bảy tám cân mỏ linh thạch sáu cho nên giang diệu y theo bản năng đã cảm thấy những linh thạch này khoáng cũng là sở dương một người đào ra tiếp đó đặt ở cái sọt chậm rãi mang ra nhìn những linh thạch này khoáng dễ đào dáng vẻ nghĩ nghĩ giang diệu y lại hỏi cái kia sáu các ngươi mỗi lần đào xong mỏ linh thạch sau đó đều sẽ lưu một bộ phận tại trong hầm mỏ vậy làm sao có thể trương sư tỷ lắc đầu nói mỏ linh thạch cũng là rất khó đào móc ra sau đó cũng là muốn thống nhất lấy về không có khả năng lưu lại trong hầm mỏ để tránh có thợ mỏ ngày thứ hai cầm những linh thạch này khoáng lười biếng bộ dạng này giang diệu y chỉ, chỉ quặng mỏ chỗ sâu cái kia sáu vừa mới ta như thế nào thần thức nhìn đến trong hầm mỏ chất phát gần tới một trăm cân mỏ linh thạch trương sư tỷ đầu tiên là s ư ớ n g sở lập tức nàng xem thấy giang diệu y biểu lộ đột nhiên nghĩ đến một cái tin đồn giang diệu y sư tỷ trước đây mới vừa vào giao trì thánh địa thời điểm từng từng tiến vào chấp pháp đường trở thành chấp pháp đường đệ tử đối với thánh địa luật lệ phương diện này rất là xem trọng dù là sau đó tấn thăng chân truyền đệ tử rời đi chấp pháp đường nhưng bình thường chỉ cần đụng tới có đệ tử vi phạm thánh địa đối với đệ tử bất luận cái gì luật lệ đều sẽ chặt chẽ khiển trách nặng n ề t i ế p đó giao cho chấp pháp đường đệ tử căn cứ vào thánh địa luật lệ tiến hành một phen trừng trị cho nên giao chỉ thánh địa các đệ tử đều nói giang diệu y sư tỷ chẳng những nghiêm lấy kiềm chế bản thân còn một dạng nghiêm lấy luật người trương sư tỷ vừa chuyển động ý nghĩ lập tức một cái chạy lên não t r ư ơ n g bảy mươi lăm chân truyền đệ tử còn quản rộng như vậy sao trương sư tỷ ra vẻ kinh ngạc nói không thể nào trong mỏ quặng đối với mỗi ngày đ à o ra mỏ linh thạch cũng là toàn bộ thống nhất lấy về nộp lên tuyệt đối sẽ không lưu lại dù là một khối tiếp đó chờ giang diệu y nói cái gì trương sư tỷ lại tự mình nhữ mày nói chẳng lẽ nói sáu là cái kia từ bên trong tạp dịch đệ tử chính mình đào thế nhưng lại không quá có thể sáu lúc này trương sư tỷ mặc kệ bên trong đến cùng có phải hay không có một trăm cân mỏ linh thạch lưu giữ nàng bây giờ mục đích chính là kiếm cớ ngăn chặn giang diệu y để cho nàng nhanh như vậy đi tìm ảnh thiên ngươi vừa mới nói những thứ này khoan bích luyện thể cảnh đệ tử một ngày khổ cực xuống cũng không đào được một trăm cân giang diệu y n h ư mày nói nhưng là từ bên trong đi ra tạp dịch đệ tử chính là luyện thể cảnh mà thôi a cái này sáu luyện thể cảnh đệ tử hoàn toàn chính xác không thể nào một ngày đào một trăm cân mỏ linh thạch huống chi bây giờ còn không đến một ngày đ â u sáu trương sư tỷ cố ý nói nếu không thì chúng ta vào xem giang sư tỷ ngươi cảm thấy thế nào giang diệu y không có chút gì do dự vớt cằm nói có thể trương sư tỷ nguyên bản còn muốn chậm rãi đi vào dùng cái này kéo dài thời gian nhưng mà ai biết giang diệu y sau khi nói xong trực tiếp đưa tay bắt được trương sư tỷ bả vai giang diệu y mang theo cái này trương sư tỷ hướng về q u ặ n g mỏ sâu chô lao đi hai người hóa thành hai đạo tàn ảnh sáu sau đó trương sư tỷ chỉ cảm thấy một cơn gió mạnh từ trên mặt xẹn qua sáu một giây sau nàng vị trí chi địa liền đổi một chỗ hóa thần tôn giả thật động đơn giản thần tốc sáu trương sư tỷ chỉ cảm thấy đại não một hồi nhỏ nhẹ mê muội có chút mắt nổi đom đóm đây là tốc độ cực cao di động mang tới nhỏ bé đại giới nàng lung lay đầu lúc này mới nhìn thấy trước mặt mình xuất hiện một cái nam tạp dịch đệ tử giống như khuôn mặt có chút quen thuộc nhìn kỹ lại đây không phải sở dương đi trương sư tỷ đối với sở dương vẫn là khắc sâu ấn tượng sở dương thì ra tại cái này trong hầm mỏ một người đào quảng a trương sư tỷ mở miệng nói trương sư tỷ sở dương đối với trương sư tỷ lên tiếng chào hỏi sau đó mới nhìn về phía bên cạnh nàng người mặc đồ trắng thân thể nhỏ nhắn mềm mại thon dài khuôn mặt tinh xảo gần như nữ tử hoàn mỹ lập tức có chút kinh diễm hắn vốn cho là lạc nguyện tôn giả hồng liên tôn giả cũng đã là giao trì thánh địa nhan trị trần nhà nhưng người nào nghĩ đến cô gái mặc áo trắng này vậy mà càng thêm kinh diễm ngoại giới truyền ngôn quả nhiên không giả giao trì thánh địa nữ tu quả nhiên người người cũng là tư sắc chắc tuyệt bất quá sở dương đạo tâm vẫn là rất ổn cũng không có vì vậy mà tâm viên ý mã tiếp đó suy nghĩ nhiều hắn nhìn về phía giang diệu y k lên tiếng chào hỏi vị sư tỷ này hảo mặc dù biết đối phương là hóa thần tôn giả thân phận độ khả thi rất lớn là giao trì thánh địa trưởng lão tất cả tiên phong c h i chủ sáu nhưng đối với giao trì thánh địa nam tạp dịch tới nói pham la đụng tới không quen biết cứ gọi sư tỷ là dù là đối phương vốn là trưởng lão gọi sai cũng không quan hệ sư tỷ dù sao cũng so tiền bối e m thai nghe liền trẻ tuổi hơn nữa cũng không phải gọi sư m ộ i sáu đối phương cũng sẽ không vì vậy mà sinh khí trương sư tỷ đối với sở dương giới thiệu nói đây là giang diệu y sư tỷ chúng ta giao chỉ thánh địa đệ nhất chân truyền đệ tử sở dương nghe vậy trong lòng bừng tỉnh thì ra nàng chẳng thể trách xuất chúng như thế tư xác động lòng người chưa đi đến vào giao chỉ thánh địa phía trước sở dương tại đại phụng vương t r i ề u liền từng nghe tới giao chỉ thánh địa đệ nhất chân truyền giang diệu y liên quan truyền ôn đây chính là một vị kinh tài tuyệt diễm nữ tử mặc dù chỉ là đệ nhất chân truyền nhưng mà vô luận là tu vi vẫn là khác đều không kém hơn khác chín đại thánh địa thánh tử thành nữ hơn nữa tư xác h u y n thành mấy đại thánh địa thánh tử đều từng công khai biểu thị đối với nàng hâm mộ nhưng giang diệu y đối với cái này chưa bao giờ có bất kỳ bày tỏ gì nếu như không phải giao trì thánh địa đối với thánh nữ nhân tuyển tại thể chất bên trên có mười phần hà khắc yêu cầu giang diệu y tuyệt đối là giao trì thánh nữ đệ nhất nhân tuyển sở dương đang muốn nói chuyện sáu giang diệu y khẽ gật đầu nói đã các ngươi nhận biết như vậy thì không nói nhiều đi vào trước nhìn kỹ h ă n g nói nói nàng nhẹ nhàng phất tay một đạo c u ồ n g phong chống rông xuất hiện đem sở dương quấn lên tiếp đó hướng về trong hầm mỏ bày đi sở dương hắn cũng không nghĩ đến giang diệu y một lời không hợp liền vận dụng linh lực điều khiển phụ cận thiên địa chi lực gọi c u ồ n g phong đem chính mình cuốn lên đây là muốn làm gì sở dương có chút không rõ liền lý nhưng mà hắn cũng không có từ giang diệu y trên thân cảm giác được cái gì ác ý mà cái này c u ồ n g phong cũng là đem hắn cuốn lên hướng về quặng mỏ chỗ sâu đi tới cho nên sở dương liền không có xúc động t ù y ý c u ồ n g phong kêu bao phủ hắn sáu sau đó giang diệu y tiếp tục nắm lên trương sư tỷ bà vai mang theo nàng hướng về quặng mỏ chỗ sâu đi vào trong chốc lát các nàng liền đã đến sở dương lúc trước đ à o có chỗ ở đây đang chất phát một cái sườn núi nhỏ tựa như mỏ linh thạch Có, có c đây là sáu thế nào sở dương cố ý mở miệng một mặt mê man g dò hỏi mặc dù thật sự là hắn trong lòng mê man g không biết các nàng muốn làm gì giang diệu y không nói chuyện mà là nhìn về phía trương sư tỷ trương sư tỷ lập tức lĩnh hội vội vàng chỉ vào cái tiêm một đống mỏ linh thạch do hỏi những linh thạch này khoáng là chuyện gì xảy ra đều là ngươi đảo sở dương sắc mặt bình tĩnh gật đầu nói ân là ta đảo hắn cũng không có phủ nhận bởi vì những linh thạch này khoáng đặt ở nơi này bên trong toàn bộ quạng mỏ trừ hắn ra cũng không có người nào khác tồn tại cho nên dù là hắn phủ nhận cũng sẽ không có người tin tưởng lúc này sở dương trong lòng có chút bừng tỉnh hắn đại khái đoán được giang diệu y cùng cái này trương sư t ỉ vì sao muốn mang theo hắn đi vào hỏi thăm xem ra là bởi vì những linh thạch này khoáng sáu trong mỏ q u ạ n đối với mỏ linh thạch xử lý sở dương tự nhiên tin tưởng cho nên hắn mỗi ngày mang về những cái kia mỏ linh thạch cũng đều là nộp lên không có mang về trong chỗ mặc dù mang về cũng không có ai sẽ hỏi đến dù sao tại khoáng mạch mọi người nhìn lại mỏ linh thạch vô luận trốn bao lâu sớm muộn cũng đều sẽ nộp lên sáu ngoại trừ sở dương cơ bản không có ai có thể cầm mỏ linh thạch tới tu luyện nói sở dương ánh mắt hơi hơi nhìn về phía giang diệu y phát hiện sắc mặt nàng có chút nghiêm túc cùng nàng cái k i a tuyệt mỹ dung mạo dựng lên tới họa phong lại có chút hấp dẫn người sáu lấy trương sư tỷ tính cách chắc chắn sẽ không để ý loại chuyện nhỏ nhặt này nhạn sơn trong mỏ quạng đối với tạp dịch đệ tử trên cơ bản không có quá lớn hạn chế không có ai sẽ quản những chuyện này sở dương trong lòng hiểu ra việc này chắc chắn là giang diệu y để cho trương sư tỷ hỏi thăm đẩy nữa lý một chút hẳn là giang diệu y tới quạng mỏ thị xác tiếp đó ngoài ý muốn phát hiện hắn chỗ trong hầm mỏ tồn tại những thứ này nhiều hơn mỏ linh thạch lúc này giang diệu n h y nhàn nhạt mở miệng nói ngơi một cái luyện thể cảnh c ử u trọng trong thời gian ngắn như vậy như thế nào móc ra một trăm cân mỏ linh thạch đối với loại tình huống này sở dương sớm tại tiến quặng mỏ ngày đầu tiên liền dự đoạn qua cũng đã sớm suy nghĩ song ứng đối lý do thoái thác sở dương b u n g tay rất trực tiếp nói đây là ta phía trước mấy ngày đào tiếp đó ta cái này cái sọt một lần chỉ có thể cầm mấy cân trở về cho nên ta mỗi lần liền lấy một điểm trở về còn lại để ở chỗ này giang diệu y lạnh lùng nói chẳng lẽ ngươi không biết khoáng mạch có quy củ cùng ngày đào ra mỏ linh thạch nhất định phải toàn bộ nộp lên sao thân là thánh địa tạp dịch đệ tử ngươi hẳn phải biết vi phạm luật lệ phải bị phạt ta nghe được giang diệu y nói như vậy sở dương lúc đó chính là sửng sốt một chút hắn còn tưởng rằng giang diệu y biết nói cái gì sẽ hoài nghi hắn nói dối vẫn là cái gì nhưng người nào biết giang diệu y mới mở miệng chính là cầm luật lệ nói chuyện hóa ra sáu vị này đệ nhất chân truyền giang sư tỷ là không thấy qua hắn vi phạm khoáng mạch mỗi ngày nộp lên mỏ linh thạch quy định cho nên đến đây chỉ trích hắn để cho hắn bị phạt sở dương ngộng nhìn về phía bên cạnh trương sư tỷ ánh mắt mang theo nghi hoặc cùng hỏi thăm chân truyền đệ tử còn quản rộng như vậy sao bên cạnh quản sự trương sư tỷ kỳ thực trong lòng cũng có chút im lặng cái này đích sắc có chút nhỏ nói thành to nhưng mà nàng cũng biết đây là giang diệu y bản thân tính cách đối với quy tắc hai chữ này thấy rất nặng tăng thêm nàng bản thân cũng là muốn dây dưa giang diệu y thời gian để cho nàng nhanh như vậy đi tìm ảnh thiên cho nên nàng đứng tại giang diệu y bên cạnh không nói tiếng nào hoàn toàn chưa hề đi ra giúp sở dương nói chuyện ý tứ trực tiếp không để ý đến sở dương nhìn về phía nàng cái kia hỏi thăm ánh mắt không được đến trợ giúp sở dương nghĩ lầm t r ư ơ n g sư tỷ là sợ giang diệu y chân truyền đệ tử uy nghiêm cho nên hắn cũng không để ý sở dương liền đối với giang diệu y nói cái kia giang diệu y sư tỷ quạt mỏ quy củ cũng không giống như là tính toán tại tạm dịch đệ tử nhất định phải tuân thủ luật lệ bên trong a mặc dù không phải luật lệ nhưng cũng là quy củ giang diệu y gương mặt xinh đẹp bạc khởi nghiêm túc nói quy củ tất nhiên định rồi vậy dĩ nhiên muốn tuân thủ nhưng người người đều không tuân thủ quy củ cái k i a khoáng mạch không đều lộn xộn sao thật là một cái cứng nhắc sư tỷ a vóc người rất xinh đẹp tư tưởng như thế nào như thế cổ hủ đ ầ u sở dương trong lòng chửi bậy tất nhiên trương sư tỷ không giúp hắn nói chuyện giang diệu y lại muốn chuyện bé xé ra to sở dương nghĩ, nghĩ. cảm thấy mình cũng không cần làm đau đầu cho thỏa đáng hắn mới sẽ không cho là chính mình làm đau đầu sau đó cùng giang diệu y đối nghịch sau đó giang diệu y liền sẽ đối với hắn nhìn với con mắt khác cùng hắn trở thành hoan hỉ oan ra bây giờ làm đau đầu sẽ chỉ làm chính mình chọc giận vị này chân chuyên đệ tử tiếp đó bị khổ hoàn thế là sở dương tung tay một mặt thành khẩn nói giang sư tỷ nói rất đúng ta đích sắc sai ta nhận phạt sở dương sảng khoái như vậy nhận phạt ngược lại để cho giang diệu y sửng sốt một chút nàng còn tưởng rằng sở dương sẽ phản bác cưỡng ép biện giải cho mình một phen loại tình huống này đối với giang diệu y tới nói đã sớm không cảm thấy kinh ngạc trương sư tỷ cũng là ngây ngẩn cả người nàng sở dĩ không mở miệng giúp sở dương nói chuyện chính là muốn để cho sở dương lo lắng tiếp đó cưỡng ép cho mình giải thích dây dưa giang rượu y thời gian sáu nhưng mà ai biết sở dương đã vậy còn quá sảng khoái liền nhật phạt một điểm không tình nguyện cũng không có cái này sáu hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng sở dương lại nói ta đích sắc không phải đem phía trước nhiều ngày như vậy đào ra mỏ linh thạch tùy ý trồng chất tại ở đây tiếp đó mỗi ngày liền lấy một điểm trở về nộp lên giang sư tỉ muốn làm sao phạt ta ta đều nhận cũng không một câu o á n hận nói là nói như vậy kỳ thực chủ yếu vẫn là sở dương t i n tưởng cái này vốn là không phải cái đại sự gì dù là phải phạt cũng sẽ không phạt cái gì nhiều nhất sáu nhiều nhất để cho hắn nhiều hơn nữa đào một trăm cân mỏ linh thạch nộp lên nếu không liền phạt hắn tạp dịch đệ tử đan dược phân ngạch sáu vô luận là loại nào đối với sở dương tới nói hoàn toàn cũng không phải chuyện hắn không có chút nào h o ả n g giang diệu y lăng thần một chút khôi phục rất nhanh bình tĩnh nàng gật gật đầu nói nếu biết sai vậy là được rồi đến nỗi như thế nào phạt ngươi quạt mỏ q u ý củ tự nhiên do quạt mỏ quản sự tới phạt giang diệu y nhìn về phía trương sư tỷ nói ngươi nhớ ký hắn việc này bay đầu ngươi lại xử phạt hắn t r ư ơ n g sư tỷ xưng s ở gật đầu ân ta nhớ k ỹ rồi ta sáu nàng còn nghĩ nói chút gì giang diệu y mở miệng lần nữa nói đã như vậy cái kia không sao các ngươi ở chỗ này để ý đến các ngươi chuyện giữa liền tốt ta rời đi trước t r ư ơ n g sư tỷ vội vàng nói cái kia giang sư tỷ ta dẫn ngươi đi tìm sáu giang diệu y lắc đầu ngắt lời nói không cần bây giờ bên này liền hai cái q u ò n mỏ ta một người đi tầm chính là ta sẽ nhìn một chút đám kia ảnh ma tông đệ từ tình huống như thế nào liền sẽ rời đi ngươi không cần đi theo ta xử phạt sự tình trọng yếu hơn đối với quy tắc mười phần xem trọng giang diệu y tới nói để cho trương sư tỷ xử phạt sở dương hoàn toàn chính xác so mang nàng đi tìm ảnh tiên còn trọng yếu hơn sáu dứt lời giang diệu y liền quay người thân ảnh một hồi mơ hồ trong nháy mắt liền biến mất sở dương cùng trương sư tỷ trước mắt rời đi chỗ này q u ò n mỏ tới lui như gió trương sư tỷ sáu sở dương chương bảy mươi sáu thánh địa cũng chơi vô gian đạo vững vàng sở dương trương sư tỷ đây là sáu như thế nào tình huống sở dương nhìn về phía trương sư tỷ nghi ngờ hỏi trương sư tỷ yên lặng thở dài một hơi chính mình dây dưa giang diệu y kéo dài lâu như vậy đã tận lực chỉ hy vọng thiếu tông chủ đã làm tốt đối mặt giang diệu y chuẩn bị trong nội tâm nàng thầm nghĩ chuyện còn lại cũng không phải là nàng có thể còn được sau đó trương sư tỷ nhìn về phía sở dương khẽ lắc đầu nói việc này không liên quan gì đến ngươi ngươi làm tốt chuyện của mình ngươi là được rồi sở dương mặc dù hiếu kỳ nhưng cũng biết những chuyện này trương sư tỷ làm sao lại cùng mình một cái chỉ là nam tạp dịch đệ tử nói hắn cũng không hỏi mà là nói vậy ta đây xử phạt sáu sở dương chỉ, chỉ những cái kia m ọ linh thạch vừa mới giang sư tỷ đ ã nạo hải dựa theo chúng ta q u ạ n g m ỏ q u ý củ tới phạt ngươi trương sư tỷ thu hồi sắc mặt nghiêm túc nói đây là giang sư tỷ ý tứ ta cũng không dễ làm làm không nhìn thấy nên phạt hay là muốn phạt ai bảo ngươi không tuân q u ý củ kỳ thực mặc dù khoáng mạch có q u ạ n g m ỏ q u ý củ nhưng mà loại này không nộp lên mỏ linh thạch tình huống căn bản cũng không phải là cái đại sự gì trương sư tỷ từ vừa mới bắt đầu liền không có để ở trong lòng nàng sở dĩ như thế chủ yếu vẫn là bởi vì nàng nghĩ đến vừa mới sở dương sảng khoái như vậy liền hướng sông diệu y kìa nhật phạt liền một điểm giải thích cũng không có dẫn đến nàng trước kia muốn thời gian trì hoãn không có d â y dựa thành công để cho nàng có chút tức giận thấy thế sở dương vung tay nói tốt ta vậy phải thế nào xử phạt ta đều tiếp nhận g i a hỏa này thật đúng là không có chút nào sợ dáng vẻ trương sư tỷ l ư ờ m sở dương một mắt nói vậy cứ dựa theo quy củ đến đây đi tháng này nhiều hơn giao năm trăm cân mỏ linh thạch ngươi như thế ưa thích đào quáng vậy thì đào nhiều một chút nàng mặc dù trong lòng tức giận nhưng cũng không có quá khiển trách nặng nề hoàn toàn chính xác chỉ là dựa theo quy củ tới cũng không có làm khó thêm sở dương t sở dương trên mặt lập tức một mặt khó xử đạo sư thị còn phải lại nhiều dao năm trăm cân mỏ linh thạch a ta đây còn không phải mỗi ngày ở mỏ linh thạch bên trong a mặc dù một mặt khó xử nhưng kỳ thật sở dương trong lòng cười nở hoa xử phạt liền cái này đừng nói nhiều đạt năm trăm cân mỏ linh thạch chính là lại một ngàn cân đối với sở dương tới nói cũng không phải vấn đề gì ngược lại hắn mỗi ngày ít nhất cũng phải đào một trăm cân mỏ linh thạch dù là nhiều đào một điểm cũng là dùng tự thân tu luyện cho nên đào bao nhiêu cũng không đáng kể bất quá ngoài mặt vẫn là không thể biểu hiện ra ngoài nhất định phải trang làm dáng vẻ rất đắn đo trương sư tỷ lườm sở dương một dạng nói như thế nào cảm thấy nhiều nếu không thì ta bây giờ đi đem giang sư tỷ hô trở về để cho nàng cho người thêm thêm điểm trong nội tâm nàng cảm thấy có lẽ đây là một cái không tệ ý kiến hay sáu không được k h ô n g được sở dương khoát tay lia lia nói nhiều giao năm trăm cân liền năm trăm cân nhưng tuyệt đối đừng để cho giang sư tỷ trở về nhưng nàng phải dựa theo thánh địa luật lệ p h ạ ta t vậy thì khó chịu mặc dù giang diệu y tư sắc huynh thành dung mạo để cho sở dương đều cảm thấy mười phần kinh diễm nhưng sở dương thật đúng là không muốn lại gặp giang d i ệ u y kể vị này giao trì thánh địa đệ nhất chân truyền như thế cứng nhắc bây giờ loại tình huống này chính mình vẫn có bao xa liền trốn xa hơn a bất quá chờ chính mình nhiều hơn nữa đánh dấu mấy lần giao trì thánh địa dù là nội tình ra hết đều lấy chính mình lại không có cái gì biện pháp sở dương ngược lại là muốn nhìn một chút lúc kia chính mình xúc phạm giao trì thánh địa luật lệ giang d i ệ u y vị này cứng nhắc tiến tử lại sẽ như thế nào có thể hay không rất giận nhưng mà trên mặt hay là muốn bảo trì mỉm cười khách, khách khí khí trang cảnh tia sáu chật người đang suy nghĩ gì trương sư tỷ âm thanh truyền đến cắt đứt sở dương mơ màng ách chủ yếu là suy nghĩ sau đó mấy ngày nay muốn làm sao cố gắng lên mới có thể nhiều đảo năm trăm cân mỏ linh thạch sở dương lấy lại tinh thần chứng trạc đàng hoàng g i ả n giải đó là ngươi sự tình trương sư tỷ nhìn hắn một cái nói vậy ngươi liền ở đây chậm rãi đào quang a nhiều linh thạch như vậy khoáng thực sự chính mình không mang về được sẽ không tìm người tới chợ giúp sao cũng không biết ngươi nghĩ như thế nào bình thường thấy ngươi thật sống động chính là ngày ngày ưa thích chính mình vào quáng thợ m ọ đội đó đều là từ sáng sớm đến tối ta cũng không muốn ngốc lâu như vậy ta một người tiến quạt mỏ muốn làm sao đảo liền như thế nào đảo nhiều không bị ràng buộc sở dương nói trương sư tỷ k h o á t k h o a tay cũng lời lại cùng sở dương nói thêm cái gì nàng bây giờ chỉ lo lắng tại bên cạnh trong hầm mỏ ảnh thiên cùng một đám ảnh ma tông đệ tử tình huống không biết giang diệu y đi qua có thể hay không phát hiện mờ ám gì vậy thì phiền phức lớn rồi trương sư tỷ không có nói thêm nữa trực tiếp quay người rời đi hướng về q u ạ g mỏ thu nhập thêm chạy bộ ra ngoài còn vận dụng luân hải cảnh sức mạnh tốc độ cực nhanh nhìn xem nàng nhanh trong bóng lưng rời đi sở dương vừa mới còn cười hì hì sắc mặt lập tức thu liễm như có điều suy nghĩ nhìn xem bóng lưng của nàng hôm nay trương sư tỷ giống như có chút không đúng dáng vẻ sở dương lại nghĩ tới vừa mới rời đi giang rượu y ỉa nghĩ đến giang rượu y ỉa nàng muốn đi tìm ảnh ma tông đệ từ sáu chẳng lẽ sáu sở dương ánh mắt hơi hơi nhau lại trong lòng có một cái ngờ tới xem ra cái này nhạn sơn trong mỏ cặn g đích thật là quần quận sóng ngầm a phải có xảy ra chuyện lớn sở dương khẽ lắc đầu chậm rãi thở ra một hơi xem ra chính mình trong khoảng thời gian này muốn càng thêm điệu thấp mới được Tuyệt đột ố i nhiên g làm n g này phá sự thân. sở trọc thân. s dương sợ ngược lại nghĩ tới trắng tiểu bàn hai ngày này muốn đi tìm hắn hỏi xem gần nhất phải chăng có bóng ma tông người ra hỏa hay là ngoài ra có hiểm nghi người tiếp cận hắn sở dương sư tỉ dị không có h nghĩ c đ ư nhiều nữa những thứ này cầm lấy vừa mới để ở dưới đất cái sọt cùng cốt sát lại nhiều trang mấy cân mỏ linh thạch tiếp tục hướng về đi ra bên ngoài hôm nay sở dương cũng không định tiếp tục cầm mỏ linh thạch tu luyện mà là vững vàng một tay trước tiên đem những linh thạch này khoáng đều lấy về lại nói dù sao những linh thạch này khoáng đều bị trương sư tị cùng giang diệu y thấy được ai biết các nàng chờ sau đó có thể hay không lại giết một cái hồi mãn thương lại tới xem ngược lại ít cầm mỏ linh thạch tu luyện cả ngày hai ngày đối với sở dương tới nói cũng không có cái gì ảnh hưởng dựa vào quy văn linh hoa tụ linh hiệu quả tu luyện mỗi ngày tiến độ đều so trước đó phải nhờ giả ở rất nhiều không kém những linh thạch này khoáng mà đổi thành một bên xác nhận quặng mỏ vị trí giang diệu y kể cũng tìm được ảnh ma tông cả đám các loại chương bảy mươi bảy man thiên quá hải toàn bộ đều là bị nắm trong tay cái bóng lúc này giang diệu y đứng tại miệng q u o n chỗ vận dụng thần thức dò xét tiếng quặng mỏ chỗ sâu nhìn đến tại quặng mỏ ở trong chỗ sâu mặt cái k i a một đội thợ mỏ đội hai cái luân hải cảnh tạp dịch đệ tử làm thợ mỏ đầu còn lại còn có hai mươi tám cái hoặc bị phế hoặc bị phong ấn tu vi thợ mỏ trong đó bị phong ấn tu vi một đám ảnh ma tông đệ tử chiếm hơn nửa ảnh ma tông thiếu tông chủ ảnh thiên đang tại trong đó phía trước bởi vì vừa tới nhạn sơn khoáng mạch hơn nữa khoáng mạch phạm vi quá rộng cho nên giang diệu y liền không có sử dụng thần thức tìm người mà là thông qua quản sự trường sư tỷ để cho nàng mang nàng tìm kiếm khắp nơi trong lúc đó cũng không như thế nào vận dụng thần thức cho dù là phía trước tại sở dương cái kia quặn mỏ thời điểm giang diệu y cũng là bởi vì cảm giác được sở dương một người tồn tại bởi vì nghi hoặc hiếu kỳ mới vận dụng thần thức mà bây giờ tất nhiên xác định ảnh thiên liền tại đây cái trong hầm mỏ cho nên giang diệu y mới có thể chủ động sử dụng thần thức rõ xét giang diệu y mặc dù là đến tìm ảnh thiên nhưng cũng không tính thấy hắn nàng đến tìm ảnh tiên h bất quá là bởi vì trong lòng có nghĩ hoặc cảm thấy ảnh ma tông có lẽ sẽ có một chút vấn đề để cho trong nội tâm nàng bất an cho nên nàng mới tới k h o á n g mạch do xét ảnh tiên h cùng với ảnh ma tông những đệ tử này tại trong mỏ quặng quà như thế nào giang diệu y thần thức đ à o qua quặng mỏ c h ỗ sâu không có bất kỳ người nào phát giác được gì thường cái kia hai cái thợ mỏ đầu dù sao chỉ là luân hải cảnh tu vi nhỏ yếu cảm giác yếu ớt mà giang diệu y thế nhưng là hóa thần cảnh giới song phương t r ê n lệch quá lớn cho nên cái kia hai cái thợ mỏ đầu hoàn toàn không phát hiện được giang diệu y thần thức đảo quá giang diệu y thần thức lướt qua bọn hắn lực chú ý chủ yếu đặt ở ảnh thiên cùng với ở bên cạnh hắn cái kêu mười mấy cái ảnh ma tông đệ tử ảnh thiên bên cạnh vẫn còn có nhiều như vậy ảnh ma tông đệ tử tồn tại giang diệu y nhữ mày ngoại trừ ảnh thiên ngoại nàng bắt sống trở về ảnh ma tông đệ tử cũng bất quá hơn ba mươi người bây giờ ở đây liền chiếm cứ gần một nửa mà dựa theo nàng nguyên bản ý tứ đem những thứ này ảnh ma tông đệ tử phong ấn tu vi vứt xuống trong mỏ cả sau muốn đem bọn hắn toàn bộ đánh tan không cho bọn hắn tụ tập cùng một chỗ không nghĩ tới bọn hắn lại còn tụ tập nhiều người như、vậy. tại cùng một cái thợ mỏ trong đội xem ra sau đó vẫn là muốn cùng quặng mỏ quản sự đệ tử nói một chút mới được không thể làm cho những này ảnh ma tông đệ tử tụ tập cùng một chỗ đặc biệt là tụ ở ảnh thiên bên cạnh cũng không phải sợ bọn họ sẽ náo ra chuyện gì tới chủ yếu là những thứ này ảnh ma tông đệ tử tụ ở ảnh thiên bên cạnh cho dù là đào quáng những thứ này ảnh ma tông đệ tử cũng đều là cấp giúp ảnh thiên đạo để cho ảnh thiên nhìn mười phần nhẹ nhõm đào quáng cũng không phải tích cực như vậy mà giang diệu y vốn là đem ảnh thiên ném vào trong mỏ quặng bản ý chính là vì để cho hắn ăn nhiều một chút đau khổ nhiều dày v à một chút ảnh thiên bộ dạng này sau đó mới tốt cầm tới cùng ảnh ma tông trao đổi thần thông lúc này giang diệu y trong thần thức chỗ nhìn quặng mỏ chỗ sâu cảnh tượng cũng chính là như thế những cái kia ảnh ma tông đệ tử tất cả tại ảnh thiên bên cạnh đào quán mười phần ra s ứ c dẫn đến ảnh thiên cơ bản thượng đô không thể nào cần đào quán mười phần nhẹ nhõm mà cách đó không xa cái kia hai cái thợ mỏ đầu dường như là bởi vì thấy được những cái kia ảnh ma tông đệ tử đào quán mười phần ra s ứ c cho nên bọn hắn cũng không nói gì nhiều trong mỏ quặng mỗi một cái thợ mỏ đội chỉ cần mỗi ngày có thể đào ra tương ứng số lượng mỏ linh thạch như vậy thì tính toán hợp cách đối với loại tình huống này cho dù là mười phần quan tâm quy tắc giang diệu y ấy, cũng không tốt nói thêm cái gì dù sao đây là tại quy tắc cho phép phạm vi bên trong giang diệu y chú ý điểm chủ yếu là đặt ở ảnh thiên trên thân nàng quan sát một hồi phát hiện ảnh thiên trên thân tu vi không hiện không có linh lực khí tức xuất hiện những thứ khác ảnh ma tông đệ tử cũng là như thế ngoại trừ lực lượng bản thân không có nửa điểm linh lực khí tức cái này cho thấy trên người bọn họ phong ấ n hoản tu vi vẫn bị phong bế xem ra đích thật là không có vấn đề gì hết t h ả đều là ta suy nghĩ nhiều giang diệu y thầm nghĩ một đám bị phong ấn tu vi người tu hành tùy tiện hai cái luân hải cảnh đệ tử cầm pháp khí cũng có thể dễ dàng đem bọn hắn chơi ngã tự nhiên là không nổi sóng gió gì chớ nói chi là náo ngưu á i gì giang diệu y lúc này mới yên lòng lại bất quá nàng vẫn là có ý định chờ đợi cùng quặng mỏ quản sự đệ tử nói một chút đem những thứ này ảnh ma tông đệ tử cùng ảnh thiên phú mở không thể để cho ảnh thiên trải qua nhẹ nhõm như thế nhất định phải để cho hắn ăn nhiều một chút đau khổ giang diệu y mới vừa xoay người liền thấy hướng về bên này chạy tới quản sự trương sư tỷ người tại sao cũng tới cái kia tạp dịch đệ tử xử phạt xong giang diệu y kinh ngạc nói trương sư tỷ gật gật đầu nói ân ta đã dựa theo q u ặ n g mò q u ý củ nghiêm trị hắn tin tưởng hắn về sau sẽ lại không dám làm như vậy dừng một chút nàng lại cẩn thận thử dò xét nói giang sư tỷ ngươi như thế nào không vào trong hầm mò không phải nói muốn tìm ảnh ma tông đám đệ tử kia sao giang diệu y gật đầu nói ta thần thức q u é t qua không cần lại tìm nghe được giang diệu y nói như thế trương sư tỷ trong lòng một mực treo khối đá kia cuối cùng rơi xuống xem ra thiếu tông chủ đi qua nhắc nhở của ta đem một vài dị thường đều cho ẩn giấu đi tu vi của hắn cũng lần nữa chính mình p h o n g ấn không có để cho giang diệu y nhìn ra bất cứ dị thường nào trương sư tỷ thầm nghĩ nàng phí hết tâm tư kéo dài thời gian xem ra hiệu quả vẫn là rất rõ rệt lúc này giang diệu y lại nói ân liên quan tới ảnh ma tông những đệ tử này an bài sáu nàng đem chính mình vừa mới ý nghĩ nói ra để cho trương sư tỷ sau đó phân công bên trong muốn đem ảnh ma tông đệ tử toàn bộ phân tán ra không thể để cho bọn hắn lại tụ họp cùng một chỗ quá nhiều đồng thời ảnh chơi cũng muốn đơn độc một người an bài tại cái nào đó thợ mỏ trong đội không thể để cho bất luận kẻ nào giúp hắn làm việc nhất định phải để cho hắn ăn nhiều một chút đau khổ giang diệu y lên tiếng quản sự trương sư tỷ tự nhiên không dám nhiều lời liền vội vàng gật đầu đáp ứng đồng thời trong nội tâm nàng cũng có chút giật mình tỉnh giấc trong khoảng thời gian này các nàng những thứ này ảnh ma tông ám tử hành vi cùng với ảnh thiên hòa đám kia ảnh ma tông đệ tử hành vi có chút qua không cẩn thận không đủ đ i ệ thấp còn tốt giang diệu y hôm nay không có phát hiện dị thường gì nhưng liền xảy ra chuyện lớn xem ra sau đó hay là muốn cảnh giác một chút điệu thấp làm việc dựa theo tiến hành kế hoạch ban đầu tuyệt đối không thể xuất hiện gì thường gì từ đó bị người phát giác sau đó trương sư tỉ đi theo giang diệu y rời đi chỗ này còn mỏ thẳng đến giang diệu y rời đi nhạn sơn khoáng mạch sau đó trương sư tỉ lại tại khoáng mạch lối vào nơi đó đợi đã lâu xác nhận giang diệu y hẳn sẽ không trở lại nàng lúc này mới rời đi tiếp đó lần nữa đi tới ảnh thiên chỗ còn mỏ lúc này ảnh thiên chỗ cặn mỏ chỗ bên trong một chút nhìn mười phần bình thường cung tân tân khổ khổ ảnh g trời cũng đang đào mỏ bất quá tương đối bưng lỏng bên cạnh hắn vây quanh nhiều như vậy ảnh ma tông đệ tử trên cơ bản không thể nào cần hắn đào quáng chỉ cần thỉnh thoảng hướng về khoáng bích đập mấy lần quốc sát sáu nhìn thấy trương sư tỷ đi tới quặng mỏ chỗ sâu ảnh thiên mục quang liếc nhìn nàng trương sư tỷ gật gật đầu nói xông rượu y đã rời đi nghe được nàng nói như vậy ảnh thiên lúc này mới thả ra trong tay quốc sát cùng lúc đó trong hầm mỏ tất cả mọi người động tác đều ngừng xuống thợ mỏ không còn đào quáng cái kia hai cái thợ mỏ đầu cũng sẽ không nói chuyện phiếm bọn hắn cử động nhất trí toàn bộ đều là nhìn về phía ảnh tiên h thần s á c cung kính cái này toàn bộ trong hầm mỏ ngoại trừ thân là ám tử trương sư tỷ cùng với những cái kia ảnh ma tông đệ tử còn lại tất cả mọi người bây giờ cũng là bị ảnh tiên h nắm trong tay là hắn cái bóng t r ư ơ n g bảy mươi tám theo dõi quỷ dị tế đàn tìm kiếm trận nhãn ảnh ma tông cái bóng k ố i lỗi một khi bị khống chế thành công trừ phi có thể hóa giải thể nội lan độc nếu không là vẫn luôn sẽ bị khống chế được hơn nữa loại này khống chế chỉ cần một cái ý niệm liền có thể hoàn thành cho nên dù là lúc này ảnh thiên tu vi lần nữa bị chính hắn phong lớn lại những thứ này cái bóng khôi lỗi vẫn là chịu hắn khống chế không cách nào thoát ly khống chế của hắn ảnh thiên thần sắc như thường nhìn về phía trương sư tỷ dò hỏi giang diệu y tại sao lại đột nhiên đến đây trương sư tỷ lắc đầu nói ta cũng không biết vì cái gì giang diệu y sư tỷ nàng chính là đột nhiên tới nói muốn tìm bọn các ngươi tiếp đó để cho ta mang nàng tới đoán chừng là bởi vì mấy ngày trước đây trong t ô n g môn phản hư đại năng tới nguyên nhân a sáu trước mấy ngày ảnh ma tông quỷ ảnh lão nhân đến đây hơn nữa tại giao trì thánh địa bên ngoài vận dụng một cây huyết sắc hồn v i ê n công kích hộ đạo đại trận mặc dù không hiệu quả gì nhưng mà còn giữ vững được hai ngày sáu việc này đã sớm truyền khắp toàn bộ giao trì thánh địa trở thành rất nhiều đệ tử trong miệng đ ề tài nói chuyện để cho các nàng cảm thấy giao trì thánh địa quả nhiên vô cùng cường đại hộ đạo đại trận nhẹ nhõm ngăn cản phản hư đại năng vận dụng pháp bảo công kích một điểm ảnh hưởng cũng không có đối với mình thánh địa đệ tử thân phận lại nhiều một phần kiêu ngạo cùng tự hào ảnh thiên bọn hắn cũng từ trương sư tỷ trong miệng biết được tin tức này cho nên mấy ngày nay bọn hắn cũng là hết sức cẩn thận không dám có động tĩnh quá lớn hơn nữa một mực đề phòng sẽ có hay không có ai tới nhưng mà giao chỉ thánh địa nhiều ngày như vậy một mực không có người đến tìm bọn hắn cho nên ảnh thiên đô còn tưởng rằng không có việc gì hôm nay mới hơi bông u l ò n g một chút điều động mười mấy cái ảnh ma tông đệ tử tới cùng hắn cùng một chỗ bốn phía tìm quặng mò tìm kiếm trận nhãn đại khái vị trí nhưng không nghĩ tới cái này vừa bông u l ò n g một chút giang diệu y lại tới bất quá cũng chính bởi vì bọn hắn cẩn thận địa thấp đã sớm thương lượng song đối sách t ư ơ n n cho nên hôm nay giang diệu y vừa tới trương sư tỷ mới có như thế ứng đối ý nghĩ ảnh trời cũng có thể dễ dàng như vậy liền làm chuẩn bị cẩn thận nếu không s ớ m đã bị giang diệu y phát hiện ra không được bình thường cũng may giang diệu y không hề phát hiện thứ gì ảnh thiên chậm rãi thở ra một hơi lại hỏi cái kia giang diệu y nhưng còn có nói thêm cái gì có trương sư tỷ gật gật đầu đem giang diệu y mới vừa cùng nàng lời nói đại khái lặp lại một bên để cho tất cả ảnh ma tông đệ tử cùng ta cũng không thể tụ tập cùng một chỗ muốn tách ra ảnh thiên tính xong chậm rãi gật đầu nói tất nhiên giang diệu y hỏi tới như vậy thì ngươi cứ dựa theo nàng làm à bộ dạng này cũng có thể che giấu một chút hành động của chúng ta kế hoạch lúc này ảnh chơi cũng ý thức được chính mình trong khoảng thời gian này dường như là có chút quá mức cấp tiến không đủ địa thấp giống loại này mười mấy cái ảnh ma tông đệ tử tụ tập cùng một chỗ tại một cái thợ mỏ trong đội đích thật là có chút vấn đề bộ dạng này kỳ thực cũng tốt tách ra hành động mặc dù hiệu suất có lẽ sẽ thấp một chút hơn nữa cần chính mình không chế càng nhiều cái bóng khối lỗi còn muốn vận dụng càng nhiều tu hành tài nguyên đi luyện chế ảnh hồn đan cùng ảnh độc đan nhưng chỉ cần có thể an toàn hoàn thành kế hoạch lúc trước thu được thành quả sau cùng như vậy thì là hữu dụng nhưng nếu là bởi vì quá quá khích tiến dẫn đến qua nhiều năm như vậy kế hoạch cả bàn đều t h u a vậy thì hối hận không kịp lúc này trương sư tỷ do dự một chút h ỏ i thiếu tông chủ ngươi bây giờ phong ấn tu vi cái kia đoạn này thời gian ảnh độc đan cùng ảnh hồn đan luyện chế sáu nửa câu sau nàng chưa nói xong nhưng ảnh bình minh trắng nàng ý tứ ảnh thiên thản nhiên nói không sao lần này phong ấn tu vi qua mấy ngày tự nhiên là có thể khởi ra sẽ không chỉ hoan bao nhiều thời gian điểm này hắn có sự tự tin mạnh mẽ lần trước tu vi bị giang diệu y phong ấn hắn cũng chỉ là hoa thời gian một tháng liền giải khai phong ấn khôi phục tu vi hơn nữa khi đó bên cạnh còn không có mấy người thủ hạ giúp hắn lần này vẫn là chính hắn chủ động khôi phục phong ấn lại thêm đã khống chế rất nhiều cái bóng khôi l ỗ i có trợ giúp của bọn hắn không cần mấy ngày tu vi của hắn liền có thể khôi phục ảnh thiên là cố ý bị giang diệu y bắt vào tới cho nên đã sớm chuẩn bị liên quan tới phong ấn hậu chiêu vô luận là giải phóng vẫn là lần nữa khôi phục phong ấn đối với hắn mà nói cũng không tính là cái gì ngay vậy Trương sư tỷ lúc này mới yên lòng lại không còn lo lắng lại nói chuyện một hồi trương sư tỷ mới rời đi miệng quáng trương sư tỷ thân ảnh rời đi không bao lâu sở dương thân ảnh từ một tảng đá lớn s a đi ra hắn nhìn xem trương sư tỷ bóng lưng rời đi lại liếc mắt nhìn trước mặt q u ò n mỏ trên mặt hiện lên quả là thế biểu lộ quả nhiên ta đoán không sai xem ra trương sư tỷ đích thật là cùng ảnh ma tông có quan hệ vô gian đạo chơi đến thật đặc s ắ ca c sở dương thấp giọng khe nói hắn vốn là không có ý định tận lực đi tìm kiếm chuyện này nhưng mà hắn trước sau muốn trở về chính mình cái kia quạt mỏ đem trong hầm mỏ cái kia một trăm cân mỏ linh thạch đều cho mang về nộp lên cho nên muốn đi tới đi lui nhiều lần mới được ai biết hắn vừa rồi một lần cuối cùng đi tới đi lui thời điểm vậy mà trùng hợp đụng phải cũng lần nữa hướng về bên này tới t r ư ờ n g sư tỷ sở dương lập tức ý thức được không thích hợp thế là hắn thu liễm khí thức lặng yên không tiếng động đi theo t r ư ờ n g sư tỷ sau lưng sở dương thu liễm khí thức liền s ô n g rượu ít đều cảm ứng không ra mảy may vấn đề tới chớ nói chi là trương sư tỷ nàng đối với lặng lẽ theo sau lưng sở dương hoàn toàn không có phát giác được sở dương đi theo phía sau nàng cũng lặng lẽ tiến vào quặng mỏ bất quá sở dương cũng không có xâm nhập chỉ là theo vào một nửa liền dừng lại lấy hắn bây giờ tu vi mặc dù không bằng thuận phong nhị thính lực nhưng mà khoảng cách phía dưới đã đầy đủ để cho hắn nghe được quặng mỏ chỗ sâu động tĩnh cho nên sở dương đem trương sư tỷ cùng ảnh tiên giữa bọn họ nói chuyện nghe xong cái nhất thanh nhị sở chờ trương sư tỷ chuẩn bị rời đi sở dương liền đi ra trốn ở cự thạch phía sau không có để cho trương sư tỷ nhìn thấy hắn sở dương liếp mắt nhìn q ặ n g m chỗ sâu Ánh, ánh, ánh m ắ trong hầm mỏ ảnh thiên bọn hắn tại trương sư tỷ rời đi về sau nhưng là tiếp tục bắt đầu tại trong hầm mỏ công việc lưu bù lên bọn hắn bận rộn cũng không phải toàn bộ đều là đảo mỏ linh thạch bị ảnh thiên khống chế những cái tia cái bóng khôi lối bao quát hai cái thợ mỏ đầu mới là đảo quán chủ lực Mà ảnh thiên dẫn đầu bọn hắn bắt đầu thắp giọng nói thầm một loại cổ pháp quỵ dị t h ú ngữ n g lớn chừng bàn tay tinh xảo tế đàn chịu đến huyết dịch cùng thần chú dẫn dắt chậm rãi từ trên mặt đất lơ lửng rực lên hắc khí chậm rãi từ trong tế đàn bốc lên một đạo bóng tối đột nhiên hiện lên tiếp đó hướng về bốn phương tám hướng quặn mỏ đỉnh chót mặt đất tàn ra bóng tối xuyên thấu khoáng trong vách biến mất không thấy gì nữa qua gần tới nửa c a n h giờ những cái kia bóng tối mới trở về đưa về trong tế đàn nhỏ ảnh trên trời phía trước cầm lại tế đàn nhắm mắt cẩn thận cảm ứng dường như là tại cùng tế đàn nhỏ c ầ u thông lấy phía sau hắn ảnh ma tông đệ tử đều tại nhìn hắn cùng cái kia tế đàn nhỏ trong mắt có mong đợi tia sáng nửa ngày ảnh thiên mở to mắt khẽ lắc đầu liếc mắt nhìn sau lưng ảnh ma tông các đệ tử thở dài một hơi nói ở đây không phải tiếp tục tìm a những cái kia ảnh ma tông đệ tử trong ánh mắt lập tức thoáng qua vẻ thất vọng lại không có bọn hắn tìm lâu như vậy từ đầu đến cuối không có tìm được khoáng mạch chính xác trận n h ã n chỗ cùng với ảnh ma tông thượng cổ đại thánh bị c h ấ n áp đại khái địa điểm chỉ có thể nói n h ạ n sơn khoáng mạch bao trùm phạm vi quá lớn mà bọn hắn nhân thủ có hạn còn không dám trắng trận khoa trương hành động ảnh thiên ngược lại là không có nhụ trí thản nhiên nói không sao nhãn sơn khoáng mạch lại lớn cũng là có hạn nơi này trận nhắn chỗ chắc chắn không phải rất nhỏ phạm vi chỉ cần chúng ta tận lực tìm kiếm tốn thêm thời gian nhất định có thể tìm được sáu thiếu tông chủ nói cực phải những thứ này ảnh ma tông đệ t ử gật gật đầu cung kính nói bọn hắn vẫn là rất tin tưởng thiếu tông chủ bằng không thì cũng sẽ không hết hy vọng sập mà cùng theo vào bọn hắn cũng không phải c à i bóng đi theo ảnh thiên bằng chính là trung thành bọn hắn những người này tại rất còn trẻ thời điểm liền bắt đầu đuổi theo ảnh này bị ảnh thiên một đường bồi dưỡng sớm đã chết tâm sập địa như là tử sĩ chương bảy mươi chín mục tiêu thức tỉnh hai mươi khỏa thần tượng hạt nhỏ độc chiến phản hư lại năng v ó n g đêm t r ầ m rãi t ố i xuống cá ướp muối một ngày bạch tiểu bàn lần nữa trở lại chính mình nhà ở c ấ t bộ vội vàng đối với bạch tiểu bàn tôi nói mỗi ngày hạnh phúc nhất chính là tại kết thúc ban ngày một ngày quặng mỏ đốc công sinh hoạt sau đó buổi tối trở về thật tốt tu luyện ban ngày tại trong hầm mỏ hắn là không dám cứ như vậy tu luyện chỉ sợ sẽ bị thợ mỏ đội mấy cái kia ảnh ma tông đệ tử chú ý tới dị thường đến buổi tối trở lại chính mình nhà ở bên trong bạch tiểu bàn mới dám thật tốt tu luyện đây là hắn mỗi ngày mong đợi nhất đoạn thời gian một tháng này bạch tiểu bàn tu vi vẫn là ở vào cấp tốc tăng lên trong trạng thái cùng sở dương trước khi đến một dạng thậm chí tăng lên nhanh hơn sở dương trước khi đến thượng cổ thánh binh quy văn linh hoa còn tại bạch tiểu bàn luân hải bên trong hắn thỉnh thoảng cầm quy văn linh hoa đi ra luyện linh đăng dược tiếp đó phục d ụ n g cho nên tăng lên rất nhanh sở dương tới sau đó mặc dù thu hồi thượng cổ thánh binh quy văn linh hoa thế nhưng là cho bạch tiểu bàn lưu lại địa ngục dung lô không chỉ có giúp hắn luyện, luyện hóa càng nhiều thiên địa linh khí đi linh tiện phòng thời điểm ăn những cái kia linh nhục linh mễ đều so trước đó muốn miệng lớn một chút sáu cho nên tốc độ tu luyện của hắn toàn thân là tăng lên bây giờ đã là thần tàng cảnh nhị trọng tu vi một tháng tăng lên một trọng cảnh giới thật b ạ c h tiểu bàn bình thường cũng coi như đ i ệ u thấp hơn nữa học chút thần tàng khí tức công pháp bởi vậy chỉ cần hắn không chủ động hiện ra tu vi và khí tức cũng không có thần tàng cảnh người tu hành cẩn thận nhìn hắn chằm chằm mà nói là rất khó cảm ứng ra được hắn bây giờ thần tàng cảnh nhị trọng tu vi sáu mặc dù rất nhiều người đều biết hắn bây giờ là thần tàng cảnh nhưng mà trong vòng một tháng cấp tốc tấn thăng thần tàng cảnh nhị trọng vẫn là rất dễ dàng gây nên chú ý sáu bạch tiểu bàn cũng không muốn bị ảnh ma tông đệ tử lần nữa để mắt tới hắn trở về đẩy ra nơi ở đại môn sở dương thân ảnh quen thuộc kia đột nhiên xuất hiện tại trước mắt hắn cùng lần trước giống nhau như lúc bất quá bạch tiểu bàn lần này cũng không có quá mức kinh ngạc hắn nhìn thấy sở dương thân ảnh đầu tiên là nhìn về phía hai bên phát hiện không có người chú ý tiếp đó hắn nhanh chóng đóng k ỹ cửa lại tiến vào ở trong nhà đi vào phòng bạch tiểu bàn chủ động truyền âm hỏi láp đại có cái gì chuyện trọng yếu muốn ta xử lý sao hoàn sáu ảnh ma tông bên kia đệ tử phải làm gì một tháng này bạch tiểu bàn nhìn như m ộ ư ơ i phần điệu thấp bình tĩnh cùng mọi khi không có quá nhiều khác nhau nhưng trên thực tế hắn vẫn luôn có đang âm thầm quan sát bên người hắn những cái kia ảnh ma tông đệ tử nhất cử nhất động tính toán phát hiện một ít gì chỉ bất quá hiệu quả quá mức bé nhỏ hắn không phát hiện chút gì sở dương lắc đầu chuyến âm nói không phải chuyện trọng yếu gì ảnh ma tông bên kia không có động tính ngay vậy bạch tiểu bàn thở dài một hơi trước mấy ngày nghe ảnh ma tông có phản hư đại năng tới giao trì thánh địa thời điểm hắn còn lo lắng một hồi đệ tử khác đều tại đem cái này làm đề tài nói chuyện thổi phồng giao trì hộ đạo đại trận mạnh bao nhiêu nhưng bạch tiểu bàn lại không có bởi vì hắn biết bên người hắn ảnh ma tông các đệ tử đang lập mưu một chút âm mưu mặc dù hắn không biết là cái gì nhưng bạch tiểu bàn lo lắng là sẽ lan đến gần hắn sáu bạch tiểu bàn trên đường trở về nghe nói hôm nay giang diệu y sư tỷ đến đây hắn vốn là còn trong lòng đầy cõi lòng chờ mong hy vọng giang diệu y sư tỷ có thể phát hiện manh mối tiếp đó đem đ á m kia ảnh ma tông đệ tử mưu đồ trực tiếp phá diệt nhưng người nào biết giang diệu y sư tỷ chính là sang x e một chút rất nhanh liền rời đi sự tình gì cũng không có phát sinh để cho bạch tiểu bàn trong lòng mười phần thất vọng đồng thời lại cảm thấy ảnh ma tông quả nhiên là chuẩn bị đầy đủ liền sông diệu y sư tỷ đều có thể dễ như t r ở bàn tay che giấu sở dương không biết bạch tiểu bàn suy nghĩ trong lòng hắn cũng không nói cho bạch tiểu bàn liên quan tới hôm nay hắn châu nghe ảnh thiên hòa trường sư tỷ những cái kia đối thoại những thứ này nói cho bạch tiểu bàn cũng không hề dùng là hắn không cách nào tham dự vào sở dương chưa quên tự mình tới tìm bạch tiểu bàn mục đích chuyến âm hỏi gần nhất ngươi có phát hiện cái gì hay không gì thường hoặc có cái gì đặc biệt đệ tử chủ động tiếp cận ngươi ta chỉ không phải ảnh ma tông đệ tử đây là sở dương nhìn về phía bạch tiểu bàn chờ đợi câu trả lời của hắn trắng tiểu bàn kiểm sắc mặt nghiêm trọng truyền âm nói đây là ta một tháng này đến nay linh tất cả đan dược phân ngạch nửa tháng trước vừa cầm tới một phần trong đó đan dược thời điểm ta liền dùng qua tiếp đó phát hiện những đan dược này bên trong vậy mà cũng có những cái kia âm ảnh chi lực bạch tiểu bàn cũng không biết âm ảnh chi lực danh s ư n g kỳ thực là ảnh độc sáu thì ra đan dược phân ngạch không phải ảnh hồn đan sáu sở dương mới nhớ tới tạp dịch đệ tử mỗi tháng phát ra phóng tu hành tài nguyên đan dược phân ngạch cũng là căn cứ vào đệ tử cảnh giới phát ra bạch tiểu bàn bây giờ là thần t ă n g cảnh lấy được đan dược tự nhiên cùng hắn cái này luyện thể cảnh tạp dịch đệ tử khác biệt cho nên hắn mới trong lúc nhất thời không nhận ra được bất quá sở dương sắc mặt lại không có bao nhiêu bưng lỏng hắn nhìn về phía trắng tay mập nhỏ bên trong cầm cái kia mấy bình đan dược lâm vào trầm tư ảnh ma tông ám tử không gần như chỉ ở việc vặt vánh đường có vậy mà đều tiềm ẩn đến đan dược đường bên trong đi việc vặt vánh đường mỗi tháng phát ra cho tạp dịch đệ tử đan dược đều là do đan dược đường đệ tử thống nhất l u y ệ n chế tiếp đó do đan dược đường đệ tử cùng việc vặt vánh đường đệ tử cùng một chỗ phát ra cho tạp dịch đệ tử để phòng có đệ tử nuốt riêng đan dược hoặc nhằm vào cái nào đó tạp dịch đệ tử không cho đan dược cho nên muốn tại những này trong đan dược mặt trộn lẫn vào hành động hoặc thay thế thành ảnh độc đan như vậy tất nhiên là đan dược đường bên trong có bóng ma tông ám tử hơn nữa nhân số còn không ít nhưng chỉ bằng vào một cái hoặc mấy người là rất khó hoàn thành loại chuyện như vậy nếu đan dược đường bên trong luyện đan sư cũng là ảnh ma tông ám tử mà nói k i a liền càng kinh người nghĩ đến có khả năng này sở dương cũng là nhịn không được có chút chấn kinh tại ảnh ma tông kinh doanh ám tử thủ đoạn tiếp đó càng hiếu kỳ hơn ảnh ma tông lớn như vậy thú bút đến tột cùng là vì cái gì cái này khoáng mạch trận nhãn phía dưới đến tột cùng có cái gì là ảnh ma tông mong lớn là phía dưới c h â n áp bọn hắn ảnh ma tông một vị nào đó đại thánh vẫn có bọn hắn ảnh ma tông trí bảo lại có lẽ là giao trì thánh địa khoáng mạch phía dưới sắp có cái gì cùng đại đế có liên quan bảo vật hoặc truyền thừa sắp xuất thế cho nên ảnh ma tông mới có thể như thế hao tổn tâm cơ m ư u đồ những thứ này sáu lại hoặc là nói sáu ảnh ma tông là muốn trực tiếp cùng giao trì thánh địa khai chiến tiếp đó thay vào đó mấy loại này khả năng cũng không nhỏ nhưng không cách nào giảng giải ảnh ma tông lớn như thế số lượng và hao tổn tâm cơ nghĩ tới đây sở dương nhịn không được thở ra một hơi chỉ cần không phải cuối cùng một loại có thể hắn kỳ thực cũng không muốn tham dự vào ảnh ma tông cùng giao trì thánh địa sự t ì n h dù sao song phương thế lực lớn giao chiến không phải một mình hắn liền có thể dễ dàng thay đổi căn khôn nhưng nếu là ảnh ma tông thật là nghĩ đối với giao trì thánh địa thay vào đó như vậy thì cùng sở dương có quan hệ giao trì thánh địa nếu là bị diệt hắn về sau còn thế nào đánh dấu còn thế nào thu được ban thượng a bất quá sở dương rất nhanh tỉnh táo lại cẩn thận phân tích giao trì thánh địa đối với ảnh ma tông nhu đồ không nhất định là thật không biết rất có thể giao trì thánh địa đã sớm biết ảnh ma tông như đồ chỉ là giả bộ không biết tiếp đó chờ lấy ảnh ma tông cũng kế hoạch tốt chuẩn bị lúc động thủ lại đem bọn hắn một m ẹ hút gọn cái này rất có khả năng dù sao cũng là truyền thừa nhiều năm thánh địa nào có dễ dàng như vậy liền có thể bị người lẹn vào đi vào tiếp đó còn tại các nàng mí mắt dưới tiến hành n h u đồ bất quá vô luận là loại tình huống nào ta đều phải có điều chuẩn bị mới được không thể một vị suy nghĩ đánh dấu cần thật tốt để thăng một chút thực lực của mình thức tỉnh càng nhiều thần tượng hạt nhỏ để chính mình mau sớm nắm giữ có thể độc mặt phản hư đại năng chiến lực thậm chí cao hơn sở dương bây giờ thức tỉnh tám khỏa thần tượng hạt nhỏ nắm giữ tám đầu thần tượng chi lực hơn nữa viên thứ chín thần tượng hạt nhỏ cũng sắp thức tỉnh lấy trước mắt hắn một tháng thức tỉnh bốn khỏa thần tượng hạt nhỏ tiến độ không lâu sau nữa chỉ cần thức tỉnh đủ hai mươi khỏa thần tượng hạt nhỏ sở dương liền có thể sẽ vượt qua hóa thần cảnh đ ỉ n h phong chiến lược tu vi cố gắng nữa một chút nhiều thôn phệ một ít linh thạch khoáng dùng tu luyện chính là có thể tăng tốc thức tỉnh thần tượng hạt nhỏ quá trình trong thời gian ngắn nắm giữ càng nhiều thần tượng chi lực nếu là lại cho hắn một chút thời gian lại thức tỉnh càng nhiều thần tượng hạt nhỏ liền có thể độc chiến phản hư đại năng lúc kia t h â n tượng c h ấ n ngục kinh cũng sẽ có một cái thuế biến chiến lược tăng vọt sở dương liền có thể chân chính co thực lực tham dự tiến ảnh ma tông cùng giao trì thánh địa chuyện giữa tới chương tám mươi nguyện thần chuyển thế đại nguyện tuần thú t h á n h chủ hoặc là nữ đế giao trì thiên cung thiên cung bên trong đại điện giao trì t h á n h chủ thần thức hư ảnh từ đầu đến cuối ở vào đại điện chủ vị bên trên đưa lưng về phía chúng sinh lúc này đại điện bên trong hư không một hồi gọn sóng sau đó một đạo thần thức hư ảnh xuất hiện trong đại điện này đây là một vị mặc ánh trang đạo bào nữ tử trên thân từ đầu đến cuối tản ra ánh trăng quan huy khí chất cao quý cũng không lanh cốc như một tôn nguyện thần bình thường nàng nhìn về phía ở vào đại điện chủ vị bên trên giao trì thánh chủ bóng lưng mở miệng nói thánh chủ n g ư ờ i gọi ta tới có chuyện gì thanh âm của nàng giống như tự nhiên kiểu bên trong mang theo vài phần yêu mị mị bên trong mang theo vài phần ngu nhiên để cho người ta nghe chi tiện dễ dàng say mê trong đó giao trì thánh chủ tự nhiên là miễn dịch thanh âm của nàng cũng chưa chắc so vị này nguyện thần tầm thường nữ tử kém đến đi đâu giao trì thánh chủ vẫn như c ũ chưa từng quay đầu thân nguyện gọi ngươi tới là muốn nói cho ngươi về hai vị đệ tử sự t ì n h thần n g u y ệ t giao trì thánh địa thái thượng trưởng lão tu vi cảnh giới vì phản hư đ ỉ n h phong là giao trì thánh địa rất nhiều phản hư đại năng bên trong thực lực tối cường mấy vị kia trước kia phong hoa tuyệt đại tại đông hoang bị tất cả mọi người xưng là n g u y ệ t thần truyền thế nếu giao trì thánh chủ đột nhiên xuất hiện nhưng bây giờ giao trì thánh chủ chính là cái này thần n g u y ệ t thần n g u y ệ t đại năng lông mày nhẹ trao lại nói ta hai vị kia đệ tử hồng liên l ạ nguyện các nàng khoảng cách phản hư cảnh còn kém rất lâu có thể có chuyện gì giao trì thánh chủ thản nhiên nói ngươi người này, một mực chính mình bế quan lĩnh hội đại đạo lại ngay cả đệ tử của mình đều không quan tâm một chút thân n g u y ệ t đại năng bình tĩnh nói đệ tử của ta ta tự nhiên sẽ hiểu hai người bọn họ trước đây theo ta đi bắc hải côn bằng xào bản nguyên song song bị hao tổn hồng liên tính cách n g u y biến lạc nguyệt cẩn tính dưỡng khôi phục bất quá cái này đều không phải là vấn đề gì chỉ cần ta chạm đạo thành công liền có thể vì bọn nàng trị liệu thương thế thậm chí dòm ngó phản hư cảnh cũng chưa từng không thể giao chỉ thánh chủ nói lấy tư chất của ngươi mấy người chạm đạo thành công đoán chừng lạc nguyệt cũng là phản hư cảnh bằng vào ta tư chất ngay vậy t h ầ nàng Nguyệt đ ạ n tức nói một hồi gặp giao trì thánh chủ không có trả lời mới phản ứng được chớ đã ngươi nói lạc nguyện đột phá phản hư cảnh thân nguyện đại năng lập tức kinh ngạc vô cùng đây là sự thực cái này sao có thể nàng thương thế kia đều không có khôi phục xong khoảng cách hóa thần đình phong đều phải kể tới trăm năm làm sao có thể nhanh như vậy đã đột phá phản hư cảnh trừ phi ngươi để cho nàng tiến giao chỉ bí cảnh tu luyện ít nhất nửa năm nhưng giao chỉ bí cảnh cũng không phải ngươi có thể dễ dàng quyết định trong thánh địa nhiều người chợt như vậy lấy tu luyện không có khả năng vô duyên vô cơ cho lạc nguyệt nhiều như vậy giao chỉ bí cảnh thời gian tu luyện sáu vừa nói nàng thân thức hư ảnh đều nổi lên một hồi g ậ n sóng có thể thấy được kinh ngạc của nàng trình độ ngừng ngươi vẫn là như thế thích nói chuyện giao chỉ thánh chủ đánh gãy nàng nói nàng cũng không có tiến giao chỉ bí cảnh mà là đụng phải cơ duyên dự tính qua không được bao lâu liền có thể đột phá tới phản h ư cảnh nhưng bởi vì trong cơ thể nàng thương thế có lẽ sẽ có tại đột phá thời điểm có một chút phong hiểm ta gọi ngươi tới chính là vì nói cho ngươi việc này sau đó để ngươi đi lạc nguyện tiên phong vì nàng hộ đạo để cho nàng có thể yên tâm đột phá lạc nguyện nếu là đột phá lấy các ngươi sư đồ hai người sức mạnh vận dụng thần nguyện chi lực hồng liên bản nguyên thương thế hẳn là cũng có thể giải quyết lạc nguyện lại có cơ duyên như thế thật sự là quá tốt thần nguyện đại năng ngay vậy lập tức vô cùng kích động thầy trò chúng ta ba người đồng suất một mạch nếu như lạc nguyện có thể đột phá phản hư như vậy liên thủ với ta chắc chắn có thể giải quyết đi hồng liên thương thế bên trong cơ thể nàng nhiều năm như vậy cố gắng nộ đạo tiềm tu không phải là vì có thể sớm ngày chạm đạo tiếp đó thay hai vị đồ nhi giải quyết thể nội bản nguyên thương thế sao bây giờ lạc nguyện nếu là có thể có cơ hội sớm ngày đột phá phản hư như vậy nàng cũng không cần như thế đau khổ nộ đạo tiếp đó tìm kiếm chạm đạo chạm đạo cũng không phải tốt như vậy chém thân nguyện đại năng kỳ thực、Tự、thân cũng không có cái gì chắc chắn nói thần trí của nàng hư ảnh l i ảnh ma tông lưu đồ nhiều năm bố trí xuống ám tử tiếp đó tăng thêm bọn hắn ảnh ma tông bí pháp chế tạo cái bóng khối lỗi muốn phá hư nhạn sơn quặn mỏ trận nhãn xuất gia làm năm bị chấn áp tại trận nhãn chỗ ảnh ma tông trí bảo còn có mời về bọn h ắ n cái vị kia thượng cổ đại thánh l ộ t sát sáu giao trì thánh chủ đem ảnh ma tông đại khái kế hoạch nói một lần sau đó nói trong khoảng thời gian này ta hy vọng ngươi có thể phân ra một đạo thần nguyện phân thân giám sát trong thánh địa đ á m kia ảnh ma tông đệ tử hết thể động tĩnh còn có những cái kia ám tử nhiều năm như vậy ảnh ma tông n h ư đồ giao trì thánh chủ vậy mà nhất thanh nhị sở sau khi nghe xong thần nguyện đại năng thần thức hư ảnh một cơn chấn động nàng nhịn không được nói không phải ngươi rõ ràng có thể trực tiếp ra tay đem bọn hắn kế hoạch trực tiếp phá diệt ngươi còn nhất định phải cho bọn hắn cơ hội còn có vì cái gì ta muốn thay ngươi giám sát thánh địa ngươi chấp trưởng hộ đạo đại trận trong thánh địa tình huống ngươi chỉ cần thần thức khé động cái gì không thanh thanh đau khổ giao trì thánh chủ cũng không trả lời thần nguyệt đại năng vấn đề thứ nhất nàng bình tĩnh nói ta bế quan nhiều năm sắp chẳng đạo bây giờ đây bất quá là ta phía trước lưu lại một đạo thần thức phân thân thôi cỗ này thần thức phân thân ẩ n chứa sức mạnh lần trước ra tay trọng thương quỷ ảnh lão nhân sau đó liền tiêu hao không sai biệt lắm bây giờ miễn cưỡng duy trì hộ đạo đ ạ i trận vận chuy đến nỗi n hơn ữ n liền không n g g thứ ta tới. khác để ý ư i tu u l y ệ nữa g u y ệ t thần thể chân kinh, có thể hóa có thánh điệu rất nhiều phản hư đại năng bên trong n g ư ơ i tu vi cảnh giới cao nhất không lâu sau nữa ảnh không b ở liền sẽ tới đến lúc đó chỉ có ngươi có thể thay ta đứng ra thấy hắn khác phản hư đại năng không có lực uy hiếp cho nên ngươi là lựa chọn tốt nhất nhưng ta cũng sẽ không cố ý tìm ngươi được rồi được rồi không phải liền là cảm thấy ta sẽ không cự tuyệt ngươi sao thần nguyệt đại năng khoác k h o tay nói còn có chuyện gì không nếu như không có ta liền đi trước ta còn muốn đi cho ta đổi nhi hộ đạo đâu giao trì thánh chủ nói không sao ngươi chỉ cần dựa theo kế hoạch của ta đi làm việc là được rồi những thứ khác ta đều sắp xếp xong xuôi ảnh ma tông l ậ t không nổi sóng gió gì tới lần này ta muốn để bọn hắn biết thánh địa không phải bọn hắn có thể tùy tiện tính toán thần nguyệt đại năng a một tiếng nói ngươi vẫn là như vậy âm hiểm xảo trá tiếp đó tại giao trì thánh chủ không có phản ứng kịp phía trước thần nguyệt đại năng lập tức đem thần trí của mình hư ảnh tán đi rời đi cái này thiên cung đại điện trong đại điện lập tức liền lại còn lại giao trì thánh chủ một người tại chủ vị đưa lưng về phía trung sinh vẹn vẹn từ trên bóng lưng l i ê n tản mát ra một loại kinh người mị lực s o nguyện thần chuyển thế thần nguyện đại năng còn muốn lẩn lẩn thắng chi đồng thời lại mười phần thâm trầm mang theo uy nghiêm giống như một tôn nữ đế có một loại thế gian vạn sự tất cả ở tại trong kế hoạch bảy mưu nghị kế cảm giác chương tám mươi một thần nguyện phân thân giám sát thánh đ ị a thứ tám mươi một chương giao chỉ thánh địa c h ỗ sâu một chỗ giống như n g u y ệ t cung đại điện đại điện bên trong thần nguyện đại năng chậm rãi mở hai mắt ra giao chỉ thiên cung thần thức hư ảnh trở về bản thể bên trong lạc nguyện sắc n ộ Độ đạo đột phá phản hư n g ư ta phải nhanh chóng đi thay nàng hộ đạo tại thời khắc mấu chốt t r ợ nàng một chút sức lực x ấ u thân n g u y ệ t đại năng nói khẽ sau đó nàng chậm rãi đứng lên tiếp đó đưa tay từ trên đầu rút ra một chi ngọc sắt châm gài tóc tiếp đó hướng về trước người hư vô chỗ chậm rãi vạch một cái hư không lập tức bị cái này ngọc châm vạch ra một vết nứt tiếp đó chậm rãi mở ra tạo thành một đạo hư không môn nhà thân n g u y ệ t đại năng trực tiếp đi vào hư không môn nhà đem nàng thôn vệ đi vào tiếp đó chậm rãi đóng lại một giây sau thân nguyện đại năng thân ảnh trực tiếp hành khóa vô số khoảng cách xuất hiện ở lạc nguyện bên trong tiên phong Đi tới lạc nguyện t t i ê phong đỉnh núi trong đại điện. Lạc nguyệt tôn r o n điện. nguyệt g đại Lạc t giả bày ra trận p hết á p đối đ với nàng n không h có c ú nào hoặc cảm giác, hoặc giả thể u y ế t toàn là làm làm hoàn cảm giác được, nhưng cũng không có làm làm định nhân, cho nhưng không không định đ nhân, nên ý đến. hết nguyệt tôn A. Lạc giả hết thể sở học tuyệt đại bộ phận cũng là thần nguyện đại năng truyền thụ cho bao quát trận pháp các loại song phương sức mạnh có cùng nguồn gốc lạc n g u y ệ t tôn giả bày ra trận pháp như thế nào có thể ngăn được thần nguyện đại năng đâu hơn nữa nàng thường xuyên đợi thần nguyện đại điện ngược lại trở thành thần nguyện đại năng vượt qua hư không trực tiếp đạt đến lạc nguyện tiên phong điểm truyền thống t h ầ n nguyệt đại năng hạ xuống đại điện bên trong mới vừa dứt nàng l i ề n cảm giác được đại điện phạm vi bên trong có m ộ ư ơ i phần đậm đà thiên địa linh khí giống như sương mù đồng dạng thậm chí sắp ngưng kết thành dịch loại trình độ này là viễn siêu giao trì thánh địa khác tiên phong hơn nữa tựa hồ sáu toàn bộ lạc n g u y ệ t tiên phong thiên địa linh khí cũng là như thế nồng đậm đơn giản có thể so với một chút đất là nhỏ n h đậm đà như vậy thiên địa linh khí t h ầ n n g u y ệ t đại năng đều bị những thứ này đậm đà thiên địa linh khí kinh ngạc một chút bất quá nàng rất nhanh phản ứng lại nghĩ tới đây cũng là giao trì thánh chủ nguyên nhân đến thần nguyệt đại năng loại t ầ n g thứ này tự nhiên là biết giao chỉ thánh chủ chấp trưởng giao chỉ hộ đạo đại trận cũng chỉ có nàng mới có thể thao túng dễ dàng các đại bên trong tiên phong thiên địa linh khí mức độ đậm đặc đối với cái này thần nguyệt đại năng khẽ gật đầu biểu thị rất vẹn toàn ý thánh chủ loại hành vi này mặc dù thiên địa linh khí mức độ đậm đặc hay không đối với hóa thần cảnh bình thường tu luyện tới nói ý nghĩa đã không phải là rất lớn hóa thần cảnh cần chính là cảm ngộ thiên địa đạo vận để thăng cấp tu vi cảnh giới nhưng mà thiên địa linh khí nồng đậm một chút cũng không có chỗ xấu tại đột phá thời điểm vẫn sẽ có một chút nho nhỏ rút đích không để ý những thứ này thần n g u y ệ t tôn giả tìm kiếm lạc n g u y ệ t tôn giả bế quan thân ảnh nàng thân thức cảm giác một chút khẽ di một tiếng lạc n g u y ệ t vậy mà không ở nơi này bế quan để cho nàng có chút kỳ quái giao trì thánh chủ không phải nói lạc n g u y ệ t sắp đột phá phản hư cảnh lúc này á t hẳn tại lạc n g u y ệ t bên trong tiên phong bế quan mà rơi n g u y ệ t tôn giả tại giao trì thánh địa bên trong đại điện thần nguyện đại năng là biết đến nhưng mà bây giờ vậy mà không có ở cái này lạc n g u y ệ t đại điện bên trong cảm giác được lạc nguyện tôn giả khí tức hơn nữa căn cứ vào thần nguyện đại năng cảm giác lạc nguyện tôn giả tựa hồ có gần tới thời gian một năm không có ở cái này lạc nguyện trong đại điện trở qua cái này lạc nguyện trong đại điện tồn lưu khí tức cơ bản biến mất không sai biệt lắm bất quá thần nguyện đại năng tin tưởng giao trì thánh chủ sẽ không ở loại chuyện như vậy lừa nàng không cần phải làm vậy lạc nguyện tôn giả hẳn là còn ở lạc nguyện tiên trên đỉnh thần nguyện đại năng ngưng thần cẩn thận cảm giác rất nhanh n à n g liên cảm rất được lạc nguyện tôn giả khí tức đích thật là còn tại lạc nguyện tiên trên đỉnh bất quá cũng không tại cái này đỉnh núi lạc nguyện đại điện bên trong mà là tại tiên giới đ ỉ n h phương vậy mà không ở nơi này ngược lại chạy đến phong giới chân đi thân nguyệt đại năng lung lay bất đắc dĩ n ở nụ cười cũng không gấp trực tiếp gián tiếp thân ảnh đi tìm lạc nguyện tôn giả nàng tư lạc nguyện đại điện chậm rãi đi ra ngoài bên ngoài đại điện là một chỗ cực lớn quảng trường có m ư ờ i mấy tên tạp dịch nữ đệ tử đang bận rộn quét rác tới hoa sáu còn có một số nhập môn nữ đệ tử nội môn nữ đệ tử hoặc là diễn luyện công pháp hoặc là đàm kinh luận đạo sáu hạch tâm đệ tử bình thường đều sẽ ở chính mình dành riêng trong động phủ tu luyện thân nguyện đại năng đi đến cửa đại điện bên ngoài nhìn xem những đệ tử này nhất cử nhất động hài lòng gật đầu lạc nguyện đối với những đệ tử này bồi dưỡng làm cũng không t ệ lắm là có mấy cái hạt giống tốt sáu nàng xem thấy những đệ tử này nhưng mà những đệ tử này lại là chưa từng thấy được nàng tồn tại hóa thần cảnh muốn ẩn nấp thân hình của mình cần phải mượn thiên địa chi lực còn cần trận pháp hoặc tương ứng bí thuật phụ trợ nhưng mà đến thần n g u y ệ t đại năng cấp độ này tiện tay liền có thể chấp trưởng bốn phía thiên địa chi lực dễ dàng liền có thể che giấu thân hình của mình để cho tu hành giả tầm thường không cách nào nhìn thấy không cách nào cảm giác chỉ có đến hóa thần、cảnh. mới có thể căn cứ vào bốn phía thiên địa c h i lực biến hóa cảm giác được phản hư đại năng tồn tại nhưng mà cái này lạc nguyện trong tiên phong một cái duy nhất hóa thần tôn giả chính là đ ã bế tử quan trạng thái lạc nguyện tôn giả khắc còn lại đệ tử thực lực cao nhất cũng bất quá là mệnh tuyển cảnh tôi h tự nhiên là không cách nào cảm giác được thần nguyện đại năng tồn tại thần nguyện đại năng tùy ý nhìn một chút tiếp đó thần thức lấy nàng làm trung tâm thả ra ngoài chậm d ã i từ tiên phong trên đỉnh núi bắt đầu hướng về lạc nguyện tiên dưới đỉnh phương bao phủ xuống đi quá trình này quá trình bên trong từ tiên trên đỉnh núi những đệ tử này Đến lạc i nguyện tôn giả bế quan các h ậ n pháp dù là bị giao chỉ thánh chủ thông qua hộ đạo đại trận sức mạnh ra cô qua nhưng như cũ đối với thần n g u y ệ t đại năng không có chút nào ngăn cản tác dụng bị thần trí của nàng dễ dàng xông sáo đi vào trực tiếp thông qua thần thức nhìn đến tại linh điền bầu trời chỗ bế quan lạc nguyện tôn giả đồng thời thần nguyện đại năng ai nhìn đến cái tiêu mấy ngàn khối trong linh điển tồn tại lấy thiên địa đạo vận sau đó thần n g u y ệ t đại năng thần thức đột nhiên dừng lại sau đó sinh ra có chút ba động kém chút duy trì không được thần thức giờ khắc này thần n g u y ệ t đại năng tâm tình là cùng phía trước nhìn thấy những thiên địa này đạo vận giao trì thánh chủ giống nhau như lúc trấn kinh hoài nghi mờ mịt khó có thể tin sáu thần n g u y ệ t đại năng trước khi đến cũng không biết là gì tình huống nàng chỉ là từ giao trì thánh chủ nơi đó nghe được lạc nguyện tôn giả thu được một chút cơ duyên tiếp đó sắp đột phá phản hư cảnh giới thần n g u y ệ t đại năng còn tưởng rằng là tại giao trì thánh điệu bên ngoài lấy được một chút cơ duyên tiếp đó trở về bế q u o n đâu ai biết cơ duyên lại ở lạc n g u y ệ t bên trong tiên phong vẫn là nhiều như vậy thiên điệu đạo vận dù là thần n g u y ệ t đại năng kiến thức rộng rãi cũng có chút một b ư ớ c bị trước mắt đây hết thể sợ ngây người a phía trước nhìn thấy đây hết thể giao trì thánh chủ đều không suy nghĩ ra sự tình thần n g u y ệ t đại năng càng thêm không có khả năng suy nghĩ minh bạch sáu ngốc trệ một chút thần n g u y ệ t đại năng đem hết thể nghi hoặc bỏ vào trong lòng thu liễm nàng quan tâm hơn vẫn là mình đổ nhi lúc này trả thái n ă thần nguyện g có đại năng xem xét liền biết đây là bởi vì lạc nguyện tôn giả trước đây bản nguyên thương thế đưa đến thể nội nguyện thần chân kinh vận chuyển không viên mãn cho nên tại tu luyện thời điểm sẽ có khí tức tràn lan ra k nàng đồng à o dạng tu luyện nguyện thần chân kinh cùng lạc nguyện tôn giả có cùng nguồn gốc công pháp vẫn là sư tôn của nàng hơn nữa cảnh giới là phản hư cảnh đình phong khoảng cách chạm đạo chỉ kém một bước xa cho nên chỉ có thần nguyện đại năng tới mới có thể vì lạc nguyện tôn giả hậu đạo hơn nữa phụ trợ nàng tu luyện linh điền bầu trời hư không một hồi g ậ n sóng thần n g u y ệ t đại năng bản thể chớp mắt từ đỉnh núi trong đại điện đến nơi này sau đó nàng đưa hai tay ra bóp lên phát quyết từng đợt n g u y ệ t hoa quan huy lập tức từ trong cơ thể nàng tán phát ra tiếp đó bao phủ phong bế lục thức lạc n g u y ệ t tôn giả đem nàng bao vây lại giống như một cái mặt trăng đồng dạng t à n mát ra dạng dỡ thần mang thần n g u y ệ t đại năng đã bắt đầu vận dụng trong cơ thể mình sức mạnh vì lạc nguyện tôn giả h ậ đạo nàng muốn toàn trình phụ trợ thẳng đến lạc nguyện tôn giả đột phá phản hư đây là một cái cực kỳ tiêu hao bản nguyên chi lực quá trình nhưng mà thần nguyện đại năng vì mình đội nhi cũng không để ý những thứ này đồng thời nàng cũng không có quyền giao trì thánh chủ đối với nàng giao phó nàng thân thức ngưng kết phân ra một đạo thần nguyện phân thân sau đó từ giao trì tiên phong chỗ một đạo thần nguyện tựa như c á i bóng lạng yên dâng lên không ngừng lên cao tiếp đó mắt thấy sắp đến giao trì tiên cung thời điểm đạo kia thần nguyện phân thân trực tiếp biến mất ai cũng không có phát hiện nhưng mà đạo này thần nguyện phân thân liền như là một vòng chân chính mặt trăng treo thật cao tại tỏa tiên trên cao đây ỉ chỉ n gần như tiên cung phía dưới. Thần nguyệt tất cả huy mang, tiên phong, cùng tiên phong phía dưới tất cả địa phương, cùng bao quát nhạn sơn khoáng h phía huy phủ phía mạch giao dưới. dưới cả cả cả ở với bao địa bao trì tất tất tất quát đ cũng là thần nguyện đại năng có một loại đặc thù thần thông phân ra thần nguyện phân thân giống như chân chính n g u y ệ t thần có thể đại nguyện tuần thú giám sát chúng sinh loại thần thông này năng lực cũng không phía dưới cùng giao trì thánh chủ vận dụng giao trì hộ đạo đại trận giám sát toàn bộ giao trì thánh địa u y năng cho nên cái này cũng là giao trì thánh chủ sở dĩ muốn tìm thần nguyện đại năng hỗ trợ nguyên nhân Tại cái này, thần nguyệt thể tránh thần nguyệt sát. Nhất nhất đại cái dưới người giám con cặng. Cơ có có này không nẽ năng nhất nhất động trên hồ cơ cử bảy n đều sẽ b nhạn sơn khoáng mạch giờ k h ắ c này sở dương hình như có nhận thấy khẽ ngầm đầu hướng về bầu trời nhìn một cái hắn cảm thấy tựa hồ có người ở nhìn trộm hắn t r ư ơ n g tám mươi hai có người nhìn trộm lâm vào k h u ớ n g cảnh hoàn mỹ biện pháp giải quyết có người nhìn trộm sở dương mày nhăn lại sau đó bất động thanh sắt túi đầu xuống tựa hồ vừa mới chỉ là trong lúc lơ đả ngẩng đầu hướng về bầu trời nhìn một cái mà thôi giả vờ chính mình không có gì cả cảm giác được nhưng trên thực tế sở dương lúc này cảm giác toàn bộ triển khai tại hệ thống che giấu cùng với thần tượng chấn ngục tình bản thân thu liễm khí tức dưới năng lực cảm giác đại khái tình huống nắm giữ tám k h ỏ a thần tượng chi lực sở dương cảm giác lực cực mạnh phía trước tại quặng mỏ chỗ sâu ảnh thiên bọn hắn tới gần quặng mỏ thậm chí cũng chưa tới quặng mỏ chỗ sở dương đều có thể cảm giác đến sự hiện hữu của bọn hắn nếu như là có người dùng ánh mắt hoặc thân thức nhìn trộm hắn mà nói như vậy sở dương cảm giác đến nhạy cảm hơn trừ phi đối phương vận dụng thuận phong nhị các loại năng lực đó thuộc về bị động nghe âm thanh không thuộc về nhìn trộm cũng không có bất kỳ địch lý nào mới không cách nào cảm giác được tại sở dương trong cảm giác lúc trước chung quanh hắn cũng không có gì thường gì thế nhưng là ngay tại vừa rồi từ khoáng mạch bầu trời không hiểu chuyển đến một cỗ nhìn trộm cảm giác nhưng mà sáu cỗ này nhìn trộm cảm giác tựa hồ lại có chỗ khác biệt cũng không phải hướng về phía hắn tới sở dương không có phát giác được bất kỳ địch lý cũng không có bị ngưng thị cảm giác thật giống như sáu khoáng mạch bầu trời đột nhiên nhiều hơn một cái ca mê ra giám sát giám sát tất cả địa phương sở dương chẳng qua là trong màn ảnh một thành viên thôi đây cũng là sở dương cảm giác kết quả loại năng lực này không phải lực lượng thần thức hóa thần tôn giả chắc chắn không cách nào làm đến sở dương trong lòng phán đoán đối phương ít nhất là phản hư đại năng thậm chí là sáu trảm đạo vương giả sở dương cũng không phải tự dưng phỏng đoán lấy hắn thực lực hôm nay đã viễn siêu t r u n g t r u n g thần tôn giả lại thêm tế luyện thượng cổ thánh binh quy văn linh loa có thể phát huy ra nó thời kỳ toàn thị một phần m ư ơ i huy năng bây giờ sở dương đối mặt phản hư đại năng mặc dù vẫn là đánh không lại nhưng mà phản hư đại năng cũng cầm sở dương không có cách nào ân hóa thần cảnh giới cùng phản hư cảnh giới ở giữa trên l ệ n h thật sự là quá lớn lại thêm thượng cổ thánh binh quy văn linh hoa bản thân cũng không phải cái gì loại hình công kích thánh binh chủ phòng ngự công năng có nó tại phản hư đại năng dễ dàng không gây thương tổn được sở dương là sở dương cũng không gây thương tổn được phản hư đại năng cho nên từ đầu đến cuối đánh không lại chỉ có chờ hắn thức tỉnh đến hai mươi khỏa thần tượng hạt nhỏ thậm chí nhiều hơn mới có thể nắm giữ độc chiến phản hư đại năng chiến lược sáu nhưng mà sở dương bây giờ, dựa vào thượng cổ thánh binh cũng miễn cưỡng xem như tiếp xúc đến phản hư đại năng cảnh giới biết phản hư đại năng đại khái tu vi trình độ cho nên tại sở dương trong cảm giác có thể làm đến loại trình độ này hoặc chính là đứng đầu phản hư đại năng thi triển thần thông hoặc chính là c h ạ m đạo vương giả bất quá sáu vô luận là trong hai cái loại nào a sở dương trước mắt có thể đánh thắng được giang diệu y vừa trở về liền có đứng đầu phản hư đại năng hay là c h ạ m đạo vương giả ra tay giám sát khoáng mạch xem ra cái này ảnh ma tông nhu đồ quả nhiên là bị giao trì thánh địa hiểu rõ sở dương tâm như gương sáng biết được đây là giao trì thánh địa cùng ảnh ma tông ở giữa minh tranh ám đấu bắt đầu hơn nữa thoạt nhìn giao trì thánh địa phần thắng càng lớn bất quá vô luận phe nào thắng tính toàn lớn ta đều cần mau chóng tăng cường chính mình tu vi hơn nữa cái này để thăng quá trình còn cần càng thêm cẩn thận mới được nghĩ đến muốn tăng lên tu vi sở dương lông mày lập tức lại n h ă n lại hắn đã nghĩ tới một vấn đề bây giờ cái này toàn bộ k h o á n g mạch đều bị giao trì thánh địa d á m sát lấy vô luận ai làm sự tình gì cơ hồ cũng có thể nói là không chỗ c h é thân không có khả năng ẩn giấu nổi dưới loại tình huống này hắn nếu là giống như phía trước dạng như vậy mượn nhờ mỏ linh thạch tu luyện sợ là trước tiên liền sẽ bị phát hiện đối phương chắc chắn không phát hiện được sở dương ẩn tàng tu vi nhưng mà sở dương cũng không thể ở đối phương giám sát phía dưới quang minh chính đại tại trong hầm mỏ cầm mỏ linh thạch tu luyện vậy nhất định sẽ bị để mắt tới nếu không cách nào vận dụng trong hầm mỏ mỏ linh thạch tu luyện như vậy tu vi của ta nhất định sẽ tăng lên rất chậm tuyệt đối sẽ không giống như vậy tăng lên nhanh như vậy sở dương lông mày thật sâu nhăn lại không nghĩ tới sự tình đột nhiên sẽ trở nên như vậy khó giải quyết thần tượng chấn ngục kình tu luyện bản thân liền là cần thôn vệ số lớn linh lực bản nguyên tiếp đó tích lũy năng lượng kích động thể nội thần tượng hạt nhỏ để cho hắn thức tỉnh thần tượng chi lực cần tài nguyên tu luyện bản thân liền là vô cùng to lớn nhưng mà lấy được tu vi đề thăng hiệu quả cũng là tuyệt hảo chỉ cần tu hành tài nguyên đầy đủ thể nội thần tượng hạt nhỏ liền sẽ không ngừng t h ứ c tỉnh chiến l ự c tăng lên c ự c nhanh khi tu luyện tới cảnh giới nhất định phía trước hoàn toàn không có cái gì tu hành hạn chế nhưng cùng lúc cũng có một cái tai hại đó chính là không có đầy đủ tài nguyên tu luyện thời điểm thần tượng chấn ngục kình tăng lên liền sẽ trở nên rất c h ậ m c h ạ p hơn nữa thần tượng c h ấ n ngục kình lại không cần thiên địa đạo vận tới ngộ đạo để thăng nếu không sở dương hoàn toàn có thể bằng vào chính mình tiên thiên thánh thể đạo thai năng lực tùy ý lĩnh ngộ thiên địa đạo vận tới thu được đủ loại đỗ nộ g đủ loại cảnh giới đề thăng sáu đáng tiếc không thể sở dương lâm vào suy xét trong đầu suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại phán đoán trước mặt tình cảnh thật chẳng lẽ muốn như thế yên lặng đào quáng chuyện gì đều mặc kệ đem hy vọng ký thác vào ảnh ma tông nhân thân bên trên hy vọng bọn họ tại còn lại hơn mười tháng bên trong không nên làm chuyện tiếp đó ta khoáng mạch đào quáng nhiệm vụ kết thúc liền có thể lặng yên rời đi đây không thể nghi ngờ là đang đánh cược đem hy vọng ký thác vào ảnh ma tông nhân thân bên trên nếu xảy ra chuyện ta nhất định sẽ bị liên lụy đến lúc đó ta nếu là ra tay cũng che giấu không được nếu như không ra tay chính là tự tìm đường chết tăng cường chính mình tu vi bắt buộc phải làm chắc chắn không thể ngừng chỉ tu luyện t h â n tượng hạt nhỏ ít nhất cũng phải thức tỉnh đến hai mươi khỏa mới được thậm chí nhiều hơn dạng như vậy mới nắm giữ năng lực tự vệ hơn nữa ta mỗi ngày nhất định phải đảo một trăm cân mỏ linh thạch loại hành vi này chắc chắn không cách nào giấu giếm được khoáng mạch bầu trời cái kia giám sát giả nàng một khi phát hiện được ta dị thường nhất định sẽ trọng điểm chú ý ta bộ dạng này ta nhất định sẽ có một chút phiền p h i sáu cho nên ta không chỉ phải cố gắng tăng cao tu vi thức tỉnh càng nhiều thần tượng hạt nhỏ còn muốn cho chính mình mỗi ngày đảo một trăm cân mỏ linh thạch hợp lý hóa không thể để cho cái kia giám sát giả phát hiện dị thường sáu sở dương do dự rất lâu đột nhiên hắn đã nghĩ n g tới một cái có thể giải quyết hắn trước mắt khốn cảnh biện pháp có sở dương hai mắt tỏa sáng nghĩ tới ảnh ma tông người ảnh độc đan cùng ảnh hồn đàn sáu tất nhiên ảnh ma tông tại trong mỏ quảng âm thầm nhu đồ thông qua ảnh độc đan cùng ảnh hồn đan âm thầm khống chế trong mỏ quảng tạp dịch đệ tử cùng những cái kia thợ mỏ như vậy chính mình hoàn toàn có thể chủ động gia nhập vào bọn hắn ân cũng không tính chủ động gia nhập vào có thể tận lực tới gần gia nhập vào thợ mỏ trong đội tiếp đó chờ lấy ảnh ma tông người đem ảnh độc đan chủ động lấy ra cho mình hay là ảnh hồn đan muốn đem chính mình khống chế biến thành bọn hắn cái bóng c h ố i lỗi bộ dạng này gia nhập vào thợ mỏ đội vừa có thể để giải quyết mỗi ngày phải đảo một trăm cân mỏ linh thạch đánh dấu nhiệm vụ cũng không sợ bị người phát hiện dị thường thợ mỏ trong đội thợ mỏ trên cơ bản mỗi ngày đều là muốn khổ cực đào quáng chỉ cần sở dương trang phải đầy đủ cố gắng một ngày đào một cái một trăm cân mỏ linh thạch hoàn toàn không có vấn đề gì hơn nữa nếu quả như thật có thể từ ảnh ma tông nơi đó thu được ảnh độc đan hoặc ảnh hồn đan mà nói liền giải quyết sở dương tu hành vấn đề tài nguyên hai loại cũng là phụ trợ tu luyện đan dược có thể nhanh chóng tăng cao tu vi nhưng tác dụng phụ là rất có thể sẽ bị ảnh ma tông người mượn nhờ trong đan dược mặt ảnh độc khống chế cơ thể hoặc khống chế tư duy sáu nhưng đối với sở dương tới nói loại này ảnh độc hoàn toàn không phải vấn đề gì dù là tích lũy tại thể nội nhiều hơn nữa chỉ cần hắn đến lúc đó ngưng kết địa ngục dung lô trong khoảnh khắc liền có thể đem những cái k i a ảnh độc cho hết thể luyện hóa muốn khống chế hắn tuyệt đối không thể chỉ là ảnh ma tông bí pháp làm sao có thể so ra mà vượt thần tượng chấn ngục kình loại này vô thượng thần công dưới loại tình huống này cho dù là khoáng mạch bầu trời một mực có người giám sát lấy trong khoáng mạch tình huống cũng chỉ là cảm thấy sở dương bị ảnh ma tông đệ tử tính toán mà sẽ không cảm thấy sở dương có vấn đề gì sở dương là người bị hại bộ dạng này vừa tới tất cả khống cảnh lập tức giải quyết tốt đẹp sở dương trong lòng cảm khái xem ra ta cái này ẩn tàng thật lâu cảnh giới cũng là thời điểm muốn tăng lên một chút mới được hắn bây giờ đối ngoại bày ra tu vi cảnh giới vẫn là luyện thể cảnh cựu trọng nếu như sau đó từ ảnh ma tông nơi đó thu được đan dược khẳng định như vậy không thể vẫn luôn là luyện thể cảnh cựu trọng phục d ụ người khác nhiều như vậy tài nguyên tu luyện khẳng định muốn đột phá một chút muốn đột phá đến luân hải cảnh mới được nhưng ảnh ma tông đệ tử chắc chắn cũng sẽ hoài nghi ngược lại sở dương cũng mở ra luân hải cái này cũng không ảnh hưởng cái gì quyết định sau đó kế hoạch sở dương trên mặt hiện lên nụ cười hắn không nghĩ nhiều nữa quyết định bắt đầu từ ngày mai liền thi triển kế hoạch bước đầu tiên trước tiên chủ động gia nhập vào có bóng ma tông đệ tử chỗ q u ò n mỏ tiếp đó lại từ nghĩ biện pháp từ bọn hắn nơi đó cầm tới ảnh ma đan bất quá sáu cái này cần có người phối hợp một chút mới được nhưng ảnh ma tông đệ tử không nhất định sẽ cho hắn ảnh ma đan sở dương trong đầu lập tức nổi lên trắng tiểu bàn thân ảnh chương tám mươi ba ôm đùi vĩnh viễn là thứ nhất sở dương nghĩ kỹ hết thể biện pháp biện pháp này cùng bạch tiểu bàn có chút quan hệ nhưng là bởi vì có thần nguyện đại năng tại khoáng mạch bầu trời giám sát lấy cho nên sở dương là không thể nào lại đi tìm bạch tiểu bàn thậm chí bình thường cũng không thể dễ dàng truyền âm ai biết cái kia giám sát giả có thể hay không lấy ra nghe được thần t r í của bọn hắn truyền âm chủ yếu là sở dương cũng không biết cái kia người giám sát tu vi nếu phản hư đại năng có tốt nhưng bạn nhất nếu là c h ạ m đạo vương giả mà nói đối phương thật sự có năng lực lấy ra thần t r í của hắn truyền âm hơn nữa còn có thể để cho hắn không phát hiện được dù sao tu vi kém hai cái đại cảnh giới cho nên hôm ế t thể đều chỉ có thể nhìn hắn cùng Bạch Tiểu ở giữa ăn ý. Trên một điểm này, sở dương cảm thấy、Bạch、Tiểu chút tín trước Tiểu chỉ nhìn hắn Bạch Bạch hắn nhiệm, phía Bạch hiện, điểm biểu đều đáng u có cùng cảm còn có Bàn ăn này, Dương Bàn vẫn Bàn vẫn dù giữa giá ở Sở sao ý. l n không là thật tệ. h ô sau sở dương cùng tới cũng không có trực tiếp đi tìm trắng tiểu bàn mà là trước đi tìm q u ạ n g mỏ quản sự trương sư tỷ hắn cố ý giả vờ một bộ dáng vẻ bất đắc dĩ đối với trương sư tỷ nói sư tỷ cái này sáu ta có cái sự tình muốn thỉnh giáo ngươi một chút chuyện gì trương sư tỷ lông mày nhẹ trao lại đạo nếu như ngươi muốn hôm qua giang sư tỷ để phạt cái kia năm trăm khối mỏ linh thạch vậy cũng không nào hải ta không có khả năng cho ngươi giảm bớt bằng không thì giang sư tỷ biết ta cũng không quả ngon để ăn không phải không phải sở dương khoát tay lia lia nói ta chỉ muốn hỏi ta có thể hay không sớm dự chi một chút đan dược phân ngạch a sáu sớm dự chi vì cái gì trương sư tỷ mắt lộ ra nghi hoặc có chút không hiểu nhìn xem sở dương sở dương ra vẻ bất đắc dĩ nói nhiều hơn năm trăm cân mỏ linh thạch vậy ta tháng sau liền muốn lên giao một ngàn cân mỏ linh thạch cái này nhiều lắm trương a ư i n sư tỷ trên giới đánh giá sở dương một mắt đột nhiên mở miệng hỏi ngươi nhập môn thời điểm là cảnh giới gì sở dương thản nhiên nói luyện thể cảnh thất trọng đây đều là ghi lại trong danh sách tư liệu cho nên sở dương cũng không có dấu diếm trương sư tỷ kinh ngạc nói nói như vậy ngươi nhập thánh mà hơn một năm liền từ luyện thể cảnh thất trọng đột phá đến luyện thể cảnh cựu trọng tư chất thật không tệ a tiến độ này đặt ở giao trì thánh địa đông đảo nam tạp dịch đệ tử bên trong đích thật là rất tốt dù sao tạp dịch đệ tử bình thường đan d ư ợ c phân l ạ c h cũng không có bao nhiêu tu luyện toàn bộ nhờ khổ tu sáu sở dương nói tư chất không được tốt lắm chủ yếu là từ nhỏ đánh rứt xuống cơ sở tốt hơn cơ thể nội tỉnh vẫn được tại lạc nguyện tiên trên đỉnh an đến trải qua cũng thật không tệ cho nên mới sẽ đột phá nhanh như vậy sáu trương sư tỷ gật gật đầu nàng tự nhiên biết sở dương tại lạc n g u y ệ t tiên trên đỉnh qua rất tốt nói nhảm có lạc n g u y ệ t tôn giả che đậy có thể không tốt sao đương nhiên đây đều là các nàng những thứ này ăn dưa đệ tử phỏng đoán mặc dù ngươi nói nhiều như vậy nhưng mà ta vẫn còn muốn tiếc nuối nói cho ngươi đan dược phân ngạch không thể dự trì dù sao đây không phải ta quản mà là việc vặt v á n h đường cùng đan dược đường các sư tỷ cùng một chỗ quản trương sư tỷ buông tay đạo bộ dạng này a sở dương lập tức lộ ra tiếc n ố i biểu lộ trương sư tỷ nhìn xem sở dương dạng như vậy nhớ hắn tư chất trong lòng hơi động nghĩ tới ảnh thiên để nàng tìm thêm mấy cái tư chất tốt điểm tạp dịch đệ tử nàng đến bây giờ đều không có góp đủ một trăm người đâu lấy sở dương tư chất sáu khẳng định so với phía trước nàng tìm những cái kia nam tạp dịch đệ tử còn mạnh hơn nhiều mặc dù bây giờ vẫn chỉ là luyện thể cảnh cựu trọng nhưng chỉ cần ảnh độc đan cho đầy đủ trong vòng một năm cưỡng ép chồng lên thần tàn g cảnh đơn giản chính là dễ như t r ở bàn tay bất quá trương sư tỷ lại không có hành động thiếu suy nghĩ trương sư tỷ ộ n thuật miệng thử do xét nói ngươi không phải lạc nguyện tiên phong tới sao hơn nửa năm trước lạc nguyện tiên phong cũng phái tới tên tạp dịch đệ tử gọi trắng tiểu bản tới ta nhớ được ngươi cùng hắn cũng rất giống nhận biết ca sáu sở dương gật gật đầu nói tính toán nhận biết ca gặp qua mấy lần ân ta cùng ai đều rất quan sáu trương sư tỷ trực tiếp không để ý đến sở dương nửa câu nói sau nói nếu không thì ngươi liền đi trắng tiểu bản cái kia thợ mỏ đội a bọn hắn cái kia thợ mỏ đội rất tốt có lẽ có thể giúp giúp ngươi sáu sở dương gật gật đầu nói được chưa cái kia sáu ta liền đi nhìn một chút ân trương sư tỷ k h o á t khoác tay ra hiệu không có chuyện gì sở dương liền có thể rời đi sở dương cũng không có lại nói liền rời đi ở đây hướng về quặng mỏ phương hướng đi đến đợi đến sở dương rời đi về sau trương sư tỷ trên mặt lập tức lộ ra nụ cười nàng sở dĩ để sở dương đi trắng tiểu bàn cái k i a thợ mỏ đội chủ yếu là nàng biết trắng tiểu bàn cùng một cái khác thợ mỏ đầu đã sớm phục d ụ n g ảnh độc đan hơn nữa đã sớm đột phá đến thần tàn g cảnh ảnh độc tích lũy quá sâu về sau có thể dễ dàng khống chế bọn hắn hơn nữa trắng tiểu bàn chỗ thợ mỏ trong đội cũng có mấy tên ảnh ma tông đệ tử có thể thông qua bọn hắn dễ dàng đem ảnh ma tông cho đến sở dương trong tay đến nỗi như thế nào cho thượng cổ luyện đan truyền thừa sáo lộ ảnh ma tông các đệ tử có thể nói là chưa từng có thất bại qua không ai có thể chống cự một cái thượng cổ luyện đan truyền thừa dụ chớ nói chi là cái này truyền thừa bên trong còn có đủ loại phụ trợ tu luyện đan dược có thể nhanh chóng tăng cao tu vi đây là sở dương cần thiết đồ vật hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua nhưng mà trương sư tỷ lại cũng không biết nàng nghĩ đây hết thảy cũng chỉ là sở dương cố ý nói chuyện dẫn dụ nàng suy nghĩ sáu chính là vì để trương sư tỷ cho là hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của nàng đồng thời bộ dạng này làm cũng sẽ không khiến người hoài nghi bằng không thì sở dương đột nhiên đi tìm trắng tiểu bàn nói muốn gia nhập bọn hắn thợ mò đội cùng một chỗ đào quáng vậy khẳng định sẽ gây nên hoài nghi mà nếu như là trương sư tỷ an bài hắn đi mà nói như vậy hết thệ cũng không phải là vấn đề gì hết thệ thuận lý thành trương chẳng những ảnh ma tông đệ tử sẽ không hoài nghi sở dương tin tưởng chính là khoáng mạch bầu trời cái kia người giám sát cũng sẽ không hoài nghi gì sở dương đã đem chính mình người bị hại thân phận cơ bản chắc chắn kế tiếp chính là đi tìm trắng tiểu bàn gia nhập vào hắn thợ mỏ đội tiếp đó một bên đào quáng một bên yên lặng chờ đợi ảnh ma tông đệ tử đem ảnh n g c đan hay là ảnh h ô đan chủ động đưa đến sở dương trong tay sáu từ quản sự trương sư t ỉ nơi đó rời đi về sau sở dương trực tiếp đi tới trắng tiểu bàn chỗ q u ạ n mỏ đối với trắng tiểu bàn chỗ q u ạ n mỏ sở dương vẫn là rất rõ ràng muốn tìm được dễ như t r ở bàn tay dù là không biết cũng có thể tìm những cái kia đội tuần tra tạp dịch đệ tử hỏi thăm bọn hắn chắc chắn tin tưởng không bao lâu sở dương liền đã đến trắng tiểu bàn chỗ q u ạ n mỏ lúc này trắng tiểu bàn cùng một cái khác thợ mỏ đầu đang tại trong hầm mỏ nói chuyện phiếm những thứ khác thợ mỏ bao quát mấy cái kia ảnh ma tông đệ tử đều tại mười phần nghiêm túc đảo k h á n g trong trạng thái đây là bọn hắn trạng thái thường、ngày. trên thực tế ngoại trừ ảnh thiên chỗ quạt mỏ cùng với chút ít một mực đi theo ảnh thiên chung quanh ảnh ma tông đệ tử bên ngoài những thứ khác những cái kia ảnh ma tông đệ tử đại bộ phận cũng là ảnh thiên cố ý mang vào nghe nhìn lẫn lộn Bình bọn bọn gì gì những thứ này ảnh ma tông đệ tử liền giữ khuôn phép tại trong hầm đào quáng. Ngoại trừ nghiêm túc đào quáng, chuyện gì khác đều không、làm. Nhưng nếu là ảnh thiên muốn hắn nói, động những này ảnh ma tông đệ tử, để bọn hắn thời, thứ phép hầm khác chủ chi thứ tử tại trừ túc tử, lời giữ cái đào đào làm. là làm ma mỏ ma đệ đều để đệ để cáo sẽ â những thứ này bị phong ấn tu vi ảnh ma tông đệ tử cũng trên cơ bản không cần ra tay làm cái gì đều là do những cái kia cái bóng khôi lỗi làm thay đương nhiên những thứ này ảnh ma tông đệ tử đối với ảnh ngày qua mà nói vẫn là rất hữu dụng bởi vì bọn hắn tại bị phong ấn tu vi phía trước ít nhất cũng là thần tảng cảnh tu vi thậm chí còn có rất nhiều là mệnh tuyển cảnh ảnh ma tông hạch tâm đệ tử bọn hắn mặc dù bị phong bế tu vi nhưng mà đợi đến ảnh ma tông kế hoạch gần hoàn thành ảnh thiên tự nhiên sẽ giúp bọn hắn tiếp xúc những thứ này phong ấn bọn hắn tu hành ảnh ma tông công pháp đối với ảnh thiên bố trí đại trợ có tác dụng tăng cường trắng tiểu bàn nhìn thấy sở dương đột nhiên đi tới hắn quặng mỏ thời điểm hắn là có chút kinh ngạc bởi vì từ lần trước đi qua sở dương đã rất lâu không có chủ động đi tìm hắn cho dù là tại khoáng mạch nhiều người như vậy bên trong gặp mặt cũng chỉ là đơn giản chào hỏi cùng trong mỏ quặng khác tạp dịch đệ tử không có gì không giống nhau bất quá nhìn thấy sở dương thời điểm trắng tiểu bàn vẫn rất tốt đem kinh ngạc của của mình cảm xúc cho che giấu hắn từ đầu đến cuối nhớ kỹ sở dương đối với hắn căn dặn sở dương tiến vào trong hầm mỏ đi tới trắng tiểu bàn cùng một cái khác thợ mỏ đầu trước mặt trắng tiểu bàn không có mở miệm một cái khác thợ mỏ đầu liền mở miệng trước đối với sở dương cười vẫn nói sở dương người hôm nay như thế nào có dành tới chúng ta quặn mỏ người bình thường không phải ưa thích tự mình một người đào quang sao sở dương ưa thích một người tùy ý đi quặn mỏ đào quáng việc này tại trong mỏ quặng đã không phải là bí mật gì rất nhiều người đều biết nhưng mà tất cả mọi người lơ đễm dù sao trong mỏ quặng giống sở dương bộ dạng này tạp dịch đệ t ử thân phận thợ mỏ mặc dù không nhiều nhưng cũng có mười mấy cái trên cơ bản cũng là ưa thích một người tìm quặn mỏ đào quáng muốn đào liền đào không muốn móc liền trở về rơi vào thanh tĩnh sở dương cười đáp lại giải thích nói ngươi quên ta phía trước không phải bị phạt muốn nhiều đào năm trăm cân mỏ linh thạch sao tháng này hết thể muốn lên giao một ngàn cân mỏ linh thạch ta một người đào mà nói quá phiền phái cho nên x ấ u sở dương hôm qua bị phạt sự tình cũng chuyên r a đương nhiên cái này vẫn là việc nhỏ tại nhạn núi khoáng mạch tới nói một ngàn cân mỏ linh thạch hoàn toàn không tính là gì hơn nữa rất nhiều người đều là sở dương bênh vực kẻ yếu cảm thấy sông d i ệ u y cái này đệ nhất chân truyền vậy mà lại bởi vì chút chuyện nhỏ này liền khó xử sở dương cái này tạp dịch đệ tử a năm cái tia thợ mỏ đầu kéo dài ngữ khí vừa cười vừa nói hóa ra ngươi là muốn tới chúng ta ở đây muốn khoáng tới a sáu hắn vô ngực nói cái này không có vấn đề ngươi tháng này muốn lên giao những cái kia mỏ linh thạch chúng ta cái này thợ mỏ đội giúp ngươi bao rồi chẳng phải một ngàn cân mỏ linh thạch đi việc nhỏ cái này quặng mỏ nhiều như vậy thợ mỏ mỗi người một ngày cố gắng đào mà nói trên cơ bản một người một trăm cân mỏ linh thạch tả h ư u hơn hai mươi cái thợ mỏ mỗi người mỗi ngày nhiều đào mười cân mỏ linh thạch một ngày liền nhiều hai trăm cân mỏ linh thạch năm ngày liền có thể nhiều đào một ngàn cân mỏ linh thạch đi ra ngược lại sáu những linh thạch này khoáng móc ra cũng là nộp lên làm cho những này thợ mỏ giúp sở dương đảo cũng không cái gì hơn nữa rất nhiều tới làm thợ mỏ tạp dịch đệ tử cũng phần lớn cũng là làm như vậy chính mình liền có thể mỗi ngày cá ước mới nếu là bị phát hiện x ấ u cùng lắm là bị phạt một tháng đan dược phân ngạch cái k i a đến không cần sở dương lắc đầu nói ta vẫn ưa thích chính mình đảo mỏ linh thạch ta tới này kỳ thực là trường sư tỷ để ta tới nàng nói để ta gia nhập vào các ngươi mỏ linh thạch trong đội cùng những thứ này thợ mỏ cùng một chỗ đảo bộ dạng này càng có động lực một chút hơn nữa sáu hầm mỏ này đốc công hiếu k ỷ vẫn nói thêm gì nữa sở dương nói hơn nữa ta kẹt ở luyện thể cựu trọng rất lâu suy nghĩ mượn nhờ mỗi ngày cố gắng nhiều đào điểm mỏ linh thạch khoáng tới luyện thể không có cách nào tư chất không tốt tu hành tài nguyên cũng không đủ nhiều chỉ có thể làm như vậy thì ra là thế hầm mỏ này đốc công nghe vậy gật gật đầu c ư ờ i ha ha nói hoàn toàn chính xác không có tài nguyên đích thật là cần khắc khổ tu hành mới có thể cố gắng đột phá dựa vào cố gắng đào khoáng tới luyện thể đích xác có thể ngươi nhìn ta cũng là bởi vì cố gắng tu luyện cho nên mới nhanh như vậy đột phá đến luân hải cảnh hiện tại cũng không sai biệt lắm đột phá đến thần tàn g cảnh nói hắn thể hiện ra một chút tu vi của mình luân hải cảnh bắt trọng tu vi tại nam tạp dịch đệ tử bên trong đều tính toán cao sáu vậy ta phải hướng ngươi học thêm học phải thật tốt cố gắng sở dương lộ ra hâm mộ biểu lộ nhưng trên thực tế hắn tại nội tâm nhịn không được chửi b ậ y còn cố gắng tu luyện thật coi ta không biết ngươi cái này luân hải cảnh bắt trọng là thế nào tới còn không phải dựa vào phục d ụ nhiều g n như vậy ả n h độc mới nhanh chóng đột phá hắn đều không cần nhìn liền biết hầm mỏ này đốc công lúc này thể nội anh độc đã tích lũy cực sâu tại h ầ m mỏ này đốc c ô、so、trắng ư chất, t so tiểu bản trong lòng sở dương là che giấu tu vi cao nhân tu vi thật sự ít nhất là phản hư đại năng thậm chí có thể là trạm đạo vương già sáu làm sao có thể đào không động này chút mỏ linh thạch như vậy nhìn tới lão đại chắc có chính hắn ý nghĩ cho nên cố ý muốn đi tới hắn cái này q u ò n mỏ tới gần nơi này chút ảnh ma tông đệ tử hơn nữa trương sư tỷ khẳng định cùng ảnh ma tông không thoát được cái gì liên quan bằng không thì sẽ không nói cái gì gia nhập vào thợ mỏ đội có thể càng có đào q u a n g động lực đây quả thực nói nhảm phía trước sở dương cũng không có cáo chi trắng tiểu bàn trương sư tỷ là ảnh ma tông ám tử sự tình bất quá cái này cũng không ảnh hưởng trắng tiểu bàn suy luận theo tu vi càng ngày càng thâm hậu lại thêm trong khoảng thời gian này ảnh ma tông một mực mang cho tráng tiểu bàn áp lực vô hình tráng tiểu bàn tại loại này dưới áp lực trong đầu của hắn tư duy càng ngày càng n g ạ y bén suy nghĩ chuyện cũng nghĩ phải so trước đó m ì n h bạch nhiều bất quá tráng tiểu bàn mặc dù suy đoán ra được một chút đại khái tin tức nhưng mà hắn vẫn như c ũ g i ữ yên lặng đem hết t h ể giấu tại trong lòng hắn hiện tại trong lòng liền một cái ý nghĩ sự việc dư thừa tuyệt đối không được đi làm thì nhìn sở dương phải làm gì hắn theo ở phía sau làm là được hoặc sáu sở dương phải làm n h ữ gì hắn chỉ cần căn cứ vào thế cục phán đoán tiếp đó nhìn tình huống cho sở dương một chút phụ trợ chính là đương nhiên sở dương đến vẫn là để trắng tiểu bàn trong lòng hơi có như vậy một tia cảm giác an toàn có sở dương tại hắn cũng không cần mỗi ngày đều lo lắng hãi hùng trắng tiểu bàn thật sự rất sợ không biết lúc nào ảnh ma tông các đệ tử lại đột nhiên mở ra r ă n g nanh phát động âm mưu tiếp đó phát hiện hắn cũng không có bên trong ảnh độc liền trực tiếp đem hắn cho tiêu diệt đơn giản tới nói ô m g đùi vĩnh viễn là thấm nhất chương tám mươi b ố kẻ này thực sự là khả tạo tri tài lần nào cũng đúng xáo lộ lúc này sở dương đã cùng cái kia thợ mỏ đầu trò chuyện xong nhìn thấy bạch tiểu bàn một mực ở bên cạnh không nói một lời sở dương đi qua cười nhạt một tiếng nói đang suy nghĩ gì nhập thần như vậy bạch tiểu bàn sợ hết hồn lấy lại tinh thần liếc mắt nhìn đồng dạng hiếu kỳ một cái khác thợ mỏ đầu liền vội vàng khoát tay nói không có suy nghĩ gì chính là đột nhiên mất thần sở dương ý vị thâm trường cười cười nói có cái gì tốt thất thần nên làm cái gì thì làm cái đó thôi nói xong sở dương trực tiếp x á c h theo cốt sát từ từ hướng về cái kia một đám thợ mỏ vị trí đi đến bạch tiểu bàn nhìn xem sở dương bóng lưng nửa ngày mới chậm rãi phản ứng lại sở dương trong lời nói ý tứ đây là đang nói cho ta tuyệt đối đừng thất thần nên làm cái gì thì làm cái đó bạch tiểu bàn trong lòng phỏng đoán nhưng là lại thật không dám chắc chắn nhưng mà hắn nghĩ lại tất nhiên sở dương không cùng hắn nói chuyện gì cũng không có chuyện âm càng không có trực tiếp đi chỗ của hắn tìm hắn điều này nói rõ sở dương việc cần phải làm cũng không muốn cho hắn biết đến nhiều như vậy mà hắn sáu chỉ cần làm tốt chính mình công việc thường ngày tiếp đó sáu hành sự tùy theo hoàn cảnh bạch tiểu bàn vẫn rất có ngộ tính lập tức liền lĩnh hội sở dương trong lời nói ẩn tàng ý tứ thế là hắn lập tức khôi phục lại bình tĩnh giống như ngày xưa d ạ n g như vậy tiếp tục cùng bên cạnh thợ mỏ đầu tán dóc phía trước là thế nào hắn bây giờ thì thế nào bất quá bạch tiểu bàn nhìn như tùy ý trên thực tế sự chú ý của hắn vẫn có một ít đặt ở sở dương bên kia hắn cảm thấy tất nhiên sở dương tất nhiên lựa chọn đi tới hắn cái này q u ò n mỏ khẳng định như vậy là có cái gì là cần chính mình phối hợp chỗ cho nên hắn muốn thường xuyên chú ý đến mới tốt hành sự tùy theo hoàn cảnh sở dương một mặt bình tĩnh đi tới những cái kia thợ mỏ bên trong mặc dù những thứ này thợ mỏ sở dương lần trước cũng đã gặp nay g bình thường cũng đã gặp không ít loại này bị phong ấn hoặc là bị phế tu vi bị phạt thợ mỏ nhưng vẫn là lần thứ nhất cùng bọn hắn khoảng cách gần như vậy hơn nữa chờ sau đó còn muốn cùng bọn này thợ mỏ cùng một chỗ đào quáng sở dương cũng không có cùng bọn hắn cố ý lôi kéo làm quen thậm chí lời nói đều không nói với bọn họ một câu liền như là trong mỏ quạng những cái kia tạp dịch đệ tử tại cái này trong mỏ quạng ngoại trừ mấy cái kia quản sự sư tỷ liền phân hai loại người tạp dịch đệ tử cùng những thứ này thợ mỏ dù là những thứ này thợ mỏ bên trong có là bởi v ì phạm sai lầm mà bị phạt tới khoáng mạch đào quán giao chỉ thánh địa đệ tử sáu nhưng cũng vẫn không có dùng cơ bản đối xử như nhau số đông giao chỉ thánh địa đệ tử nếu là bởi v ì phạm sai lầm bị phạt đến khoáng mạch đào quán g trên cơ bản cũng không có tác dụng gì dù là bị phạt kết thúc khôi phục đệ tử thân phận lấy hậu nhân cũng phế đi liền phổ thông tạp dịch đệ tử cũng không bằng bởi vì phong ấn tu vi nhiều năm sau đó tu hành tiến độ liền theo không kịp một bước chậm từng bước chậm có tại nhưng thành đạt một người trung quy là số ít càng nhiều là chẳng khác là nhiều、so、người thường.、Sở、dương gì với so Sở bất ắ t thứ thợ đầu đào để này chính mình khoáng, không để ý những mỏ. ý b quá những thứ này thợ mỏ ánh mắt nhưng đều là vô tình hay cố ý tụ tập tại sở dương trên thân dù sao cũng là đột nhiên gia nhập vào hơn nữa còn là tạp dịch đệ tử thân phận cùng bọn hắn những thứ này mặc sám trắng hình phạt phục thợ mỏ không giống nhau ai biết sở dương gia nhập vào bọn hắn thợ mỏ đội là muốn làm cái gì bất quá mấy cái kế ảnh ma tông đệ tử lại là ngoại lệ bọn hắn căn bản liền không có nhìn nhiều sở dương một mắt v ẫ tại nghiêm túc cầm quốc sắt đương đương đương go q u a n bích đào lấy mỏ linh thạch tựa hồ đối với đột nhiên gia nhập vào thợ mỏ đội sở dương một chút hứng thú cũng không có nhưng sở dương lại là biết không phải bọn hắn không có hứng thú mà làm ấy cái này ảnh ma tông đệ tử cũng là lấy cái kia thuận phong n h ị cầm đầu cái kia có thuận phong n h ị ảnh ma tông đệ tử nhìn như một mực đang nghiêm túc đào quáng kỳ thực sự chú ý của hắn vẫn luôn là hội tụ bên thai đoá bên trên yếu đ ớt thiên địa đạo vận bên thai đoá châu ngưng kết để cho l ô thai của hắn nắm giữ phi phạm thính lực nếu như không phải sở dương thể chất là tiên tiên thánh thể đạo thai có thể cảm giác chút ít này yếu tiên địa đạo vận nhưng cũng không biết hắn đang làm cái gì cái này thuận phong nhĩ là ảnh thiên cố ý mang vào ảnh ma tông trong các đệ tử tinh anh có rất mạnh đ ể phòng tâm lý tại sở dương đi vào q u ặ n g mỏ trước tiên vẫn tại chú ý sở dương nói tới mỗi một câu nói cùng với sở dương cùng cái kia thợ mỏ đầu cùng với bạch tiểu b à n ở giữa đối thoại dù là sở dương không nói thêm gì nữa đi tới bên cạnh hắn hắn cũng một mực vệ hai tựa hồ muốn từ trong sở dương nhất cử nhất động phát hiện một chút nhỏ x í u không cùng đi nhưng để cho hắn thất vọng là sở dương cũng không có biểu hiện ra ngoài có cái gì khác biệt mà là bắt đầu nghiêm túc cẩn thận đào lên mỏ linh thế hơn nữa sáu đào đến so với bọn hắn những thứ này thợ mỏ còn muốn nghiêm túc tựa hồ thật sự giống như sở dương hắn tới đây chính là vì cố gắng đào quáng tiếp đó mượn nhờ đào quáng khổ tu tới ma luyện thể chất của mình từ đó cố gắng đột phá đến luân h ả i cảnh là một cái muốn đột phá nhưng l à lại thiếu khuyết tài nguyên tạp dịch đệ tử cái này tựa hồ sáu là một cái vô cùng tốt mục tiêu vừa vặn chúng ta còn thiếu người thiếu tông chủ cũng một mực căn dặn chúng ta tìm thêm một chút tư chất tốt một điểm tạp dịch đệ tử dùng ảnh độc đan hoặc ảnh hồn đan để cho bọc Cái nếu à này ngày, y vậy ảnh cảnh cả tông đệ tử cũng không có liền như bông lòng cảnh giác. Hắn cái này cả ngày, đều đang cẩn thận vận dụng thuận phong nhị quan ma tử sát giác. đệ đều đ có cái n dương nghe lấy sở dương nhỏ sở sở lấy x rủ là như ấ nhất t nhất thời gian kết thúc, cử cho động. đến nay quáng gian hôm đào Mãi sở d ơ nhất g vẫn k ô n hiện Ơn, nếu như n g gì có chỗ đặc biểu biệt tới. h ra định phải nói khác biệt lời nói đó chính là sở dương hết sức cố gắng cả ngày xuống ngoại trừ ở giữa ngẫu nhiên nghỉ ngơi một chút đi cùng bạch tiểu bàn cùng với cái kia thợ mỏ đầu nói chuyện p h í a m vài câu thời gian khác đều tại cùng bọn hắn bọn này thợ mỏ cùng một chỗ cố gắng đào mỏ linh thạch hơn nữa đào đến so với bọn hắn những thứ này thợ mỏ còn muốn ra sức còn muốn nghiêm túc giống như là thật sự tới luyện thể một ngày này sở dương móc một trăm cân mỏ linh thạch sau mới dừng lại số lượng chỉ so với những thứ này thợ mỏ kém một chút như vậy sáu thấy vậy cái này ảnh ma tông đệ tử mới yên lòng hắn nhìn xem mệt gần chết toàn thân mọi mệt sở dương thầm nghĩ trong một ngày lấy luyện thể cảnh cựu trọng tu vi móc hơn một trăm cân mỏ linh thạch hắn thật là đến nhờ lấy đào quáng tới luyện thể mặc dù tư chất có thể không quá ổn nhưng mà tại ý chí lực bên trên vẫn là rất mạnh trong mỏ c ạ n từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế cố gắng tạp dịch đệ tử ân là cái khả tạo chi tài chỉ cần cho hắn tài nguyên lại thêm cố gắng của hắn chắc hẳn rất dễ dàng liền có thể đến thần t ă n g cảnh mười phần thích hợp trở thành cái bóng khôi lỗi cái này ảnh ma tông đệ tử định đem sở dương tình huống hồi báo đi lên cho ảnh tiên h tiếp đó lại từ ảnh tiên h quyết định muốn hay không đem sở dương phát triển thành cái bóng khôi lỗi dù sao ảnh đập đan còn có ảnh hôn đan tất cả đều là từ ảnh tiên luyện chế mà thành toàn bộ đều tại ảnh tiên thủ bên trong cụ thể muốn làm thế nào ảnh thiên cái này ảnh ma tông thiếu tông chủ mới có quyết định cuối cùng quyền cái này càng ngày sở dương biểu hiện cũng choáng váng bạch tiểu bàn cùng một cái khác thợ mỏ đầu bọn hắn đều là không nghĩ tới sở dương vậy mà thật không phải là nói đùa thật l à tới cố gắng đào mỏ linh thạch nhờ vào đó luyện thể hơn nữa trong vòng một ngày còn móc một trăm cân mỏ linh thạch đây cũng quá chăm chỉ cố gắng bạch tiểu bàn nhưng là càng thêm chấn kinh đến nói không ra lời hắn nhìn xem toàn thân mọi mệnh trạng thái sở dương nội tâm thập phần của á i bạch tiểu bàn biết sở dương không tầm thường cho nên hắn biết rõ sở dương cái trạng thái này chắc chắn là ngụy trang đi ra ngoài bạch tiểu bàn liếc mắt nhìn mấy cái kia ảnh ma tông đệ tử mơ hồ trong đó bạch tiểu bàn tựa hồ có chút đ o á n được sở dương đại khái là muốn làm cái gì lão đại hắn là muốn từ trong tay bọn họ thu được ảnh độc đan tiếp đó sáu lẫn vào ảnh ma tông đệ tử trong trận danh o a cái này chẳng lẽ đây chính là cao nhân tiền bối dạo chơi nhân gian tâm thái sao bạch tiểu bàn đối với chính mình suy đoán cũng cảm thấy có chút khó có thể lý giải được nhưng hắn suy nghĩ kỹ một chút tất nhiên sở dương như thế nhan nhã tận tu vi tiến trì cẩn lực dấu vi vào giao thánh đêm ị a trở thành khuya trương sư tỷ lần nữa đi tới thợ mỏ chỗ khu nhà ở đi tới trong đ ì n h viện một chỗ nơi hẻo lánh một tháng này đến nay trương sư tỷ tới nơi này số lần cũng không ít sớm thành thói quen đây là nàng và ảnh thiên ước định mỗi lần chắp đầu địa điểm dưới ánh trăng trương sư tỷ yên lặng chờ trong chốc lát không bao lâu mấy đạo đen như mực bóng người giấu ở bốn phía cây cối trong cái bóng đi lặng lẽ đi qua bọn hắn ẩn thân trong cái bóng l ặ n g yên không tiếng động mắt thường cơ hồ không cách nào phát hiện bọn hắn nếu như không phải trương sư tỷ cũng tu hành quá ảnh ma tông bí pháp nhưng thật đúng là không cách nào phát hiện bọn hắn bóng người đi tới trương sư tỷ trước mặt hiện ra thân hình là ảnh thiên hòa mấy cái kia đồng dạng có thuận phong nhị ảnh ma tông đệ tử ảnh t r ờ i có chút gật đầu nhẹ giọng hỏi tìm ta có chuyện gì ngoại trừ đặc định thời gian trương sư tỷ rất ít chủ động tìm hắn bình thường đều là ảnh thiên có ý kiến gì không mới có thể chủ động hô trương sư tỷ tới thương nghị bất quá phần lớn cũng là trực tiếp phân phó cái bóng gặp qua thiếu tông chủ trương sư tỷ trước tiên cung kính hành lễ sau khi đứng dậy mới t h ấ p giọng nói hôm nay phát hiện một cái tư chất không tệ tạp dịch đệ tử ta cảm thấy hắn có thể phát triển thành cái bóng k h ô i lỗi cho nên mới tới cáo chi thiếu tông chủ ngay vậy ảnh thiên lông mày nhẹ t r a o lại tạp dịch đệ tử ngươi lại điều tới mới tạp dịch đệ tử sao như thế mới một cái sáu phía trước trương sư tỷ mượn nhờ chính mình việc vặt vánh đường quản sự sư tỷ thân phận xin điều động một nhóm mới tạp dịch đệ tử tới trong đó tư chất hơi tốt một chút tạp dịch đệ tử trên cơ bản đều bị ảnh ma tông để mắt tới tiếp đó thông qua đủ loại đường tắt hoặc kỳ ngộ hoặc đan dược phân gạch để cho bọn hắn thành công ăn vào ảnh độc đan hoặc ảnh hồn đan phục d ụ n g ảnh độc đan cần chậm rãi chờ ảnh độc trải rộng ngũ hành thần tạng sau đó mới dễ khống chế cơ thể để cho bọn hắn thực sự trở thành cái bóng khôi l ỗ i mà phục d ụ n g ảnh hồn đan thấy hiệu quả mau mau rất nhanh liền có thể khống chế tư duy t r i để trở thành cái bóng khôi lối bất quá ảnh hồn đan so ảnh độc đan chân quý nhiều hơn nữa cũng mười phần khó luyện chế ra. Bởi vậy, trừ phi tư chất thật sự rất tốt nhưng sẽ không vận dụng chứ những thứ này ra tư chất không tệ tạp dịch đệ tử bên ngoài còn lại những cái kia cũng là tu vi cực thấp tư chất cực kém ảnh thiên tình nguyện c h ậ m giá chờ cũng không nguyện ý để cho những cái kia tư chất kém đệ tử lãng phí hắn ảnh độc đan dù sao ảnh ma tông ám tử điều động cũng là giao chỉ thánh địa tu hành tài nguyên bước lên nguy hiểm cực lớn cho nên có thể không lãng phí liền không lãng phí sáu trương sư tỷ lắc đầu nói không phải phía trước điều tới đám kia tạp dịch đệ tử mà là ta hôm nay mới phát hiện một cái tạp dịch đệ tử một cái ảnh ma tông đệ tử đột nhiên mở miệng nói ta hôm nay cũng phát hiện một cái tạp dịch đệ tử ta cũng cảm thấy hắn rất thích hợp thành cái bóng khối lỗi mặc dù tư chức không được tốt lắm nhưng hẳn sẽ không lãng phí ảnh độc đan có thể bên trong thời gian một năm bồi dưỡng thành vì thần tàn cảnh cái này ảnh ma tông đệ tử chính là hôm nay sở dương tại trong hầm mỏ nhìn thấy cái kia thuận phong nhĩ người cũng phát hiện lần này ảnh thiên kinh ngạc hơn một ngày lại có thể phát hiện hai cái phía trước cũng không có chú ý tạp dịch đệ tử lúc này trương sư tỉ cười nhạt một tiếng nói thiếu tông chủ hắn phát hiện cái kia tạp dịch đệ tử gọi sở dương là ta cố ý phái đi bọn hắn q u ò n mỏ cho nên hắn có thể phát hiện tự nhiên rất bình thường bất quá cái này cũng đã chứng minh ánh mắt của ta đúng không nàng nhìn về phía cái kia ảnh ma tông đệ tử cái kia ảnh ma tông đệ tử gật gật đầu đối với ảnh thiên đạo hoàn toàn chính xác ta hôm nay a tỉnh h đến hắn là trường sư tỷ cố ý phái tới ta quan sát một ngày không có phát hiện vấn đề gì nghe được nơi đây ảnh thiên lúc này mới gật đầu khẽ gật đầu nói đi đã các ngươi đều cảm thấy có thể vậy liền cho hắn ảnh độc đ ă n a nói ảnh thiên lấy ra một khối chữ vật ngọc bội nên làm như thế nào cũng không cần ta nói a hắn đem cái này chữ vật ngọc bội đưa cho cái kia ảnh ma tông đệ tử đệ tử biết cái này ảnh ma tông đệ tử tiếp nhận chữ vật ngọc bội tự nhiên là gật gật đầu loại chuyện này bọn hắn làm qua đã không biết bao nhiêu lần mặc dù n ỗ i một lần cũng là chế tạo cũ thượng cổ luyện đan truyền thừa bị ngoại ý muốn phát hiện cố sự nhưng lại vô cùng tốt dùng lần nào cũng đúng trên cơ bản không có một cái nào người tu hành có thể chống cự thượng cổ truyền thừa m ị lực hơn nữa bọn hắn lấy được sau đó cũng sẽ không trắng trận tuyên dương chỉ có thể lặng lẽ lấy đến trong tay tiếp đó tự sử dụng chỉ cần chữ vật trong ngọc bội đan dược là hữu dụng dù là những cái kia trong ngọc giản kiến thức luyện đan có một chút thiếu sót nhưng cũng không có người sẽ để ý những chuyện này có thể tăng cao tu vi đan dược mới là trọng yếu nhất cái này cũng là ảnh thiên bọn hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy lợi dụng ảnh độc đan cùng với ảnh hồn đ a n tại trong mỏ cặng khống chế nhiều như vậy cái bóng khôi lỗi nguyên nhân trọng yếu chín ảnh ma tông khống chế bị phong ấn tu v i thợ mỏ mười p h ầ n nhẹ nhõm không cần quá nhiều ảnh độc đan nhưng mà những thứ này thợ mỏ cũng là không có tác dụng gì cái bóng khôi lỗi là làm phá o hôi cùng bình thường dùng để làm làm yểm hộ dùng tu vi đặt đến thần tàng cảnh cái bóng mới là ảnh thiên bọn hắn mong muốn hơn nữa cần một trăm cái nhưng mà thần tàng cảnh cái bóng cần hấp thu thật nhiều ảnh độc đan ảnh độc trải rộng ngũ hành thần tàng sau đó mới có thể hoàn toàn khống chế lại hơn nữa chỉ có thể khống chế cơ thể áp chế một chút thần thức cho nên cần tại về sau bảy trận thời điểm mới tốt buộc phát ra cái này cũng là bạch tiểu bàn vẫn không có bị hoài nghi nguyên nhân những thứ khác thần tàn g cảnh đệ tử phần lớn cũng đều là như thế không có bị triệt để khống chế ảnh hồn đan tối triệt đề có thể nhất niệm khống chế tư duy nhưng mà ảnh hồn đan chân quý rất khó luận chế cho nên trừ phi thiên phú tương đối cao loại kia nhưng ảnh tiên h sẽ không cam lòng dùng bình thường chỉ dùng tại những cái kia tạp dịch nữ đệ tử trên thân bởi vì sợ các nàng tu vi đề cao đến luân h ạ c cảnh liền rời đi khoáng mạch đi làm nhập môn đệ tử đi t r ư ơ n g sư tỷ loại này trọng yếu hơn ám tử cũng là ảnh ma tông tông chủ vận dụng ảnh hồn đ a n k h ô n g chế giải thích x o n g tất t r ư ơ n g tám mươi lăm sợ hãi vô cùng thánh nhân nhòm nó trong bóng tối chúng ta đ à o mắt ngày thứ hai sở dương lần này không phải mình đơn độc đi tới quạt mỏ mà là thuận lý thanh trương đi tìm bạch tiểu bàn cùng với một cái khác thợ mỏ đầu cùng bọn hắn cùng một chỗ đi tới quạt mỏ cái này không khó lý giải phía trước một mình hắn đ à o quãng tùy tiện đi đảo cho nên một cái người đi q u ặ n mỏ là chuyện rất bình thường nhưng là bây giờ hắn gia nhập trong hầm mỏ như vậy cùng bạch tiểu bàn bọn hắn cùng một chỗ đi tới q u â n mò cũng là chuyện hết sức bình thường không có ai sẽ cảm thấy có cái gì kỳ quái một chút biết sở dương lựa chọn gia nhập vào bạch tiểu bàn bọn hắn thợ mỏ đội đi vào nghiêm túc đào quáng cũng chỉ là cảm khái sở dương sẽ không v u vi sẽ không lựa chọn để cho những cái kia thợ mỏ giúp hắn đào quáng sao ở phương diện này có chút quá cứng nhắc bất quá phía trước sở dương cũng là bộ dạng này thì nguyện tự mình một người đào quáng cũng không nguyện ý để cho những cái kia thợ mỏ giúp hắn đào quáng cho nên mọi người cũng đều quen thuộc nguyên nhân cuối cùng Vẫn là sở dương trước tiên tìm là bạch tiểu bàn khi sở dương gõ bạch tiểu bàn nhà ở môn bạch tiểu bàn hơi kinh ngạc đây là sở dương lần thứ nhất như thế chính thức tới hắn ở đây còn thông qua gõ cửa phương thức đi cửa chính phía trước sở dương tới mấy lần kia cũng là trực tiếp ở bên trong các loại trở về hơn nữa còn là lặng yên không một tiếng động không có bị người phát hiện qua chưa từng có như thế quang minh chính đại nhìn thấy có chút kinh ngạc bạch tiểu bàn sở dương mười phần bình tĩnh bình tĩnh cười nói bạch công đầu ngược lại tiệ n đường cùng đi quặng mỏ a bạch tiểu bàn đầu tiên là liếc mắt nhìn một phía phát hiện cũng không có người nào tại phụ cận thế là hắn liền muốn muốn truyền âm hỏi một chút sở dương đến tột cùng là chuyện gì xảy ra mặc dù hắn hôm qua đại khái đoán được sở dương một chút ý nghĩ nhưng mà không có từ sở dương ở đây nhận được xác định trong lòng của hắn một bụng nghĩ hoặc hôm qua nhẫn nhịn một ngày liền nghĩ tìm một cơ hội hỏi một chút sở dương nhưng lúc này sở dương vừa cười nói bạch công đầu có phải hay không cảm thấy ta quá đổi đến bất quá cũng không biện pháp ta dù sao mới luyện thể cảnh lại không có cái gì quá tốt tu hành tài nguyên cho nên chỉ có cố gắng đào quán g luyện thể rèn luyện tự thân xem có thể hay không mau sớm đột phá đến luân h ả i cảnh chờ đột phá đến luân h ả i cảnh liền có thể có thần thức có thể tùy ý truyền âm cũng không biết truyền âm cảm giác là thế nào ngược lại là muốn thử xem bất quá ta cảm thấy à truyền âm thứ này hay là muốn phân người không thể loạn truyền âm ai biết truyền âm cùng nói chuyện một dạng có thể hay không bị người nghe lén ngươi nói đúng không bạch công đầu. Vốn là, Bạch Vốn đầu. là, tiểu bàn còn trong ư ở n g ằ n dương nói Nhưng nghe dương nửa câu sau, bạch tiểu bàn g sở sở sau, được là mà mà tùy một chút thôi. tiểu t ý câu Bạch r lòng lập tức r u nhất lên. ắ hắn n nghe rõ sở dương ý tứ. Để cho hắn không muốn truyền truyền âm, âm cũng sẽ bị người nghe lén. T6. Bạch tiểu bàn trong lòng n cho Bạch h rõ sở sẽ ý tứ. T6. tiểu Để âm, âm bị thời mãnh liệt kinh trong lòng đều có chút phát r u n đứng lên hắn bây giờ đã là thần tàng cảnh thần thức so với luân hải cảnh thời điểm càng cường đại hơn ngưng luyện đồng thời hắn cũng đối thần thức càng thêm hiểu rõ tự nhiên biết thần thức truyền âm cũng không phải là như vậy bảo mật là có thể bị tu vi người càng mạnh mẽ thông qua sóng thần thức tiếp đó có cảm ứng từ đó lấy ra đến thần thức truyền âm nội dung bên trong trên lý luận tới nói cao hơn một cái đại cảnh giới liền có thể đại khái cảm ứng được thấp cảnh giới thần thức truyền âm một chút sóng chấn động bé nhỏ thật giống như bạch tiểu bàn bây giờ là thần tăng cảnh nếu có hai cái luân h ả i cảnh tạp dịch đệ tử tại hắn mỗi ngày dùng thần thức truyền âm hắn là có thể cảm ứng được một chút sóng chấn động bé nhỏ biết đối phương tại con lấy hắn dùng thần thức truyền âm nói thì thầm nhưng mà muốn có thể tinh chuẩn lấy ra đối phương thần thức truyền âm nội dung mà nói ít nhất cần cao hơn hai cái cảnh giới mới được bạch tiểu bàn bây giờ là thần tàng cảnh giới muốn lấy ra thần trí của hắn truyền âm nội dung mà nói như vậy ít nhất là cần sáu hóa thần tôn giả mới được chẳng lẽ sáu hưu hóa thần tôn giả nhòm ngó trong bóng tối lấy chúng ta bạch tiểu bàn trong lòng phát run dù là hắn bây giờ đã là thần tàng cảnh nhưng mà hắn thấy chính mình đây đều là kỳ ngộ đơn thuần vận khí tốt hơn nữa còn dựa vào đan dược chất đ ống mới có thể đạt đến thần tàng cảnh nhưng mà dùng đan dược trồng cảnh giới cũng có cực hạ hóa thần cảnh cũng không phải dựa vào bình thường đan dược liền có thể thành tựu cần n ộ đạo cần cực cao n ộ tính thiên tư bởi vậy hóa thần tôn giả đối với bạch tiểu b à n tới nói vẫn là chỉ có thể nhìn mà thèm cảnh giới không đúng bạch tiểu b à n đột nhiên lại nghĩ đến nếu như chỉ chỉ là hóa thần tôn giả nhòm ngó trong bóng tối lấy hắn cùng sở dương mà nói như vậy vẹn vẹn chỉ là lấy ra thần trí của hắn truyền âm nội dung chắc chắn không cách nào lấy ra sở dương thần thức truyền âm nội dung tại bạch tiểu b à n trong lòng sở dương là ít nhất phản hư cảnh giới đại năng thậm chí còn có có thể là trạm đạo vương giả chờ chân chính tồn tại trong truyền thuyết nhưng mà sở dương từ hôm qua đều bây giờ vẫn luôn không có cho hắn thần thức truyền âm chỉ là có giọng nói hoặc cái này hoặc kia mịt mở nhắc nhở hắn chẳng lẽ nói sáu âm thầm nhìn trộm chúng ta là giao trì thánh địa t h á n h nhân hoặc cao hơn cổ lão tồn tại sáu bạch tiểu bàn đột nhiên cảm thấy chân đều mềm n ú n trong đầu trống r ỗ n g t h á n h nhân đây đối với hắn tới nói nội tâm sung kích thực sự quá lớn để cho hắn sợ hãi vô cùng khó có thể tưởng tượng đối với hắn mà nói hóa thần tôn giả cũng là mười phần kinh khủng lại tồn tại cường đại chớ nói chi là trong truyền thuyết thanh nhân. nhân a một cái tôn môn ít nhất nắm giữ một tôn thanh nhân mới có thể nắm giữ trở thành thánh địa tư cách sáu đây là đông hoàng cao cấp nhất chiến lược hơn nữa đừng nói là thánh nhân chính là thấp một cấp trạm đạo vưng ơ giả cũng đã nhiều năm không có ở đông h o à n g bên trong suất thủ qua các đại thế lực tại đông h o à n g bên trong đi lại phần lớn cũng là phản hư l ạ i năng bạch tiểu bàn đã không cách nào tưởng tượng đi xuống hắn sợ chính mình lại nghĩ tượng xuống sẽ bị chính mình dọa chết tươi bên này ảnh ma tông như đồ còn không có giải quyết một bên khác lại xuất hiện hư hư thực thực bị giao trì thánh địa thánh nhân dòm ngó tình huống sáu lúc này sở dương thanh âm bình tĩnh tại bạch tiểu bàn bên thai vang lên đem bạch tiểu b à n từ trong mơ màng kéo về thực tế bạch công đầu nghĩ gì thế nhập thần như vậy đi nhanh lên đi sở dương thản nhiên nói sáu hảo bạch tiểu b à n nhìn thấy sở dương cái kia mười phần bình tĩnh một mặt bình tĩnh bộ dáng trong lòng hơi định trong lòng của hắn tự an ủi mình không nên suy nghĩ nhiều chỉ cần đi theo sở dương để trình là nghĩ quá nhiều cũng vô dụng hắn chỉ là một cái bình thường không có gì lạ tiểu mập mạp ngược lại sáu chơi sập xuống có người cao treo lên hắn ôm đ u ổ i là được rồi thế là bạch tiểu bản liền cùng sở dương cùng một chỗ rời đi Chuẩn bạch ị đi đầu. đó cái tìm một cái khác thợ mỏ khác Sau l i đi tìm đến tìm những á i kia t ợ mỏ, kiểm đếm, kê người tốt công ũ n quặng ngày trình. đến thợ đầu trên đường,、sở、dương g có chỉ bạch tiểu Bạch c thể thiết Tại tìm thợ bắt tiểu đi Đây đi đầu đầu mỗi lại quá yếu mỏ mỏ ám là bàn. sở đầu các ngươi làm thợ mỏ đầu mỗi ngày đều tại trong hầm mỏ ở lại cũng không cần làm việc chính là nói chuyện phiếm có phải hay không rất buồn tẻ a bây giờ có ta ở đây về sau các ngươi nếu như cảm thấy khô khan mà nói kỳ thực có thể ra ngoài tản bộ một chút đi ra ngoài chơi một chút thậm chí trở về tu luyện cũng có thể quặn mỏ nơi đó Ta có thể giúp các chăm sóc một chút. Ngược lại cũng không ảnh hưởng ta tại trở ta thợ thạch tốt sau giao có các chăm sóc Ngược cũng Chỉ cần các được cầm đó không ảnh hưởng khoáng, không? khoáng nhưng không phải nhiều linh như khoáng, không giúp ngươi đúng ngươi ngày xong lại mỗi rồi, nộ. màu là là đào đào đầu, vậy về bạch tiểu bàn cũng coi như minh bạch sở dương phàm là nói chuyện cùng hắn liền không có bao nhiêu là nói nhảm toàn bộ đều có ám chỉ ở bên trong bất quá bạch tiểu bàn tâm tư nhạy bén đối với sở dương cái kia mịt mở ám chỉ cũng cơ bản đều là nghe hết sức rõ ràng tình không có sai giải cái gì cho nên bạch tiểu bàn đối với sở dương khẽ gật đầu biểu thị chính mình nghe rõ hắn biết phải nên làm như thế nào thấy thế sở dương cười cười trong lòng âm thầm gật gật đầu đối với bạch tiểu bàn nhạy bén vẫn là hết sức thưởng thức xem ra chính mình lựa chọn không có sai sau đó sở dương cùng bạch tiểu bàn cùng một chỗ tìm được một cái khác thợ mỏ đầu lại đi tìm những thuộc về bọn hắn kia thợ mỏ đội thợ mỏ kiểm kê nhân số sau đó liền xuất phát đi quặng mỏ bắt đầu một ngày mới đào quáng đến quặng mỏ sau đó giống như ngày thường bạch tiểu bàn cùng cái kia thợ mỏ đầu ở bên cạnh nói chuyện phiếm những thứ khác thợ mỏ bắt đầu đào quáng sở dương cũng là gia nhập bọn hắn cùng một chỗ đào quán g nhìn như không có vấn đề gì nhưng trên thực tế sở dương cảm thấy hôm nay cùng hôm qua thời điểm không giống nhau lắm ngày hôm qua thời điểm tất cả thợ mỏ ngoại trừ mấy cái kia ảnh ma tông đệ tử sự chú ý của mọi người cơ bản đều đặt ở sở dương trên thân nhưng mà hôm nay hôm qua một mực đang âm thầm nhìn chăm chú lên sở dương thợ mỏ không nhìn nữa sở dương bởi vì theo bọn hắn nghĩ sở dương cũng không có đặc biệt gì thật chỉ là t ô i giống như bọn họ đào quán cho nên không có gì tốt lại chú ý nhưng mà sáu hôm qua đối với sở dương hoàn toàn không thèm để ý mấy cái kia ảnh ma tông đệ tử hôm nay tầm mắt của bọn hắn cơ hồ cũng là như có như không đặt ở sở dương trên thân tựa hồ là đang quan sát đến sở dương nhất cử nhất động cái kia thuận phong nhĩ mặc dù không có dùng ánh mắt chú ý sở dương nhưng mà hắn thuận phong nhĩ có thể so sánh những đệ tử khác con mắt lợi hại hơn nhiều nghe càng thêm tinh chuẩn nhưng những thứ này ảnh ma tông đệ tử cũng không biết bọn hắn đang âm thầm quan sát sở dương thời điểm kỳ thực sở dương cũng một mực đang quan sát lấy bọn hắn ân sở dương tới này quặn bỏ chính là vì bọn hắn tới lực chú ý một mực đ ặ t ở trên người của bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng thay đổi ảnh ma tông quyết sách vẫn là t h ậ t mau nhanh như vậy liền bắt đầu có ý đồ với ta sở dương thầm nghĩ trong lòng hắn đối với ảnh ma tông quyết sách vẫn còn có chút thưởng thức hôm nay khi sở dương nhìn thấy mấy cái kia ảnh ma tông đệ tử mới nhìn hắn liền cảm ứng được tại cái kia thuận phong nhi ảnh ma tông đệ tử trên thân có khí tức quen thuộc là trước kia bạch tiểu bàn trên thân chỗ kia lấy cái kia chữ vật ngọc bội cảm giác được cái này chữ vật ngọc bội thời điểm sẽ liên lạc lại bên trên cái này ảnh ma tông đệ tử hôm nay chú ý hành vi của hắn sở dương liền minh bạch những thứ này ảnh ma tông đệ tử là định cho chính mình đào hố dự định bố trí xuống cái tia thượng cổ luyện đan truyền thừa cục để cho chính mình thu được ảnh độc đan tiếp đó phục d ụ n g ảnh độc đan từ t ừ thể nội ngũ hành thần tàng đầy ảnh độc cuối cùng trở thành bọn hắn cái bóng c h ô i lỗi nhanh chóng đào hố a ta c h ờ các ngươi rất lâu sở dương thầm nghĩ trong lòng hắn chở những thứ này ảnh đ ộ đan đây đều là hắn sau đó tu hành tài nguyên a còn có sáu cái tia chữ vật ngọc bội đối với sở dương tới nói cũng rất mấu chốt chương tám mươi bảy chữ vật ngọc đội tới tay nuốt tam phẩm đan dược trong hầm mỏ sở dương một mặt l ã n h sắc nắm lấy vừa mới cái kia chạy ra ngoài ảnh ma tông đệ tử đi trở về lấy cái kia ảnh ma tông đệ tử cũng không phản kháng chỉ là ở nơi đó nhỏ giọng giải thích ta thật chỉ là đột nhiên bụng không thoải mái muốn đi ra ngoài giải quyết một chút sở dương đánh gây hắn vậy ngươi bây giờ giải quyết cho ta xem hắn sáu sở dương cũng không để ý hắn từ từ bắt hắn trở lại vứt xuống thợ mỏ trong đám người tiếp đó nhìn về phía khác tụ tập cùng một chỗ xem kịch thợ mỏ lạnh lùng nói không hào hào đào các ngươi mỏ linh thạch nhìn cái gì hi kịch nhìn thấy sở dương thái độ cứng rắn như thế những thứ này thợ mỏ lập tức lập tức giải tán trở lại vị trí cũ của mình bên trên cầm lấy quốc sát tiếp tục đào lên mỏ linh thạch tới không có cách nào bọn hắn dù sao đều bị phong ấn tu vi chỉ có một thân thể phách hoàn toàn không cần hơn nữa tại giao trì thánh địa trong mỏ cặng cho dù là bọn họ tu vi khôi phục chỉ cần dám làm loạn nhất định sẽ bị chấn áp đến lúc đó hạ tràng thảm hại hơn cho nên những thứ này thợ mỏ cũng không dám vi phạm sở dương lời nói cái kia bị ném trở về ảnh ma tông đệ tử cũng là ngoan ngoan trở về đảo quáng nhưng mà trên mặt gương mặt không quan tâm mặc dù hắn vừa mới là bởi vì chạy loạn ra ngoài tiếp đó bị sở dương bắt trở lại tùy ý mượn cớ cũng là tương đối nát vụn cái chủng loại kia bị bạch tiểu bàn bọn hắn biết trình độ rất lớn sẽ bị trừng phạt nhưng sáu thì tính sao bản thân bọn hắn bị bắt tới cái này trong mỏ quãng mỗi ngày không ngừng đảo quáng cũng đã là trừng phạt lớn nhất lại phạt bọn hắn có thể phạt đi nơi nào lại phạt chính là muốn đem bọn hắn hết thể để tiêu diệt sáu trước đây bọn họ chạy tới còn thường xuyên cố ý nháo sự đ á n nhau giả vờ không phục đâu cùng náo h sự cùng so sánh loạn như vậy đi ra ngoài hoàn toàn không tính là gì sáu nếu ảnh tiên để cho bọn hắn không cần thông qua nháo sự đánh nhau tới nghe nhìn lẫn lộn nếu không bọn hắn cũng sẽ không buồn g i à u muốn thông qua kế hoạch gì tới bố trí cái k i a chữ vật mà bội sở dương không nói thêm gì liền đứng ở nơi đó ánh mắt đ ả o qua những thứ này thợ mỏ cùng với mấy cái k i a ảnh ma tông đệ tử ánh mắt nhất là tại mấy cái k i a ảnh ma tông đệ tử trên thân dừng lại rất lâu sáu đi qua chuyện lúc trước lúc này không người nào dám nhìn thẳng hắn đều tại nghiêm túc đào quáng nhìn xem những thứ này thợ mỏ lại bắt đầu cố gắng đào quang sau đó sở dương cười nhạt một tiếng lúc này mới đi từ từ trở lại chính mình khi trước vị trí trên mặt mang một bộ có chút đắc ý dáng vẻ để cho mấy cái kia nhìn như đang đào mỏ trên thực tế lại vẫn luôn đang len lén chú ý đến sở dương nhất cử nhất động ảnh ma tông đệ tử trong lòng cười lạnh không thôi đặc biệt là vừa mới cái kia cố ý đem chính mình xem như mục tiêu chạy loạn đi ra ảnh ma tông đệ tử trong lòng của hắn mười phần k i n h thường nếu muốn tận lực chế tạo một chút hỗ n loạn để cho đầu mục đem chữ vật ngọc đội phóng tới vị trí tương ứng đi hắn mới sẽ không làm như vậy đâu hơn nữa nếu tại cái này trong hầm mỏ nếu để cho hắn khôi phục tu vi liền sở dương cái này bình thường không có gì lạ tạm dịch đệ tử cũng nghĩ bắt lại hắn hắn đã sớm một cái tắt đem sở dương cho chục chết hắn lại không biết nhất cử nhất động của bọn họ cũng đồng dạng tại sở dương trong cảm giác sở dương trong lòng cũng là đồng dạng cười những thứ này ảnh ma tông đệ tử cho là bọn họ tại tầng thứ ba nhưng lại không biết sở dương đã sớm tại tầng khí quyển nhìn xem bọn họ giống như nhìn thằng hề sở dương sớm tại phía trước trở về thời điểm liền cảm g i á được cái kêu ảnh ma tông đệ tử đồng m đem chữ vật ngọc bội chuyển tới chỗ ở mình khoáng bích vị trí cho nên khi hắn trở về chính mình sở tại khoáng mặt vách phía trước rất rõ ràng cảm giác được trước mặt mình khoáng trong vách cái kia hố nhỏ liền trôn cất lấy viên những kia chữ vật ngọc bội sở dương sắc mặt mười p h ầ n bình tĩnh cũng không có dị thường gì biểu lộ bởi vì hắn biết những cái kia ảnh m à tông đệ tử vẫn luôn đang len len chú ý nhất cử nhất động của hắn còn có đủ loại biểu lộ hắn giống như phía trước một lần nữa cầm lấy trên mặt đất quốc sắt g ơ lên cao cao tiếp đó hướng về lúc trước đảo điểm hung hăng đem q ố c sắt đập xuống đục tiến khoáng bích lúc trước đảo ra cái động đó trong hầ làm đất đá bắn tung tóe âm thanh giống như nện ở kim thạch bên trên thanh âm này tại trong hầm mỏ hết sức bình thường cũng không có gây nên cái gì chú ý cái này một cốc sắt cũng không có trực tiếp đào được viên kia chữ vật m g ọ c vội thế là sở dương lại tiếp tục móc mấy lần làm làm làm sáu cốc sắt cùng khoáng bích đất đá tiếng va chạm bên thai không dứt đột nhiên sở dương thân hình dừng lại cốc sắt ngừng lại những cái kia ảnh ma tông đệ tử lực chú ý tại thời khắc này cũng là độ cao tập trung bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng hơn sở dương hẳn là đào được viên kia chữ vật ngọc bội sau đó bọn hắn liền chú ý đến sở dương đầu tiên là dừng lại sau đó lại từ từ dùng quốc s á t hướng về cái kia khoáng trong vách động hố thăm dò sau đó sở dương liếc mắt nhìn hai phía gặp không có người chú ý trực tiếp đưa tay dường như là đem đồ vật gì từ khoáng trong vách lấy ra tiếp đó giấu ở trên người mình toàn bộ quá trình ngoại trừ một mực vụ n trộm chú ý sở dương nhất cử nhất động mấy cái kia ảnh ma tông đệ tử những thứ khác thợ mỏ cũng không có chú ý tới bọn hắn biết sở dương hoàn toàn chính xác cùng bọn hắn trong dự liệu một dạng đào được chữ vật ngọc bội trước tiên liền biết là chính mình đào được bảo vật mặc dù không biết đến cùng là bảo vật gì nhưng mà cũng không có tận lực lộ ra mà là thận trọng đem đồ vật trước tiên thu lại nhìn thấy kết quả này sau đó ảnh ma tông c á c đệ tử nhiệm vụ cũng hoàn thành thế là ngoại trừ cái kia từ đầu đến cuối vận dụng lấy chính mình thuận phong n h ị năng lực ảnh ma tông đệ tử lộ mục những thứ khác ảnh ma tông đệ tử liền không để ý nữa sở dương mà là thu hồi ánh mắt của mình tiếp tục bắt đầu bận rộn chuyên tâm đào quán thời gian cuối cùng sẽ trôi qua rất nhanh ra ngoài tàn bộ bạch tiểu bàn cùng cái kia thợ mỏ đầu chậm ung dung đuổi trở về bọn hắn nhìn thấy quặng mỏ một mảnh yên tĩnh hết sức hài lòng cái kia thợ mỏ đầu đang muốn cùng sở dương nói chút gì sở dương lại tùy ý tìm một cái mở cớ tiếp đó vội vàng rời đi liền phía trước cái kia ảnh ma tông đệ tử cố ý chạy loạn kém chút náo ra nhiễu loạn sự tình cũng không có nói liền rời đi loại trạng thái này hoàn toàn rất giống loại kia ngoài ý muốn đào được bảo vật phổ thông đệ tử vội vã trở về xem xét lấy được bảo vật nơi nào còn có tâm tư suy nghĩ những chuyện khác chờ sở dương rời đi Cái kêu ảnh một n này g đệ lúc mới khi n chính thở dài một hơi. Xác định Xác sở, sở, sở, sở dương làm không có sự tình không phù hợp tương ứng lộ dịp mà nói như vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn nhu đồ rất có thể bị giao chỉ thánh địa dọ thám biết lúc kia bọn hắn nhưng là nguy hiểm nhưng là bây giờ xem ra sở dương cũng không có vấn đề gì bởi vậy cái này vững vàng ảnh ma tông đệ tử đ ồ n mục ũ n g cuối cùng yên lòng tám sở dương rời đi quặng b ỏ sau đó không để ý trên đường một chút cùng hắn chào hỏi tạp dịch đệ tử kinh ngạc ánh mắt c ư ớ c bộ vội vàng hướng về chính mình nhà ở bên trong trở về sở dương biết chính mình nhất cử nhất động cũng là tại khoáng mạch bầu trời cái kia người giám sát dưới mí mắt cho nên cho dù là cách xa những cái kia ảnh ma tông đệ tử hắn vẫn sẽ bảo trì chính mình nguy trang không lộ ra một tơ một hào sơ hở cho dù là về tới chính mình trong chỗ sở dương cũng là như thế diễn kỹ một mực tại tuyến g i ân vua còn có phía trước bị bạch tiểu bàn để cập qua tam phẩm đan dược lúc này đang lẳng lặng đặt ở chữ vật trong ngọc bội yên lặng chờ chờ đợi một hồi sau đó sở dương không chút do dự trực tiếp từ chữ vật trong ngọc bội đem viên kia tam phẩm đan dược cho lấy ra khoanh chân ngồi xuống tiếp đó trực tiếp nuốt đi vào nhắm mắt tu luyện chương tám mươi tám tức giận thần n g u y ệ t đại năng ám độ trần thương bí mật phương pháp tu luyện lạc n g u y ệ t tiên phong thần n g u y ệ t đại năng thông qua thần n g u y ệ t phân thân có thể nói là toàn trình bà ảnh ma tông thông qua mưu đồ sau đó đem ảnh độc đan tiễn đưa đến sở dương trong tay quá trình thấy cũng rõ ràng là gì thần n g u y ệ t đại năng cũng không nghĩ đến chính mình hôm qua vừa phân ra thần nguyện phân thân nhanh như vậy liền g á m sát đến ảnh ma tông vận dụng ảnh độc đan đem g a o chỉ thánh địa tạp dịch đệ tử bồi dưỡng thành bọn h ẳ n cái bóng khôi lỗi quá trình phía trước thần nguyệt đại năng tại giao trì thiên cung thời điểm nghe giao trì thánh chủ cùng nàng nói ảnh ma tông nhu đồ cùng với gần nhất động tính rất cản rỡ thời điểm nàng còn có chút không quá tin tưởng cảm thấy ảnh ma tông làm sao dám như thế quang minh chính đại tại các nàng giao trì thánh địa bên trong gây sự thế nhưng là khi nàng nhìn thấy sở dương như thế vội vàng đem viên k i a t h u ố c viên tam phần ướt tiếp đó bắt đầu tu luyện sau đó thần nguyệt đại năng nhịn không được hừ nhẹ một tiếng có chút tức giận nàng không phải tức giận sở dương mà là tức giận ảnh thiên một đám ảnh ma tông đệ tử cùng với trương sư tỷ những thứ này ảnh ma tông ám tử vậy mà lợi dụng loại này thủ đoạn hạ cấp tới dẫn dụ các nàng giao trì thánh địa đệ tử không thể tha thứ thần nguyệt đại năng cũng không phải lạc nguyện tôn giả nàng đối với nam tạp dịch đệ tử nhưng không có bất kỳ thành kiến mặc dù cũng nói không bên trên có nhiều ưa thích nhưng mà đối với thần nguyệt đại năng tới nói chỉ cần là giao trì thánh địa đồ vật đừng nói là đệ tử chính là một ngọn cây cọ cỏ nàng cũng sẽ không cho phép thánh địa người bên ngoài t r ả đạp nàng là có tiếng bao che khuyết điểm nếu giao trì thánh chủ đã sớm dặn dò nàng để cho nàng chỉ cần duy trì thần nguyện phân thân giám sát thánh địa không cần hành động thiếu suy nghĩ tám ù y tay. lấy Nguyệt ý ra bao thần Nhưng Năng Đại c khóa u y t đ mạch t í n sợ dương nhìn như nuốt viên kia tam phẩm đan dược nghiêm túc tu hành nhưng trên thực tế cảm giác của hắn vẫn luôn là mượn phần tập trung khi hắn nuốt đan dược trong nháy mắt đó sở dương lập tức cảm thấy trên người mình cái kia cố nhìn trộm cảm giác trở nên mãnh liệt rất nhiều quả nhiên trong mỏ cặng hơi có chút cử động dị thường toàn bộ đều tại người giám sát kia nhìn kỹ giữa sở dương thầm nghĩ trong lòng đồng thời may mắn chính mình cảnh giác cùng vững vàng nếu như không phải hắn đầy đủ cảnh giác cùng vững vàng mà nói sợ là sớm đã bị người giám sát kia phát hiện trên người mình thần tượng chấn n g ụ c kình đầu mối nếu phát hiện mình che giấu tu vi hơn nữa thực lực có thể so với hóa thần tôn giả không hề nghi ngờ giao trì thánh địa nhất định sẽ hoài nghi chính mình có phải hay không mang theo dạng gì âm mưu trà trộn vào tới lúc kia vô luận chính mình như thế nào giải thích cũng là có chút tái nhợt vô lực giao trì thánh địa cũng sẽ không cho chính mình cơ hội giải thích nhẹ thì trục xuất giao trì thánh địa chính mình cũng lại không có cơ hội trà trộn vào tới giao trì thánh địa bên trong tiếp đó liền làm không được đánh dấu nhiệm vụ cũng không còn cách nào thu được đánh dấu lấy được thần cấp ban thưởng nặng thì phản hư đại năng hay là c h ạ m đạo vương giả tự mình ra tay tiếp đó đem chính mình trực tiếp chấn áp sáu hai loại kết quả cũng là sở dương khó mà tiếp thu vẫn là phải tranh thủ thức tỉnh càng nhiều thần tượng hạt nhỏ tăng cường chính mình thực lực mới được âm thầm thở dài sở dương đưa ánh mắt đặt ở thể nội hắn sớm đã vận dụng thể nội thần tượng chi lực ngưng tụ địa ngục dung lô đi ra viên tiêu tam phẩm đan dược tiến vào trong cơ thể của sở dương trước tiên liền bị địa ngục dung lô nuốt chừng lấy đi vào tiếp đó bắt đầu luyện hóa một năm phía trước sở dương liền từ lạc n g u y ệ t tôn giả nơi đó từng thu được ngũ phẩm linh đan n g u y ệ t hoa đan bất quá khi đó sở dương tu vi thấp cho nên cần tiêu phí thời gian một tháng mới đem cái tia ngũ phẩm linh đan cho triệt để luyện hóa sức l、so so so、điểm này liếc tiểu bàn hơn nửa năm liền từ nhập môn luân hải cảnh đột phá đến thần tàng cảnh liền có thể biết được thuốc viên tam phẩm hiệu quả c h tới n g cứ rất lớn một bộ phận công lao nhưng mà sáu đối với sở dương tới nói cái này tam phẩm đan dược kỳ thực đã không được cái gì tác dụng quá lớn sở dương lúc này thể nội thức tỉnh tám khỏa thần tượng hạt nhỏ thực lực so bình thường hóa thần tôn giả còn muốn cường hoành hơn ngũ phẩm linh đan ngược lại là có thể trợ giúp hắn đề thăng một chút thực lực đối với hắn thức tỉnh thần tượng hạt nhỏ có rất lớn trợ giúp có lẽ có thể lập tức đề thăng mấy khỏa thần tượng hạt nhỏ thậm chí nhiều hơn sáu nhưng mà thuốc viên tam phẩm hiệu quả liền vô tác dụng tam phẩm đan dược và ngũ phẩm linh đan ở giữa trên lệch giống như lệch trời bởi vậy sở dương luyện hóa giá mai tam phẩm đan dược cũng là cực nhanh chỉ chốc lát sau trong cơ thể của sở dương địa ngục dung lô liền đem giá mai tam phẩm đan dược cho luyện hóa song tất đem hắn hóa thành thuần túy nhất linh lực bản nguyên cùng với một bộ phận âm ảnh chi lực cũng chính là đan dược bên trong ẩ n chứa ảnh độc ảnh ma tông như thế cam lòng cái này tam phẩm đan dược bên trong tự nhiên là có được số lớn ảnh độc tồn tại những thứ này ảnh độc vừa xuất hiện lập tức liền muốn thoát ly địa ngục dung lô tiếp đó hướng về trong cơ thể của sở dương ngũ tạm phương hướng tiềm ẩn đi qua sở dương cũng không có giống phía trước chợ giút bạch tiểu bàn luyện hóa trong cơ thể hắn những cái kia ảnh độc lại lần nữa đem những thứ này ảnh độc cho luyện hóa hết hắn tùy ý những thứ này ảnh độc hướng về trong cơ thể mình ngũ tạng phương hướng đi qua tiếp đó tiềm ẩn xuống đối với sở dương tới nói hắn giữ lại những thứ này ảnh độc cũng không phải bởi vì ảnh ma tông đám người mà là bởi vì giao trì thánh địa tại khoáng mạch bầu trời người giám sát tất nhiên vị k i ê u người giám sát đã biết chính mình n u ố t có ảnh độc tam phẩm đan dược như vậy tự nhiên biết mình thể nội sẽ có ảnh độc nếu như mình nhanh như vậy liền luyện hóa thể nội ảnh độc vạn nhất sau đó giao trì thánh địa đối với ảnh ma tông độc thủ t ngược lại sáu hắn còn không có đánh dấu thu được đại đế trải qua cũng không tính đột phá đến thần tàn cảnh chỉ cần không có đột phá đến thần tàn cảnh đối với ảnh ma tông tới nói liền không có quá lớn giá trị lợi dụng hơn nữa những thứ này ảnh độc tại trong cơ thể của sở dương dù là tích lũy nhiều hơn nữa sở dương cũng căn bản không sợ chỉ cần sở dương n g u y ệ n ý hắn tùy thời cũng có thể ngưng kết thần tượng chấn n g ụ c kình đem thể nội những thứ này ảnh độc cho toàn bộ luyện hóa thần tượng chấn n g ụ c kình chuyên môn khắt chế hết thẻ tà ma công pháp bao quát loại độc này đan thậm chí ảnh ma tông nếu quả như thật vận dụng bí pháp khống chế trong cơ thể hắn những thứ này ảnh độc từ đó khống chế thân thể của hắn hành vi tiếp đó nhờ vào đó tới để cho hắn trở thành cái bóng k ố i lỗi sở dương cũng không lo lắng khống chế liền khống chế tối đa cũng có thể khống chế hắn một chút hành vi cùng với trong luân hải sinh ra một chút linh lực mà thôi ảnh ma tông bi pháp là tuyệt đối không có khả năng khống chế trong cơ thể hắn thần tượng chi lực chỉ cần trong cơ thể của sở dương thần tượng chi lực hoàn như vậy liền có thể dễ dàng ngưng tụ ra địa ngục dung lô tiếp đó đem những cái kia ảnh độc cho hết thệ thôn vệ luyện hóa s o n g tiếp đó khôi phục sự tự do cái này cũng là sở dương dám to gan như vậy tùy ý những thứ này ảnh độc ở trong cơ thể mình tồn tại nguyên nhân ngược lại cũng sẽ không ảnh hưởng chính mình cái gì còn có thể nhượng ảnh ma tông đệ tự yên tâm để cho chính mình càng dễ dàng đánh vào bọn hắn nội bộ đến nỗi bạch trong cơ thể của tiểu bàn ảnh độc đã bị luyện hóa vấn đề sáu kỳ thực sở dương từ vừa mới bắt đầu cũng không nghĩ đến sự tình từ từ biết biến hóa thành bộ dạng này chỉ có thể nói kế hoạch không đổi kịp biến hóa thế sự khó liệu nếu như đến lúc đó thật xảy ra chuyện gì sở dương chỉ có thể mong đợi bạch tiểu bàn chính mình tự c ầ u phúc hoặc nếu như khi đó sở dương có thể xuất thủ sở dương cũng sẽ âm thầm ra tay d ơ lên bạch tiểu bàn một cái không có nghĩ nhiều nữa sở dương đưa ánh mắt bỏ vào cái kia chữ vật ngọc bội phía trên đối với sở dương tới nói chữ vật trong ngọc bội những cái kia ảnh đ ộ c đan kỳ thực hoàn toàn không tính là gì cho dù là toàn bộ cùng một chỗ phục d ụ n g cũng không thể để cho sở dương thực lực để thăng bao nhiêu hắn sở dĩ muốn tiếp cận những thứ này ảnh ma tông đệ tử trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất chính là hắn muốn cái này chữ vật ngọc bội đây chính là pháp khí chứa đồ giao chỉ thánh địa nhập môn các đệ tử trên cơ bản đều sẽ có nhưng mà sáu tập dịch đệ tử ngay cả pháp khí cũng sẽ không nắm giữ chớ nói chi là pháp khí chứa đồ sở dương muốn cái này chữ vật ngọc bội nguyên nhân rất đơn giản Cái n à y chữ vật n g ọ c có bội, t h ể g i ú phía ắ n linh đem mỏ lại. gói thạch h p trước k h ô n g có c á i này chữ vật n g rượu y tới điểm. quặn mỏ, mỏ linh thạch cho thu nạp đứng lên suy nghĩ một chút nếu như phía trước giang rượu y tới quặn g mỏ thời điểm sở dương là một lần móc mấy trăm cân mỏ linh thạch tiếp đó bị giang rượu y phát hiện Đó hoàn tiếp o à là n r đó lại thông qua cái này chữ vật mọc bội đem bên trong mỏ linh thạch trực tiếp nuốt trừng vào trong trong cơ thể của sở dương địa ngục dung lô cái này chữ vật trong g ọ c bội thì tương đương với là một cái thay đổi vị trí trung tâm quá trình này tuyệt đối bí mật sẽ không bị phát hiện dù sao cái này chữ vật ngọc bội là p h á p khí sở dương có thể trực tiếp đem nó thu vào trong thể nội luân hải chỉ cần đi vào sở dương trong luân hải có hệ thống che lấp tăng thêm thần tượng chấn ngục tình bản thân kèm theo thu liễm khí tức năng lực phản hư đại năng đích thân đến cũng rất khó phát hiện sở dương lực lượng trong cơ thể khí tức biến hóa trừ phi sáu bọn hắn liều lĩnh vận dụng thần thức cường đại cưỡng ép xâm nhập trong sở dương luân hải có lẽ mới có thể phát hiện sở dương hoàn mỹ vô khuyết luân hải phát hiện trong cơ thể của sở dương ẩn chứa lực lượng cương đại để cho chữ vật phát hiện tiến vào luân hải sau đó lại tại thể nội đem m ọ linh thạch toàn bộ lấy ra thông qua địa n g ụ c dung lô thôn vệ hấp thu tiếp đó luyện hóa thành linh lực bản nguyên tới tu hành cái này cũng chỉ có sở dương có thể làm được đổi lại bất kỳ một cái nào người tu hành cũng rất khó làm đến loại chuyện này dù sao bọn hắn không phải tiên thiên thánh thể đạo thai không có một cái nào hoàn mỹ vô khuyết luân hải cũng không có nắm giữ thần tượng c h ấ n ngục k ì n h sẽ không địa n g ụ c dung lô phương pháp tu hành có thể tại thể nội trực tiếp thôn vệ hấp thu luyện hóa bất kỳ mang theo linh lực đồ vật thứ tám mươi chín chương bây giờ địa ngục dung lô còn chỉ có thể mượn nhờ thiên địa linh khí c h i vật tới tu luyện linh thạch đan dược linh nhục linh mễ các loại sáu nếu như ta thần tượng chấn ngục kình tu luyện tới cảnh giới cao thâm hơn địa ngục dung lô liền có thể cực điểm thăng hoa vì thiên địa hồng lô đó mới là địa ngục dung lô cường đại nhất hình thái không chỉ có là một môn vô địch chiến đấu p h á p môn còn có thể chân chính luyện hóa văn vật pháp khí pháp bảo linh bảo t h á n h binh đều có thể luyện hóa mặc sức tưởng tượng một phen thiên địa hồng lô cường h à n h tràn diện sở dương mới thu liễm tư duy không còn mơ màng bây giờ chủ yếu nhất là mau sớm thức tỉnh càng nhiều thần tượng hạt nhỏ để cho thực lực của mình l ạ n g y ê n trở nên mạnh mẽ sở dương đem viên kia chữ vật ngọc bội đặt ở trên thân sau đó tâm niệm khẽ động vụt một cái viên kia chữ vật ngọc bội đốn lúc liền bị sở dương thu vào luân hải bên trong dám ai chữ vật ngọc bội vừa vào sở dương luân hải bên trong trong n g á y mắt liền bị chấn áp không dám chuyển động thậm chí run lầy bầy mười phần sợ hãi giống như muốn bị hủy diệt nó vẹn vẹn chỉ là pháp khí không phải linh bảo cho nên không có linh tính xuất hiện loại tình huống này vẹn vẹn chỉ là bởi vì nó thân là pháp khí đụng tới cường đại hơn binh khí pháp khí ở giữa cảm ứng cho nên mới sẽ như thế phải biết sở dương luân hải bên trong thế nhưng là tồn tại một kiện tượng cổ thánh binh mặt chống lại cổ thánh binh luy áp cho dù là cực phẩm linh bảo cũng đều phải run lẩy bẩy cũng chỉ có đạo binh mới miễn cưỡng có thể mặt chống lại cổ thánh binh luy áp hơn nữa còn đừng nói sở dương luân hải thế nhưng là hoàn mỹ vô hạn có hôn độn kim liên nở rộ còn có lạc ấn kim sắc thần tượng sinh mệnh thần luân đủ loại dị tượng phía trước liền thượng cổ thánh binh đi tới nơi này đều phải r u n động chớ nói chi là cái này bình thường không có gì lạ pháp khí chứa đồ lúc này sở dương tâm niệm k h ẽ động hạn tử cái kia chữ vật trong ngọc bội cảm ứng được chữ vật ngọc bội chỗ sâu nhất có g i ấ u một tia thần thức cái này thần thức không mạnh không có bản thân ý thức nhưng lại giống như là một đầu tinh tế tuyến câu thông lấy cái này chữ vật ngọc bội c h i ế m cứ cái này chữ vật ngọc bội pháp khí hay tâm cái này thần thức là cái này chữ vật ngọc bội chủ nhân lưu lại đã nhận chủ sở dương có chút bừng tỉnh nghĩ tới bạch tiểu bàn phía trước lời nói chẳng thể trách phía trước bạch tiểu bàn nói dám ai chữ vật ngọc bội Không cách nào nhận chủ, có chút thì nào cũng có cổ quái, thì ra sở ớ m đã nhận chủ. s dương lúc t r đem hắn thu vào luân hải bên trong tại kim sắc luân hải cùng với thượng cổ thánh binh khí tức chấn áp xuống cái này giấu ở pháp khí hạch tâm chỗ sâu một tia thần thức mới triển lộ ra nhìn xem cái này một tia yếu ớt t h â n thức sở dương đại khái đoán được cái này pháp khí chứa đồ chủ nhân nguyên bản thực lực cảnh giới hẳn là hóa thần cảnh giới nếu như là mệnh tuyển cảnh tại sở dương trước mặt là không thể nào đem cái này một tia thần thức gẩn giấu như thế sâu sớm đã bị sở dương một mắt phát hiện hóa thần cảnh sáu sở dương do dự lập tức nghĩ tới ảnh thiên bị bắt vào tới nhiều như vậy ảnh ma tông đệ tử cũng liền ảnh thiên cái này ảnh ma tông thiếu tông chủ mới có này thực lực tu vi những thứ khác ảnh ma tông đệ tử tu vi bị phong ấn phía trước cao nhất không quá là mệnh tuyển cảnh mà thôi chữ vật ngọc bội nhiều như thế xem ra tất cả đều là tại ảnh thiên dưới sự k h ô n g chế pháp khí trong trung tâm cất giấu ảnh thiên một tia thần thức sở dương nhìn xem cái này một tia yếu ớt thần thức đại khái đoán được cái này một tia thần thức tác dụng cái này một tia thần thức chắc chắn không phải là vì phòng ngửa chữ vật ngọc bội bị người khác nhận chủ đối với ảnh ngày qua mà nói một cái chữ vật ngọc bội cũng không tính cái gì như vậy nhìn tới cái này chữ vật ngọc bội hẳn là ảnh thiên dùng để xác định những thứ này phục dụng ảnh độc đan tạp dịch đệ tử vị trí suy nghĩ một chút cái này cũng là bình thường ảnh độc đan cũng không phải ảnh hồn đan có thể trực tiếp khống chế tư duy nó vẹn vẹn chỉ là mượn nhờ ảnh độc bao t r ù n ngũ hành thần tàng bên trong tiếp đó áp chế tu sĩ thân thức nhờ vào đó khống chế tu sĩ thân thể hành vi mà thôi hơn nữa phục d ụ n g phổ thông ảnh độc đan tạp dịch đệ tử nếu muốn triệt để khống chế còn cần ảnh độc đan trải rộng ngũ hành thần tàng bên trong hơn nữa khoảng cách cũng không thể quá xa quá xa khống chế hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều đồng thời cũng muốn dự phòng có chút dùng qua ảnh độc đan thể nội ảnh độc cũng không đầy đủ lực khống chế độ quá yếu lúc kia liền cần thông qua chữ vật ngọc bội xác định những thứ này tạp dịch đệ từ vị trí tiếp đó trực tiếp phái người tìm đi qua thông qua ảnh ma tông bí pháp thủ đoạn để hoàn thành khống chế lấy sở dương tu vi tất nhiên phát hiện cái này yếu ớt thần thức như vậy tự nhiên có thể dễ dàng đem cái này một tia thần thức cho xóa đi sau đó để cái này chữ vật ngọc bội nhận hắn làm chủ nhưng mà sở dương nghĩ nghĩ cũng không có cần thiết này cái này một tia thần thức quá yếu ớt vẹn vẹn chỉ là có thể dùng tới định vị mà thôi cũng không thể thông qua cự ly sa để hoàn thành đối với cái này chữ vật ngọc bội điều khiển thậm chí không thể cẩn thận hơn cảm giác chữ vật trong ngọc đội chứa đựng tình huống cũng không thể thông qua chữ vật ngọc đội tới gián tiếp cảm ứng nó vị trí hoàn cảnh tình huống không giống sở dương phía trước có thể thông qua thượng cổ thánh binh quy văn linh loa trực tiếp cảm ứng được bạch trong cơ thể của tiểu bàn luân hải tình huống cùng với tu vi của h ắ n sáu cho nên cái này chữ vật trong ngọc đội một tia thân thức tồn tại hay không đối với sở dương sử dụng nó đều hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng ngược lại nếu như trực tiếp xóa đi cái này một tia thân thức có lẽ sẽ trực tiếp kinh động ảnh thiên bọn hàn sáu gây nên phiền phái không cần thiết cho nên sở dương liền không tiếp tục q u ả n cái này một k i a chữ vật trong ngọc bội cất giấu thần thức tùy ý nó giữ lại không có lại q u ả n cái này một k i a thần thức sở dương thần thức khé động trực tiếp t h a m dò vào luân hải sau đó lại t h a m dò vào cái này chữ vật trong ngọc bội không gian chữ vật đem cái này chữ vật trong ngọc bội tồn tại lấy những cái kêu bình bình lon lon đan dược trước tiên ở không gian chữ vật bên trong đổ đi ra bên trong đan dược tiếp đó thần thức khé động những đan dược này trực tiếp toàn bộ đều bị sở dương lấy ra ngoài phiêu phủ ở sở dương màu vàng luân hải bên trong sau đó sở dương trực tiếp thao túng những thứ này ảnh độc đan đưa chúng nó từ luân hải bên trong điệu đi ra trực tiếp vứt xuống còn không có tiêu tán địa ngục dung lô bên trong hoa địa ngục dung lô bên trong lửa cháy hừng hực tiêu đốt đem những thứ này ảnh độc đan trực tiếp bắt đầu luyện hóa sở dương muốn một lần duy nhất đem những thứ này ảnh độc đan cho toàn bộ luyện hóa hết lúc trước dùng viên kia tam phẩm đan dược đối với sở dương tới nói cũng không đầy đủ để cho hắn lại thức tỉnh một khỏa thần tượng hạt nhỏ cho nên hắn cần đem những thứ này ảnh đ ộ n toàn bộ phục dụng nguyên bản hắn chính là kém cái t i ê một chân bước vào cửa r hóa hóa lần h này h Những n thứ n hắn cũng không có trực tiếp làm cho những này ảnh độc trực tiếp phụ vào trong ngũ tạng mà là đem hắn t h â n trụ cũng không luyện hóa bọn chúng nhanh như vậy cũng để cho trong cơ thể của bọn chúng tán loạn ngược lại cái này đoàn hành động cũng lại không là cái gì sóng lớn trước hết lưu lại thể nội sau đó sở dương tâm niệm k h i động tiếp đó thể nội thần tượng chấn ngục k i n h hóa thành vòng xoáy địa ngục đem đoàn kia linh lực bản nguyên cho trực tiếp hấp thu vê anh sở dương lực lượng trong cơ thể nguyên bản đã đạt đến một cái điểm tới hạn lúc này lại thôn vệ luyện hóa xong cái này một đoàn linh lực bản nguyên sức mạnh lập tức vượt qua điểm tới hạn giang giác một tiếng trong cơ thể của sở dương một khỏa thần tượng hạt nhỏ chậm rãi vỡ vụ sáu lại một viên thần tượng hạt nhỏ lại lần nữa thất tỉnh đây là sở dương thức tỉnh viên thứ chín thần tượng hạt nhỏ sở dương lại lần nữa nắm giữ một đầu thần tượng chi lực thể nội thần tượng chi lực đạt đến ước t r ư ờ n g chín đầu trình độ kinh khủng mỗi thức tỉnh một đầu thần tượng chi lực sở dương lực lượng trong cơ thể chính là một lần cực lớn bay vọt t r ư ờ n g chín m ư i nắm giữ ma thần phong ấn lục trọng sức mạnh biến hóa phát m ô n cái này viên thứ chín thần tượng hạt nhỏ cuối cùng đã thức tỉnh sở dương cảm ứng đến thể nội bành trướng cường đại thần tượng chi lực chậm rãi thở ra một hơi có chút cảm xúc bành trướng nguyên bản hắn dù là không cần phục dụng những đan dự kia cùng một chỗ toàn bộ luyện hóa bình thường tu luyện cũng có thể tại hai ngày sau đó liền cảm giác tỉnh viên này thần tượng hạt nhỏ nhưng mà sở dương vẫn là làm như vậy nguyên nhân chủ yếu là bởi vì đã thức tỉnh cái này viên thứ chín thần tượng hạt nhỏ sau đó sở dương thần tượng chấn ngục kình liền lại bước lên một t ầ n g thứ mới hắn lại lần nữa nắm giữ nhất trọng sức mạnh pháp môn biến hóa ma thần phong ấn mượn nhờ cái này ma thần phong ấn sở dương có thể chân chính hoàn mỹ phong ấn lại trong cơ thể mình tất cả lực lượng bao quát trong cơ thể hắn hoàn mỹ vô hạ luân hải đây là hoàn mỹ ẩn tàng sức mạnh tri pháp phía trước sở dương mặc dù cũng thông qua thần tượng chấn ngục tình bản thân kèm theo thu liễm khí tức t ẩn dấu tu vi năng lực thế nhưng cuối cùng chưa hoà n mỹ phản hư cảnh đại năng mặc dù thần thức đảo qua trong cơ thể của sở dương khó mà phát hiện trong cơ thể của sở dương thần tượng hạt nhỏ manh mối thế nhưng là một khi phản hư đại năng thần thức cưỡng ép xâm nhập trong sở dương luân hải vẫn là rất dễ dàng phát hiện sở dương luân hải bên trong thượng cổ thánh binh cùng với hoàn mỹ vô hạ kim sắc luân hải nếu thánh nhân ra tay thần thức đảo qua trong cơ thể của sở dương cũng giống như vậy có thể phát hiện sở dương lực lượng trong cơ thể không tầm thường nhưng mà sở dương nắm giữ cái này ma thần phong ấn sau đó chỉ cần vận dụng ma thần phong ấn năng lực phong ấn chính là có thể hoàn mỹ đem trong cơ thể hắn tất cả tu vi toàn bộ phong ấn lại liền sở dương trong luân hải đủ loại dị tượng cũng có thể tạm thời phong ấn phong ấn tại thần tượng hạt nhỏ bên trong bộ dạng này cho dù là thánh nhân thần thức xâm nhập trong sở dương luân hải cũng không phát hiện được bất kỳ đầu mối hơn nữa cái này ma thần phong ấn cùng cái khác phong ấn chi thuật cũng không giống nhau mặc dù sở dương phong ấn trong cơ thể mình tất cả lực lượng bao quát luân hải cùng với thượng cổ thánh binh nhưng lại có thể tùy thời đem trong cơ thể mình tất cả lực lượng bạo phát đi ra nhất n h ư ợ n động ma thần phong ấn tự nhiên giải khai nếu những thứ khác phong ấn chi thuật t ỷ như giao chỉ thánh địa phong ấn trong mỏ quặng những cái kia thợ mỏ tu vi sử dụng phong ấn chi thuật muốn giải khai cần tiêu phí thời gian rất dài hơn nữa còn phải có điều chuẩn bị mới được cho dù là ảnh thiên lúc trước hao tốn cực lớn khí lực giải khai trong cơ thể mình phong ấn sau đó bởi vì sợ g i a n g d i ệ u y phát giác dị thường lập tức lần nữa chủ động một lần nữa phong ấn trong cơ thể mình tu vi nhưng mà phong ấn đi qua cho dù là chính mình thi triển phong ấn chi thuật có thể ảnh thiên muốn giải khai vẫn như cũ cần tiêu phí một đoạn thời gian rất dài có chút tu sĩ bởi vì một ít nhu đồ muốn che giấu mình tu vi không bị người thăm dò có thể kết quả tại phong ấn chính mình trong quá trình đụng phải nguy hiểm cực lớn muốn giải khai phong ấn lại không thể kịp thời giải khai tu vi không khôi phục được trực tiếp vẫn lạc loại kết quả này không chỉ có xui xẹo còn mười phần thê lương bởi vậy loại này phong ấn chi thuật chính là rát rưởi mà ma thần phong ấn liền không phải như vậy tử sở dương nhất miệm phía dưới ma thần phong ấn trong nháy mắt liền sẽ giải khai sở dương lực lượng trong cơ thể trong nháy mắt có thể khôi phục ngày xưa đình phong trực tiếp bộc phát để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị trực tiếp sợ hãi hơn nữa ma thần phong ấn mặc dù bị s ư n g là hoàn mỹ phong ấn c h i pháp còn có một chút đó chính là sở dương có thể vận dụng ma thần phong ấn tới phong ấn địch nhân tu vi một khi có tu sĩ bị sở dương vận dụng ma thần phong ấn đi phong ấn tu vi như vậy sáu dù là hắn từ trong tay sở dương thoát đi tiếp đó muốn đi tìm thánh nhân đến giúp hắn giải trừ phong ấn cũng là không được thánh nhân cũng không cách nào giải trừ sở dương ma thần phong ấn cái này ma thần phong ấn phong ấn tu vi thủ đoạn bá liệt vô cùng là thông qua thần tượng chi lực tiếp đó cùng trong cơ thể địch nhân tu vi kết hợp với nhau đồng thời phong ấn lại muốn giải trừ chỉ có hai loại biện pháp loại thứ nhất chính là sở dương tự mình động thủ giải trừ ma thần phong ấn loại thứ hai chính là tự phế tu vi đem thể nội bị phong ấn lại tu vi toàn bộ phế đi ma thần phong ấn tự nhiên tiêu thất cho nên cái này ma thần phong ấn mới có thể được xưng là hoàn mỹ phong ấn c h i pháp không những có thể dùng để hoàn mỹ ẩn nấp tự thân tu vi cũng có thể dùng để đối địch phát huy đáng sợ hiệu quả nếu sở dương thần tượng chấn ngục kinh tu luyện tới cảnh giới chi cao cho dù là thái cổ thần ma cổ chi đại đế cũng như cũ có thể phong ấn lại sở dương tâm niệm khẽ động thể nội thần tượng chấn ngục kinh bắt đầu vận chuyển thần tượng chi lực bắt đầu xoay tròn tiếp đó tại trong cơ thể của sở dương hóa thành màu đen bông tuyết tại trong cơ thể của sở dương vận chuyển cái này màu đen bông tuyết là vận dụng ma thần phong ấn vốn có dị tượng vốn là tại sở dương bên ngoài thân bên ngoài ngưng tụ nhưng mà sở dương biết giao chỉ thánh địa có người giám sát mỗi giờ mỗi khắc đều đang quan sát trong mỏ quảng hết thảy cho nên sở dương cũng không có để cho cái này dị tượng lộ ra ngoài mà là tại thể nội hiện ra màu đen đ ô n g tuyết xoay tròn phút chốc sau đó liền bắt đầu biến hóa cuối cùng biến hóa thành màu vàng sẫm đ ô n g tuyết đồng dạng rực rỡ vô cùng trực tiếp tại trong cơ thể của sở dương phân tán bôn phía phân tán tại toàn thân vô số khiếu h u y ệ t thậm chí luân h ả i bên trong ma thần phong lớn bắt đầu lập tức trong cơ thể của sở dương bắt đầu phát sinh thần kỳ biến hóa chỉ thấy trong cơ thể của sở dương nguyên bản dòng máu màu và nóng bắt đầu chậm rãi phai màu chuyển hóa trở thành thông thường đỏ tươi màu sắc s ư ơ n g cốt cốt tủy cũng bắt đầu chậm d ã i trở nên ảm đạm trở nên tô l ỏ n g đứng lên bất tử thần dược một dạng khí tức biến mất không thấy gì nữa sáu toàn thân mỗi một chỗ kinh mạch mỗi một chỗ huyết đ ụ c đều đang tiến hành giống thoái hóa tầm thường thuế biến đồng thời trong cơ thể của sở dương luân hải chỗ thuộc về tiên thiên thánh thể đạo thai kim sắc luân hải đủ loại dị tượng trực tiếp bóc ra kèm thêm tại trong cơ thể của sở dương thượng cổ thánh binh quy văn linh loa cũng giống như vậy bị quần ôm theo phong ấn đứng lên tiếp đó bị thần tượng chi lực q u ầ lấy trực tiếp đưa vào trong thần tượng hạt nhỏ phong ấn đứng lên cái này ma thần phong ấn trực tiếp đem sở dương tiên thiên thánh thể đạo thai mang đến đủ loại đặc chất toàn bộ cho phong ấn lại chỉ còn lại có viên kia chữ vật ngọc bội an tinh trở tại trong cơ thể của sở dương luân hải bên trong lúc này trong cơ thể của sở dương luân hải đã trở nên ảm đạm dị thường một điểm sức sống cũng không có giống như là tư chất cực kém người mở ra luân hải lúc này dù là sở dương để cho hệ thống không còn che đậy kín trong cơ thể hắn ban đầu khí tức hắn cứ như vậy đi ra ngoài mặc cho người nào tới dò xét trong cơ thể hắn sức mạnh dò xét thể chất của hắn cũng tuyệt đối đều sẽ cho rằng sở dương chính là một cái tư chất bình thường không có gì lạ tiểu tạp dịch đệ tử mượn nhờ đ ă n g dược miễn cưỡng đột phá đến luân hải cảnh m à thôi tự mình nhìn xem thể nội phát sinh loại này thần kỳ biến hóa sở dương cũng không khỏi cảm khái cái này ma thần phong ấn thần kỳ không hổ là hoàn mỹ nhất phong ấn c h i pháp hơn nữa cho dù là cái dạng này hắn cũng có thể trong khoảnh khắc liền giải khai ma thần phong ấn để cho trong cơ thể mình tất cả lực lượng khôi phục đi ra đồng thời bá đạo tôn quý tiên thiên thánh thể đạo thai thể chất cũng trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu nếu là có địch nhân cùng sở dương đối chiến sợ là sẽ phải tại chỗ bị cảnh tượng như thế này khiếp sợ đầu góc c h ố n g giống hoài nghi nhân sinh đều không đủ dù sao cái này quá thần kỳ nhìn t r u n g đông hoang tất cả thế lực vô thượng thần thông chưa từng có loại nào vô thượng thần thông có loại này hóa mục nát thành thần kỳ tầm thường thủ đoạn hô sáu sở dương chầm rãi phun ra một ngụm trọc khí sau đó nhất nghiệm lại cử động trong n g á y mắt thể nội tất cả lực lượng khôi phục như lúc ban đầu tiên h thiên thánh thể đạo thai thể chất cũng khôi phục nguyên dạng một giây sau hắn nhất n i ệ m lại động tất cả sức mạnh lại lập tức bị ma thần phong ấn phong ấn lại lần nữa ẩnấp trở nên bình thường không có gì lạ đứng lên sáu sở dương khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là hóa mục nát thành thần kỳ sau đó sở dương không tiếp tục giải khai cái này ma thần phong ấn tuy ý lực lượng trong cơ thể bị che giấu dù sao hiện tại hắn không cần tiếp tục tu luyện cũng không cần đối mặt đ ị c h nhân cái này ma thần phong ấn liền giữ lại là được cái này ma thần phong ấn chỉ là thần tượng chấn ngục kinh đệ ngũ trọng sức mạnh biến hóa phát m ô n ma thần tượng chấn ngục kinh hết thể có tầng hai mươi hai sức mạnh biến hóa phát n ô n cũng không biết còn lại cái kia tầng mười bảy sức mạnh biến hóa phát n ô n đến tột cùng có thể cường đại cớ nào nhiều đặc sắc tuyệt luân v y năng sở dương trong lòng chờ mong không thôi bất quá hắn cũng biết lấy trước mắt hắn thực lực tối đa cũng liền có thể nắm giữ được cái này đệ ngũ trọng sức mạnh biến hóa pháp môn ma thần phong ấn mà thôi dù là sau đó trong cơ thể hắn thần tượng hạt nhỏ thức tỉnh đến hai mươi k h ỏ a thực lực siêu việt hóa thần cảnh đ ỉ n h phong cũng là như thế hắn còn muốn thức tỉnh càng nhiều thần tượng hạt nhỏ để cho tu vi chân chính đạt đến có thể độc chiếm phản hư đại năng cảnh giới lúc kia thần tượng chấn ngục tình phát sinh thuế biến hắn mới có thể nắm giữ đệ lục trọng sức mạnh biến hóa pháp môn địa ngục chi môn đó là dính đến không gian chi đạo sức mạnh biến hóa phát m ô n mà chỉ có đến phản hư cảnh giới mới có thể sơ bộ tiếp xúc đến không gian chi đạo thế nhưng đối với sở dương tới nói còn quá xa xôi hắn bây giờ trọng yếu nhất chính là thật tốt lợi dụng cái k i a chữ vật ngọc bội thôn vệ hấp thu càng nhiều mỏ linh thạch luyện hóa thành linh lực bản nguyên tới tu luyện tranh thủ mau trong thức tỉnh càng nhiều thần tượng hạt nhỏ chương chín mươi mốt kế hoạch cơ bản thành công man thiên quá hải làm xong đây hết thảy sở dương cũng không có trực tiếp kết thúc lần này tu hành hắn cũng không có quên chính mình đỉnh đầu lên còn có một vị không biết cụ thể cảnh giới cường giả tại giám sát lấy chính mình nhìn trộm cảm giác từ đầu đến cuối tồn tại hắn xem như luyện thể cựu trọng người tu hành nuốt một cái tam phẩm đan dược ít nhất cần một buổi tối thời gian đến đúng đan dược tiến hành luyện hóa mới có thể đem tam phẩm đan dược chi lực triệt để hấp thu mà hấp thu xong tam phẩm đan dược chi lực sau đó chỉ cần không phải tư chất đặc biệt kém liền có khả năng rất lớn tính chất đột phá tới luân hải cảnh thành công mở ra luân hải cho nên sở dương một mực khoanh chân ngồi dưới đất nhắm mắt tu luyện mãi cho đến hướng đông đồng thời hắn cũng khống chế trong cơ thể mình khí tức bắt đầu ở bên ngoài thân bên ngoài bắt đầu chậm rãi thả ra ngoài n à y khí tức chậm rãi tăng cường nhưng lại cũng không vấn đề sở dương bắt t r ư ớ c phía trước mở ra luân hải lúc khí tức biến hóa nhờ vào đó tới mô phỏng phổ thông luyện thể cựu trọng tu sĩ đột phá đến luân hải cảnh tràng cảnh chỉ bất quá n à y khí tức so với hắn mở ra luân hải thời điểm l h ư ợ c hóa gần tới gấp trăm lần không có cách nào hắn mở ra luân hải thời điểm là tu hành thần tượng chấn ngục kỉnh thời điểm thể nội tất cả lực lượng ngưng kết cùng một chỗ đã thức tỉnh viên thứ nhất thần tượng hạt nhỏ thực lực trực tiếp có thể so với hóa thần t ô n giả lại thêm tiên thiên thánh thể đạo thai tuyệt thế thể chất mở ra luân hải dị tượng trọng trọng khí tức đương nhiên đáng sợ lúc đó nếu không phải là có hệ thống hỗ trợ che đậy những khí tức kia sợ là toàn bộ lạc nguyện tiên phong đều muốn bị sở dương mở luân hải động tĩnh rung động đến thời gian chậm rãi đi qua húc nhật đông thăng ngày thứ hai cuối cùng đến sở dương từ từ mở mắt phun ra một ngụm t r ọ n g khí phảng phất trải qua cả đêm khổ cực tu luyện đồng thời về mặt cơ thể hắn tu vì khí t ứ c cũng từ luyện thể cảnh cựu trọng đã biến thành luân hải cảnh nhất trọng hơn nữa hiện ra này khí tức cũng không tính đặc biệt củng cố mặc kệ là ai tới một cảm ứng liền biết sở dương chắc chắn là mới vừa đột phá luân h ả i cảnh sau đó sở dương chậm rãi đứng lên r ộ i lưng một cái mặt ngoài mười phần tùy ý nhưng kỳ thật sở dương lại là đang cẩn thận cảm giác cái kia nhìn trộm cảm giác đ ộ n tĩnh phát hiện cái kia nhìn trộm cảm giác cũng không có bất kỳ biến hóa nào mười phần sau khi bình tĩnh sở dương liền biết đối phương cũng không có phát hiện mình dị thường đã thành công bị chính mình lừa gạt đi qua cho nên đối với chính mình cũng không có ngoài định mức đặc biệt chú ý nghĩ tới đây sở dương trên mặt lập tức hiện lên nụ cười n h ạ t nhạt sau đó hắn hơi tu chỉnh rồi một lần liền cùng giống như hôm qua chuẩn bị tiếp tục trước đi tìm bạch tiểu bàn không bao lâu sở dương liền đã đến bạch tiểu bàn nhà ở cửa chính tùy ý gõ một cái rất nhanh sở dương liền nghe được bạch tiểu bàn vội vã tiếng bước chân tiếp đó môn u liền mở bạch tiểu bàn thân ảnh xuất hiện tại sở dương trước mặt lao sáu sở sớm a sáu bạch tiểu bàn trao hỏi trong lòng thầm hô may mắn kỳ thực bản thân hắn là muốn kêu lao đại trước nhưng mà lao chứ vừa hô ra miệm hắn liền ý thức mình sai lầm cũng may hắn phản ứng rất nhanh cứng rắn đem đằng sau cái k i a lớn chữ a xóa đi đã biến thành lao sở sáu sở dương lơ nễm cười cười trả lời sớm a lúc này vội vã tỉnh lại bạch tiểu bàn nhìn xem sở dương đột nhiên ngơ ngẩn hắn vừa mới có chút nóng nảy chạy đến cho nên không chút chú ý tâm tình lúc này chậm rãi bình phục lại hắn mới cảm giác được sở dương trên thân tản ra luân h ả i cảnh nhất trọng khí tức sáu luân hạ cảnh bạch tiểu bàn từ nhìn thấy sở dương đến bây giờ sở dương vẫn luôn là bày g a luyện thể cảnh tu vi cho dù là tại lạc nguyện tiên phong lâu như vậy lại đến đến trong mỏ c ạ n g sở dương đối ngoại bày ra tu vi cũng vẫn luôn là luyện thể cảnh cựu trọng đương nhiên bạch tiểu bàn là biết sở dương ẩn tàng tu vi chắc chắn không phải mặt ngoài đơn giản như vậy dù sao đơn giản nhất một sự kiện x ấ u nghiêm chỉnh luyện thể cảnh nơi nào sẽ có thần thức cho nên hắn thấy sở dương vẫn giấu kín tu vi đối ngoại hiện ra là luyện thể cảnh cựu trọng khẳng định như vậy là muốn điệu thấp không muốn quá kiêu căng gây nên chú ý x á u cho nên bạch tiểu bàn đều nhanh quen thuộc trong lúc đó nhìn thấy sở dương bày ra tu vi biến hóa tăng lên tới luân hải cảnh bạch tiểu bàn mới có thể ngơ ngẩn sở dương nhìn thấy bạch tiểu bàn ngơ ngẩn biểu lộ hơi suy nghĩ một chút liền biết hắn suy nghĩ cái gì sở dương nhàn nhạt cười cười nói như thế nào ta đột phá đến luân hải cảnh không vì ta cao hứng một chút sao cuối cùng đột phá đến luân hải cảnh sáu bạch tiểu bàn vội vàng phụ họa nói chúc mừng chúc mừng cuối cùng đột phá đến luân hải cảnh hắn cũng không có quên chính mình phải thật tốt phối hợp sở dương nhiệm vụ sáu vừa đúng phối hợp sở dương gật gật đầu giải thích nói ân hôn qua cố gắng đào quáng quả nhiên là có hiệu quả ta hôm qua từ quận mỏ rời đi về sau liền cảm thấy chính mình muốn đột phá cho nên liền vội vã đuổi trở về sáu hắn đây là đang cấp bạch tiểu bàn giảng giải liên quan tới hôm qua hắn vội vàng rời đi sự tình đồng thời cũng là tại nhắc nhở bạch tiểu bàn bạch tiểu bàn nghe được sở dương nói lên quận mỏ hắn ngay từ đầu còn không có phản ứng lại bất quá rất nhanh trong đầu hắn linh quang l ó e lên nghĩ đến hôm qua mình tại trong hầm mỏ phối hợp sở dương sự tình cùng với đám kia ảnh ma tông đệ tử lập tức hắn đem hết thầy đều suy nghĩ minh bạch sáu chắc chắn là bởi vì cái kia chữ vật ngọc bội cùng với bên trong đan dược cho nên lão đại hôm nay mới thể hiện ra đột phá đến luân hải cảnh tu vi bạch tiểu bàn thầm nghĩ trong lòng lão đại tối như vậy bày ra ta là muốn cho ta lát nữa đến quặn g mỏ thời điểm ở bên cạnh tìm cơ hội thay hắn giải thích một chút cảnh giới vấn đề sao vẫn là phối hợp hắn nhiều lời vài lời sáu mặc dù còn có nghi hoặc nhưng mà hắn rất thức thời không hỏi nhiều sở dương cũng không nhiều lời cùng bạch tiểu bàn cùng một chỗ căn cứ vào ngày hôm qua con đường trước đi tìm một cái khác thợ mỏ đầu tiếp đó lại đi tụ tập những cái tia thợ mỏ sáu tìm được một cái khác thợ mỏ đầu thời điểm lời giấm vậy sở dương lại đối hắn nói một lần lại thêm bạch tiểu b à n ở một bên phụ trợ cho nên cái kia thợ mỏ đầu cũng không có nhiều hoài nghi gì chỉ là cảm khái sở dương vậy mà thật sự nhanh như vậy đột phá đến luân hải cảnh tư chất đích thật là có chút không tệ chờ tụ tập những cái kia thợ mỏ thời điểm những cái kia ảnh ma tông đệ tử cũng tương tự đang quan sát sở dương biến hóa đặc biệt là cái kia ảnh ma tông đệ tử đ ầ u m ụ khi hắn phát hiện sở dương tu vi từ luyện thể cảnh tự trọng đột phá đến luân hải cảnh sau đó hắn nhịn không được gâm thầm gật đầu đại khái đoán đi ra sở dương hôn qua sau khi trở về chắc chắn cấp tốc không kịp đem lấy ra viên kia chữ vật ngọc bội tiếp đó lật xem lên bên trong thượng c ổ luyện đan truyền thừa xác nhận truyền thừa đại khái làm thật sau đó liền trực tiếp phục d ụ n g bọn hắn cô ý đặt ở chữ vật trong ngọc bội viên kia tam phẩm đan dược cho nên hôm nay mới lại nhanh như vậy đã đột phá đến luân hải cảnh cái này rất hợp lý xem ra cái này gọi sở dương tư chất vẫn được mấy người nuốt xong chữ vật trong ngọc bội ảnh độc đan sau đó cũng có thể đột phá đến thần tàn cảnh thiếu tông chủ lại thêm một cái cái bóng khối lỗi cái này ảnh ma tông đệ tử đầu mục thầm nghĩ sau đó hắn liền không còn quan sát sở dương không cần thiết quan sát chỉ cần chữ vật ngọc đội t i ệ n đưa ra ngoài đối phương một khi đột phá đến luân h ả i cảnh như vậy sau đó liền không cần lại để ý tới bọn họ kế tiếp cũng chỉ phải chờ đợi sở dương từ từ nuốt ảnh ngọc đan mãi đến đột phá đến thần tàng cảnh là được rồi đột phá đến thần tàng cảnh sau đó cũng không cần quản ngược lại có chữ vật ngọc đội trên người bọn hắn những người này cũng chạy không thoát thiếu tông chủ lòng bàn tay chỉ cần không thai quá rời xa khóa mạch chờ thiếu tông chủ mưu đồ chuẩn bị không sai biệt lắm liền có thể trực tiếp nhất cử không chế những thứ này phục dụng đại lượng ảnh ngọc đan đột phá đến thần t à n g cảnh tạp dịch đệ tử sở dương nhìn như không thèm để ý nhưng trên thực tế cũng một mực đang chú ý lấy những thứ này ảnh ma tông đệ tử động tĩnh nhìn thấy cái này ảnh ma tông đệ tử đầu mục không còn quan sát chính mình dường như là đối với chính mình triệt để yên tâm sở dương liền biết kế hoạch của mình trên cơ bản thành công giao trì thánh địa cùng ảnh ma tông cái này hai bên hắn toàn bộ đều lừa gạt được có thể nói là man thiên quá hải hết thệ đều tại hướng về hắn dự đoán phương hướng đi chương chín mươi hai thần thức che đậy dưới đĩa đèn thì tối điên quần cấp lấy tu hành tài nguyên đi tới quạt mỏ. sở dương k h、so、bày ra là i luân hải cảnh thực lực mặc dù là nhập môn luân hải cảnh vẹn vẹn nhất trọng nhưng luân hải cảnh sức mạnh lại là muốn soi luyện thể cảnh cường đại hơn nhiều sở dương cầm cúc sát dùng sức hướng thẳng đến khoáng bích vừa gõ vận dụng luân h ả i cảnh nhất trọng sức mạnh hung hăng đem quốc sắc nện ở khoáng t r o n g vách vain lập tức sáu đất đá bắn tung tóe trên vách mạch q u á n g xuất hiện một cái hố nhỏ tiếng vang ầm, ầm ầm dẫn tới đám người nhìn chăm chú không có cách nào động tĩnh có chút lớn trong hầm mỏ những thứ này thợ mỏ cũng là bị phong ấn hay là bị phế tu vi sáu bọn hắn dù là dùng tối chỉ thân đại lực lượng cũng không so bằng luân h ả i cảnh tiện tay nhất kích cho nên bọn hắn dù thế nào đảo cũng sẽ không xuất hiện sở dương động tính lớn như vậy gặp tất cả mọi người ánh mắt nhìn qua sở dương cũng không để ý tới vẫn tại cái kia vận dụng quốc s á t tiếp tục gõ đập vào mỏ linh thạch bích làm làm làm sáu bởi vì động tinh quá nhiều dẫn đến sở dương buôn phía đất đá bắn tung toé bùi đất vung lên có chút mơ hồ ánh mắt nguyên bản tại sở dương bên cạnh cách đó không xa khoáng bích đ à o lấy khoáng thợ mỏ lập tức hướng về nơi xa tránh đi không dám đứng tại sở dương bên cạnh không có cách nào nếu là lại đứng tại sở dương bên cạnh sợ là liền trực tiếp bắn đất bọn hắn tu vi bị phong ấn lại không giống sở dương đã là luân hải cảnh có thể không nhìn những thứ này tung toé đất đá có thể vận dụng thần thức khống chế thể nội lĩnh lực đem những thứ này tùng t ó e đất đá ngăn tại bên ngoài thân thể bên cạnh đất đá bất s â m nơi xa bạch tiểu bàn cùng một cái khác thợ mỏ đầu liếc mắt nhìn nhau có chút một bức bất quá bọn hắn cũng không nói gì nhiều bạch tiểu bàn tự nhiên là cảm thấy sở dương vô luận như thế nào làm đều có ý nghĩ của hắn có hắn nguyên nhân hắn chỉ cần yên lặng phối hợp chính là những thứ khác không cần phải để ý đến mà đổi thành một cái thợ mỏ đầu cũng giống vậy là không chút nào để ý nguyện ý tại trong mỏ cặn làm thợ mỏ đầu ngoại trừ bạch tiểu bàn loại này bị cưỡng ép điều tới khác số đông cũng là cá ước mối tính cách dù sao thợ mỏ đầu mỗi ngày chỉ cần tại trong hầm mỏ tháng câu cái gì cũng không cần làm mười phần nhẹ nhõm hắn mới sẽ không quản sở dương muốn làm gì vậy ngược lại sở dương cũng không phải dưới tay hắn những cái kia thợ mỏ luận thân phận cũng là giống như hắn tạp dịch đệ tử cảnh giới bây giờ song phương cũng giống như vậy chính là hắn hơi mạnh hơn một chút mà thôi trên lệnh cũng không tính lớn cho nên có cái này nhàn tâm đi chú ý sở dương còn không bằng ở bên cạnh cùng bạch tiểu bàn chém gió hoặc nghỉ ngơi một chút nếu không phải là sáu cùng giống như hôm qua c h u ồ n đi lại nói để cho sở dương một người ở đây giúp bọn hắn nhìn xem những thứ này thợ mỏ chờ một ngày sắp kết thúc rồi bọn hắn trở lại nghĩ tới đây hắn nhìn về phía bạch tiểu bàn ra hiệu bạch tiểu bàn tiếp tục cùng giống như hôm qua đi thuyết phục sở dương để cho sở dương giúp bọn hắn trông giữ bạch tiểu bàn do dự một chút gật đầu một cái đáp ứng dù sao đây là hôm qua sở dương ra hiệu hắn mặc dù bạch tiểu bàn đã đoán được sở dương hôm qua đã lấy được chữ vật ngọc bội nhưng mà hắn cũng không biết sở dương có thể hay không tiếp tục để cho hắn cùng cái này thợ mỏ đầu trở về t i bên bên ân đi các ngươi đi thôi sở dương không có gì do dự đáp ứng lập tức thua tay nói các ngươi đi thôi không có chuyện gì nhận được sở dương trả lời khẳng định bạch tiểu bàn lúc này mới yên tâm rời đi lập tức trong hầm mỏ liền lại là còn lại sở dương như thế một cái tạp dịch đệ tử cùng những thứ này không có bất kỳ tu vi nào thợ mỏ sở dương cũng không có đi quản những thứ này thợ mỏ cũng không cần thiết ngược lại những thứ này thợ mỏ chạy không được hơn nữa đi qua chuyện ngày hôm qua những thứ này thợ mỏ cũng đại đa số cùng phía trước một dạng cẩn trọng cẩn c ù chăm chỉ tiếp tục đào lấy khoáng đặc biệt là bọn hắn khi nhìn đến sở dương đột phá đến luân hải cảnh sau đó càng thêm không có ý kiến gì còn có thể có ý kiến gì không lấy sở dương thực lực hôm nay tuy tiện đánh bọn hắn một đám người không thấy những cái kia ảnh ma tông đệ tử hôm nay đều đàng hoàng sao đương nhiên những thứ này thợ mỏ cũng không biết mấy cái kia ảnh ma tông đệ tử hôm qua sở d ư không thành thật tất cả đều là bởi vì muốn đào hố cho sở dương bây giờ hố đào xong chữ vật ngọc bội a tiễn đưa đến sở dương trong tay những thứ này ảnh ma tông đệ tử đương nhiên sẽ không gây sự nữa cho nên hôm nay trong hầm mỏ tương đối bình tĩnh phản phát sự tình gì cũng không có phát sinh nhưng sáu sự thật lại không phải như thế những thứ này thợ mỏ không gây sự không có nghĩa là sở dương không gây sự sáu Tại đất đá b ắ nhưng tung tué, đất tung t n bùi bay ì h ớ m ặ trên ngoài vận dụng luân hải cánh thân thức, không chế thể nội linh lực, đem những cái kia đất đá cùng đất ngăn tại bên ngoài thân、thể. Nhưng hải cái kia bùi tại lực, thức, chế thể thể. đất đất t đem đá thực tế sáu thần trí của hắn thả ra lại là vì che chắn đến từ người giám sát cũng chính là thần nguyện đại năng nhìn trộm thần nguyện đại năng vận dụng thần nguyện phân thân giám sát giao trì thánh địa mặc dù thần nguyện phân thân có khả năng bao phủ chỗ đều có thể nhìn trộm giám sát nhưng lại cũng không là cái gì cũng có thể triệt để nhìn trộm thần nguyện phân thân nhìn trộm là có thể bị cảm giác nhạy cảm giả cảm ứng được liền như là sở dương tại thần nguyện phân thân lúc hàn g lâm liền cảm giác được nhìn trộm đồng thời thần nguyện phân thân nhìn trộm cũng là có thể bị thần thức che đậy ở chỉ cần người tu hành vận dụng thần thức bao trùm quên thân như vậy liền sẽ ngắn ngủi che đậy loại này nhìn trộm dù sao thần nguyện phân thân nhìn trộm cũng không phải thần nguyện đại năng tự mình vận dụng thần trí của mình cản quét thiên địa nếu như là thần thức dò xét như vậy đương nhiên sẽ không bị che đậy ở rất nhiều thứ tại thần thức bao phủ cũng là không chỗ che thân thế nhưng bộ dáng tiêu hao cũng quá lớn vận dụng thần thức không nghỉ ngơi một mực giám sát toàn bộ giao trí thánh địa phạm vi cho dù là thánh nhân cũng không thể nào đương nhiên thần nguyện phân thân nhìn trộm là có thể cảm giác được sóng thần thức thần nguyện đại năng một khi phát hiện chính mình giám sát phạm vi bên trong có người tận lực vận dụng thần thức truyền âm hoặc dùng thần thức cố ý che giấu chính mình nhìn trộm như vậy nàng một khi phát hiện dị thường tự nhiên là sẽ cũng vận dụng thần trí của mình thông qua thần nguyện phân thân trực tiếp thần thức quét nang qua xem là gì tình huống bảy lạc nguyện tiên phong thần nguyện đại năng tại sở dương vận dụng thần thức chặn sự thăm dò của mình sau đó trước tiên phản ứng lại nàng n h mày bất quá rất nhanh dán ra từ thần nguyện phân thân nơi đó lấy được tương ứng phản hồi biết vận dụng thần thức che giấu chính mình nhìn trộm là sở dương cũng biết sở dương tại sao lại vận dụng thần thức từ đó che giấu chính mình nhìn trộm đào một cái khoáng m à thôi động tĩnh lớn như vậy thần n g u y ệ t đại năng lắc đầu cũng không có ngạc nhiên vận dụng thần thức đi dò xét sở dương bên người tình huống dưới cái nhìn của nàng đào một cái mỏ linh thạch mà thôi đó cũng không phải cái gì đáng giá chú ý sự tình không đáng nàng cố ý đi chú ý thần nguyện đại năng lập tức nhắm mắt đem càng nhiều lực chú ý tập trung ở trong trạng thái bế quan lạc nguyện tôn giả trên thân Sáu, sở dương thần thức tại quanh thân bao trùm một bên đào quáng một bên cảm giác bốn phía động tĩnh gặp nhìn trộm cảm giác tạm thời tiêu thất đồng thời lại không có bất kỳ dị thường sở dương liền biết cái kia người giám sát quả nhiên sẽ không bởi vì chính mình loại này tiểu cử động mà phất cờ giống chống vận dụng thần thức đến đây dò xét một phen dù sao mình đây hết thể hành vi đều mười phần hợp lý không có bất kỳ cái gì chỗ dị thường hắn chỉ là đào quáng vận dụng thần thức khống chế linh lực bao trùm quanh thân đều chỉ là vì ngăn cản những cái kia những cái kia tung tóe đất đá mà thôi lại không có vận dụng thần thức cùng ai lặng lẽ truyền đ h n g sáu cũng không có làm ra đặc thù gì cử động nhìn trộm cảm giác sau khi biến mất sở dương liếc mắt nhìn bốn phía tung toé đất đá cùng bụi đất đem thân ảnh của mình chỗ phiến khu vực này toàn bộ đều che lại cùng với động tinh khổng lồ để cho cái k i a ảnh ma tông đệ từ đầu mục cho dù là vận dụng thuận phong nhĩ cũng nghe không rõ làm chính mình ở đây cụ thể xảy ra chuyện gì thế là sở dương mười phần quả quyết đem trong luân hải chữ vật ngọc đội lấy ra bắt đầu đem hắn đảo ra mỏ linh thạch đi đến diện trang đương nhiên sở dương cũng không phải toàn bộ là vào mà là đào một khối trang hai khối sáu ngược lại hắn phiến khu vực này khoáng bích đã bị đất đá cùng bụi đất che đậy ánh mắt bây giờ cũng không có ai vận dụng thần thức dò xét bên này có thể vận dụng thần thức do xét khoáng trong vách đại khái tồn tại số lượng nhiều thiếu mỏ linh thạch hai cái thợ mỏ đầu cũng đã rời khỏi nơi này còn lại những cái kia thợ mỏ cũng không có tu vi không cách nào vận dụng thần thức tự nhiên không cảm ứng được mỏ linh thạch tại khoáng trong vách tồn tại số lượng tình huống hầm mỏ này trong động chỉ còn lại sở dương có thể cảm giác được một khối khoáng trong vách rốt cuộc có bao nhiêu khối mỏ linh thạch bởi vậy ai cũng không biết sở dương tại cái này khoáng trong vách đến cùng moi ra bao nhiêu mỏ linh thạch ở dưới loại tình huống này sở dương không ngừng đem những cái kia mỏ linh thạch đặt vào chữ vật trong ngọc bội đây đều là hắn t ả i nguyên tu luyện a chương chín mươi b ố khí hải đàn t ả n g kinh phóng sách liên tiếp ba ngày sở dương cũng là như thế để cho trắng tiểu bản cùng một cái khác thợ mỏ rời đi từ mình tại trong hầm mỏ trông giữ những cái kia không có tu vi thợ mỏ không có bất kỳ cái gì câu nệ sở dương bắt đầu không ngừng đào khoáng mỗi ngày đào xong khoáng sở dương ít nhất đều có thể thu được ngàn cân mỏ linh thạch bởi vì hắn chọn cũng là những cái kia ẩn chứa phong phú mỏ linh thạch khoáng bích đi đ à o quạt mỏ rất sâu rất nhiều khoáng trong vách đều có thật nhiều mỏ linh thạch không có đại lượng thời gian là rất khó đào cho hết mà đào xong khoáng sau đó sở dương trở về liền thông qua địa ngục dung lô lặng lẽ đem những cái kia mỏ linh thạch toàn bộ cho thôn p h ệ luyện hóa thực lực tăng lên cực nhanh lại thêm hắn có ma thần phong ấn cùng với hệ thống che giấu khí tức cùng dị tượng năng lực cho nên không có bất kỳ người nào phát hiện sở dương thực lực biến hóa liên một điểm dị thường cũng không có phát hiện đi ra bất quá sáu sở dương đào quán cùng ma danh tiếng ngược lại là bắt đầu ở trong mỏ quặn dần dần loan chuyển tới một ngày này sở dương vừa định đi quặn mỏ quản sự trương sư tỷ liền chủ động đến đây tìm được sở dương đây vẫn là lần thứ nhất quản sự sư tỷ chủ động tới tìm một cái tạm dịch đệ tử cho nên sở dương hơi kinh ngạc trương sư tỷ có chuyện gì sao sở dương mười phần nghi ngờ hỏi trương sư tỷ trên giới đánh giá sở dương một mắt nghe nói sáu ngươi đột phá luân hải cảnh sở dương gật gật đầu nói ân có mấy ngày nói sở dương thả ra trong cơ thể hắn đi qua ma thần phong ân sau còn lại luân hải cảnh nhất trọng sức mạnh cùng với khí tức ta cảm ứng được thu hồi đi thôi trương sư tỷ khoát tay nói đột phá luân hải cảnh như thế nào không tìm đến ta luân hải cảnh nam tạm dịch đệ tử có thể lấy được đ ã y ngộ so trước đó hoàn luyện thể cảnh thời điểm tốt hơn gấp mười sáu đây là nàng đến tìm sở dương mục đích việc vặt vánh đường quản sự bản thân cũng là quản điều này sở dương tự nhiên cũng là tin tưởng những quy tắc này bất quá hắn thản nhiên nói quên sáu trương sư tỷ không nghĩ tới sở dương sẽ như thế hùng hồn nói quên nàng nhẹ hít một hơi lại chậm rãi phun ra mới nói không có việc gì chờ sau đó ngươi đến chỗ của ta làm một cái đăng ký đem tạp dịch đệ tử lệnh bài đổi một chút là được rồi sau đó ta lại kỹ càng nói cho ngươi luân hải cảnh có thể thu được cái nào đãi ngộ để thăng hảo sở dương không có cự tuyệt tất nhiên trương sư tỷ đến đây tìm hắn như vậy thì không phải hắn muốn cự tuyệt liền có thể cự tuyệt được, được không bao lâu sở dương đi theo trương sư tỷ đi tới quản sự đệ tử chỗ địa điểm tiếp đó đổi lại tương ứng tạp dịch lệnh bài ân chính là lệnh bài màu sắc đường vân hơi có khác biệt mà thôi Nhìn sở o dương liền biết được luân hải cảnh tạp dịch đệ tử tương ứng đ ạ i ngộ sáu mỗi tháng đạt được đan dược phân lệch từ phổ thông nhất phẩm đan dược tôi thể đan biến thành nhị phẩm đan dược khí hải đan cùng với một chút những thứ khác phụ trợ tu luyện đan dược luyện thể cảnh dùng đến tôi thể đan đến luân hải cảnh cơ bản không cần dùng nhị phẩm đan dược khí hải đan là càng thêm chủ lưu phụ trợ tu hành đan dược sở dương đạt được những cái kia ảnh độc đan chính là lấy khí hải đan làm chủ phối hợp ảnh độc luyện chế được nhị phẩm đan dược sáu ngoại trừ đan dược phân ngạch thay đổi luân hải cảnh tạp dịch đệ tử còn có thể thu được ra vào tàng kinh p h ò n g sách quyền h ạ tàng kinh p h ò n g sách là giao trì thánh địa chuyên môn cho luân hải cảnh trở lên nam tạp dịch đệ tử chuẩn bị bên trong ghi lại đủ loại đủ kiểu công pháp bí văn thậm chí còn có thần thông giao trì thánh địa mặc dù sẽ không thăng cấp nam tạp dịch đệ tử địa vị nhưng mà tương ứng tài nguyên tu luyện hay là muốn cho nhưng vẹn vẹn lấy một cái thánh địa tên tuổi nơi nào sẽ có nhiều như vậy nam tu sẽ đến đây giao trì thánh địa làm tạp dịch đệ tử a sáu cái này tàng kinh p h ò n g sách bên trong ghi lại công pháp và bí văn cùng với thần thông ngoại trừ không có ghi chép những cái kia vô thượng thần thông cái này tàng kinh p h ò n g sách trên cơ bản không giống như những cái kia đứng đầu tông môn thế lực tàng kinh cách kém bao nhiêu thậm chí còn ẩn ẩn thắng chi hơn nữa dù là thân phận vẹn vẹn chỉ là tạp dịch đệ tử nhưng đã đến luân hải cảnh sau đó a có thể đi tới tất cả tiên phòng học tập một chút kỹ năng tương n g luyện k h í luyện đan trận pháp các loại giao trì thánh địa cũng không kéo k i ệ n ngoại trừ giao trì thánh địa một chút chỉ truyền nội môn đệ tử công pháp và truyền thừa thần thông còn lại khác tạp dịch đệ tử cơ bản đều có cơ hội đi tiếp xúc đi học tập sáu cũng chính bởi vì vậy giao trì thánh địa mới có thể từ đầu đến cuối có nhiều như vậy nam tạp dịch đệ tử sáu lúc này trương sư tỷ đối với sở dương nói nghe nói ngươi mấy ngày nay tại trong hầm mỏ móc rất nhiều mỏ linh thạch đi ra đã vượt qua ngàn cân sở dương gật gật đầu không có phủ nhận vượt qua ngàn cân mỏ linh thạch mà thôi đối với một cái luân hải cảnh tạp dịch đệ tử tới nói cái này rất bình thường sáu bất quá luân hải cảnh tạp dịch đệ tử sẽ rất ít lựa chọn lại đi đào quán g số đông cũng là được gan bài làm thợ mỏ đầu dùng cái này mới tốt dùng để chấn áp những cái kia thợ mỏ sáu đương nhiên luân hải cảnh tạp dịch đệ tử cũng không quá không biết xấu hổ đi cùng những cái kia phổ thông thợ mỏ cùng một chỗ đào mỏ linh thạch dù sao thật sự là quá dễ dàng giống sở dương bộ dạng này chẳng những đào quán g còn mỗi ngày đào nhiều như vậy sáu càng là cơ bản không có cho nên sở dương đào quán cồn ma danh tiếng mới có thể nhanh như vậy chuyển ra sáu trương sư tỷ trầm ngâm một chút đối với sở dương nói phía trước phạt cái kia ngàn cân mỏ linh thạch đã ngươi đã đào xong như vậy sáu tháng sau bắt đầu ngươi cũng đừng làm thợ mỏ đi làm thợ mỏ đầu a hỗ trợ nhìn xem những cái kia thợ mỏ sở dương quả quyết lắc đầu cự tuyệt nói sư tỷ ta vẫn tiếp tục làm thợ mỏ a vì cái gì trương sư tỷ khẽ giật mình nói thợ mỏ đầu không giống như làm thợ mỏ nhẹ nhõm sao ngươi một cái l u ô n hại cảnh cần gì phải cùng những cái kia không có tu vì thợ mỏ sen lẫn trong cùng một chỗ sáu sở dương vẻ mặt thành thật nói sư tỷ kỳ thực ta có thể không cùng bọn hắn sen lẫn trong cùng một chỗ sáu chính ta một người đào cũng là làm được dưng một chút sở dương lại nói húng chi thợ mỏ đầu sao có thể so thợ mỏ nhẹ nhõm đâu ta mỗi tháng nhiệm vụ bất quá là phải đào năm trăm cân mỏ linh thạch mà thôi bằng vào ta bây giờ luân h ả i cảnh thực lực chỉ cần cố gắng một ngày liền có thể hoàn thành mỗi tháng nhiệm vụ chỉ tiêu sáu trương sư tỷ không phản bác được sở dương thật đúng là rất có đạo lý sáu bất quá trương sư tỷ vẫn là tiếp tục nói nếu quả thật muốn để ngươi làm thợ mỏ đầu、đâu. dù sao ngươi cũng biết luân hải cảnh tạp dịch đệ tử cũng không nhiều tự ảnh ma tông những thứ này mới vừa vào tới quặn g mỏ thợ mỏ cũng là đau đầu nhất định phải luân hải cảnh tạp dịch đệ tử làm thợ mỏ đầu mới tốt chấn áp bọn h ắ n sáu không nghĩ tới trương sư tỷ kiên trì như vậy sở dương trầm ngâm một chút c h ầ m rãi gật đầu đáp ứng xuống đã như vậy như vậy ta liền đi làm thợ mỏ đầu a lần này ngược lại làm cho trương sư tỷ có chút vội vàng không kịp chuẩn bị nàng còn tưởng rằng sở dương sẽ kiên định tín nhiệm của mình một chút đâu không nghĩ tới nhanh như vậy đáp ứng xuống nàng không khỏi lại nghĩ tới phía trước giang diệu y nói phải phạt sở dương thời điểm sở dương cũng là như vậy trực tiếp đáp ứng tuyệt không phản bác ngươi một câu sáu cái này sáu chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết từ tâm sao trương sư tỷ trong lòng bất lực trừ vậy bất quá tất nhiên sở dương đáp ứng xuống như vậy đối với t r ư ơ n g sư tỷ tới nói liền không có vấn đề gì ngược lại nàng hôm nay tìm đến sở dương mục đích chính là hy vọng sở dương không nên đem tinh lực một mực đặt ở đảo mỏ linh thạch trên thân dù sao ảnh ma tông đem chữ vật ngọc bội đều cho sở dương bên trong nhiều như vậy ảnh đ ộ n bọn hắn đều hy vọng sở dương có thể đem tinh lực đặt ở trên việc tu luyện tranh thủ cố gắng đột phá đến thần tàn g cảnh nếu một mực tại đào mỏ linh thạch mà nói tu luyện mỗi ngày tinh lực liền còn thừa không có mấy tốc độ tu luyện đều sẽ chậm mấy phần sau đó trương sư tỉ tùy ý cho sở dương chỉ phái một đội thợ mỏ nhưng cũng không có ảnh ma tông đệ tử ở bên trong sáu dù sao đây vốn chính là trương sư tỉ tùy ý tìm mượn cớ mà thôi đối với những cái k i a ảnh ma tông đệ tử chỗ thợ mỏ đội trương sư tỉ sớm đã có an bài an bài xong sau trương sư tỉ lại dẫn sở dương liền đi tàng tinh phóng sách để cho hắn làm quen một chút hảo về sau tới chọn lựa công pháp sáu đây hết thệ đều sau khi làm xong trương sư tỷ âm thầm thở dài một hơi đây hết thệ tất cả an bài xong lại chọn lửa công pháp sau đó hắn cũng có thể thật tốt tu luyện à. không cần cả ngày suy nghĩ đào mỏ linh thạch sáu nhưng sáu xế chiều hôm đó trương sư tỷ nhận được tin tức sở dương từ tàng kinh phòng sách sau khi đi ra trực tiếp liền đi tìm được thuộc về hắn phân quản cái kia một đội thợ mỏ tiếp đó mang theo bọn hắn đào q u o n g đi hơn nữa chủ yếu nhất là sở dương mặc dù đã biến thành thợ mỏ đầu nhưng mà vẫn như cũ cùng những cái kia thợ mỏ cùng một chỗ đào quáng hơn nữa sáu đào quáng thủ pháp so trước đó cường hắn hơn hắn tử tàng kinh bên trong phòng sách mặt tuyển một môn gọi là khai sơn tam thập lục thức đao pháp tiếp đó lấy q u ố c sắt vì đao trực tiếp tại trong hầm mỏ diễn luyện cái kia khai sơn tam thập lục thức đào quáng hiệu quả so trước đó càng thêm tốt hơn đương nhiên động tĩnh cũng so trước đó lớn hơn rất nhiều sáu nghe được tin tức này sau đó trương sư tỷ cả người đều có một chút ngốc trệ cảm thấy mình tư duy đã theo không kịp sở dương ý nghĩ không phải sáu hắn đối với đào quáng có phải hay không có cái gì chấp nhận a khai sơn tam thập lục thức hắn đến tột u cùng là làm sao tìm được môn này đào pháp a sáu chương chín mươi lăm hai mươi khỏa thần tượng hạt nhỏ thất t ỉ n h cùng cảnh giới phía dưới vô địch mượn tu luyện đao pháp danh nghĩa dùng để đào quáng biện pháp này là sở dương tại đi t ả n g kinh phòng sách thời điểm đột nhiên n g h i đến hiệu quả cũng không tệ lắm ít nhất sẽ không còn có người lại truyền bá hắn ngoại hiệu độ chú ý cũng ít rất nhiều mượn nhờ quặng mỏ đào q u á n g tới tu luyện đao pháp loại chuyện này tương tự cũng không phải không có người làm qua t ỷ như mượn nhờ thác nước dội rửa xuống áp lực khổng lộ tới rèn luyện thể phép sáu đây đều là thường gặp sự tỉnh ngoại trừ khai sơn tam thập lục thức môn này đao pháp bên ngoài sở dương còn tại tảng kinh bên trong phòng sách mặt chọn lựa rất nhiều công pháp từng cái ghi nhớ đương nhiên sở dương cũng không phải thật sự muốn tu luyện những này công pháp những này công pháp đối với sở dương t ô i nói một chút tác dụng cũng không có dù là tu hành nhiều hơn nữa a không sánh được thần tượng chấn ngục k ì n h cái kia mấy tầng sức mạnh biến hóa pháp môn đệ nhất trọng minh thần chi mâu công kích mạnh nhất c r i pháp đủ để nghiền ép vô số công phạt thần thông đệ nhị trọng ác ma tri dực phi hành tinh hoa tri thuật Đủ để nghiền ép vô sáu ố tốc độ thần thông.、Đệ、tam trọng minh thần thủ hộ, phòng mạnh nhất chi độ Đệ hộ, minh phòng mạnh h ngự p p ép phòng Đủ để nghiền ngự thần thông. vô số khi công pháp đủ c ư ờ n g đại là không thể nào sợ bị khắt chế nhất lực phá vật pháp một chiêu tiên cật biến thiên ít nhất đối với trước mắt sở dương tới nói là cái dạng này cho nên hãn tử tàng kinh bên trong phòng sách mặt chọn lựa những cái kia công pháp vẹn vẹn chỉ là dùng để che giấu chính mình mỗi ngày đào mỏ linh thạch cử động mà thôi sáu cũng không người lại hoài nghi gì sở dương mỗi ngày âm thầm móc ra chính mình thu mỏ linh thạch càng ngày càng nhiều đồng d ạ n g tốc độ tu luyện của hắn cũng tại hết sức nhanh chóng tăng lên lấy có số lớn mỏ linh thạch phụ trợ tu luyện linh lực bản nguyên hết sức phong phú sở dương thức tỉnh thần tượng hạt nhỏ tốc độ cũng so trước đó phải nhanh gấp mấy lần tại không có thu hoạch nhiều linh thạch như vậy khoáng phía trước sở dương lai khoáng mạch thời gian một tháng cũng liền đã thức tỉnh bốn k h ỏ a thần tượng hạt nhỏ mà thôi sau đó viên thứ năm thần tượng hạt nhỏ vẫn là thông qua phục dụng những cái k i a ảnh độc đan mới nhanh chóng thức tỉnh bình quân xuống đại khái tám ngày thức tỉnh một khoả thần tượng hạt nhỏ nhưng là bây giờ sở dương mỗi ngày thu hoạch hơn ngàn cân mỏ linh thạch thu vào chữ vật trong ngọc bội tài nguyên tu luyện tăng phúc gấp m ộ ư ơ i đương nhiên thần tượng hạt nhỏ càng đi về phía sau mỗi thức tỉnh một khoản cần thiết tích lũy linh lực bản nguyên liền sẽ tăng thêm rất nhiều bởi vậy dù là sở dương lấy được tài nguyên tu luyện so trước đó muốn tốc độ tăng gấp m ộ ư ơ i nhưng mà tốc độ tu luyện cũng không có chướng đến khoa trương như vậy bất quá cho dù dạng này tại mỗi ngày luyện hóa ngàn cân mỏ linh thạch linh lực bản nguyên sau đó sở dương thức tỉnh thần tượng hạt nhỏ là càng ngày càng nhiều bảy thời gian lưu truyền Đảo mắt đã mắt là 20 ngày sau đó Cái n buổi tối sở dương trở về thông qua địa ngục dung lô đem những cái kia mỏ linh thạch toàn bộ đều cho trực tiếp thốt vệ tiếp đó luyện hóa đem những thứ này luyện hóa sau linh lực dùng tích lũy kích động thần tượng hạt nhỏ sau đó để thần tượng hạt nhỏ thất tình một ngày này buổi tối sở dương xếp bằng ở trong gian phòng nhắm mắt tu hành bốn phía khí tức tất cả đều bị che giấu chỉ còn lại luân hải cảnh nhất trọng khí tức nhìn qua giống như là một cái luân hải cảnh người tu hành đang yên lặng tu luyện cũng không nổi bật nhưng trên thực tế trong cơ thể của sở dương đang tiến hành đối với cái kia hơn ngàn cân mỏ linh thạch từ từ luyện hóa quá trình luân hải phía trên từ thần tượng chi lực ngưng kết mà thành địa ngục dung lô giống như là một cái kinh khủng hắc á m vòng xoáy không ngừng cắn nốt u chỗ chữ vật trong ngọc bội chuyển tới mỏ linh thạch cái này địa ngục dung lô nội bộ phảng phất không gian vô tận ngàn cân mỏ linh thạch nói thôn phệ liền thốn phệ không có bất kỳ cái gì dị thường những linh thạch này khoáng bị thôn vệ tiến địa ngục dung lô sau đó rất nhanh sẽ bị địa ngục dung lô cho luyện hóa hóa thành từng đoàn từng đoàn bản nguyên linh lực tiếp đó bị sở dương thông qua thần tượng chấn ngục k ì n h công pháp vận chuyển con đường chậm rãi đem những thứ này bản nguyên linh lực hóa thành thần tượng chấn ngục k ì n h tích lũy tiến chưa từng thức tỉnh thần tượng hạt nhỏ bên trong tại trong cơ thể của sở dương lúc này đã mười chín viên thần tượng hạt nhỏ dòng dã mười chín đầu thần tượng chi lực đây cũng là sở dương trong khoảng thời gian này đến nay tu hành thành quả mà bây giờ trong cơ thể của sở dương lại có một đầu thần tượng hạt nhỏ tại thời khắc này lực lượng của bọn chúng hội tụ vào một chỗ trực tiếp dọc theo trong cơ thể của sở dương kinh mạch xông thẳng sở dương đỉnh đầu dường như là muốn từ sở dương trong đại nao xung ra khí xung đầu mưu Hết thẻ thái đầu có ổ thần tượng hư ảnh, mang theo thần thánh, trấn hết thẻ tức, ung ung từ trong cơ thể hư ảnh, khí hiện mang cung ung ung dương của bạo, áp cái cơ xuất Trừ sở đ ra, còn có đủ loại dị thể ư ợ n Điện g ngục, vực sâu, ác sâu, ma, t ầ n linh mấy người liên tiếp xuất hiện tiếp h mấy xuất t Có thể tưởng tượng những lực lượng này khí tức cùng với dị tượng nếu như từ trong cơ thể của sở dương thoát ly khỏi đi mà nói tất phải trong nháy mắt liền sẽ gây nên toàn bộ q u ặ n g bỏ chú ý dù sao quá mức mạnh mẽ và đáng sợ thân nguyệt đại năng cũng tất nhiên sẽ trước tiên phát hiện bất quá sáu đi qua nhiều lần tu luyện sở dương đã sớm đối với loại tình huống này có phòng bị những dị tượng này còn chưa kịp từ trong cơ thể của sở dương rời đi còn không có ngưng tụ ra trong nháy mắt liền bị một loại lực lượng thần bí nào đó che giấu chấn áp tiếp đó biến mất không thấy gì nữa trực tiếp tán đi đồng thời cái kia cố khổng lồ phải khí s u n g đầu như sức mạnh cũng bị sở dương trực tiếp nhất nghiệm chấn áp xuống không có để bọn chúng phá thể mà ra hệ thống có thể che giấu trong cơ thể của sở dương tất cả dị tượng mà sở dương vận chuyển thần tượng chấn mục hình chính là có thể dễ dàng chấn áp lại những cái kia thần tượng chi lực thể nội xôi trào thần tượng chi lực bình tĩnh trở lại cảm ứng đến thể nội sức mạnh minh ngông sở dương cũng không nhịn được chậm rãi thở ra một hơi cái này thứ hai mươi khỏa thần tượng hạt nhỏ cuối cùng đã t h ứ c tỉnh giờ k h ắ c này hắn chờ mong đã lâu thứ hai mươi khỏa thần tượng hạt nhỏ t h ứ c tỉnh đối với sở dương tới nói là một cái cánh cửa sau khi sở dương vượt qua ngưỡng cửa này liền trực tiếp có siêu việt hóa thần cảnh định phong chiến lược tu vi đến nước này nếu như không cân nhắc cầm trong tay binh khí phóng i a i trận pháp ra chỉ sáu những yếu tố này lời nói phản hư cảnh phía dưới không có một cái nào hóa thần tốt giả có thể cùng sở dương chính diện chống、lại. Cho dù là cái gì hoang cổ được. thể thánh thể, đông hoang thần thể, thiếu niên đại đề 6. Hết thể không được. Bất hoang hoang không dù dương diện đông niên gì sở lại. đại là quá đề mặc dù sở dương bây giờ đã có thể nghiền ép cơ hồ tất cả hóa thần tôn giả nhưng hắn vẫn như c ũ không phải phản hư cảnh chiến l ự c khó mà chân chính độc chiến phản hư sáu a sở dương tại giác tỉnh thứ hai mươi khỏa thần tượng hạt nhỏ sau đó mới lĩnh nộ g một chuyện l i ê n như là luyện thể cảnh cùng luân hải cảnh ở giữa thực lực sai biệt là hơn gấp m ộ ư ơ i lần thậm chí nhiều hơn một dạng sáu hóa thần cảnh cùng phản hư cảnh t r i n lệnh a hết sức kinh khủng giống như là trời dù sao hóa thần cảnh chỉ là sơ bộ tiếp xúc thiên đ ị a đạo vận mà phản hư cảnh đã là bắt đầu học được trưởng khống thiên đ ị a đạo vận đồng thời còn dính đến phức tạp không gian biến hóa c h i đạo sáu xa xa không phải hóa thần cảnh có thể định nổi hóa thần tôn giả dù là thủ đoạn nhiều hơn nữa tối đa cũng chỉ có thể tại phản hư đại năng trong tay tự vệ muốn dựa vào tự thân chiến lược nhảy qua biên giới đi giết phản hư đại năng khả năng này cực kỳ nhỏ bé sáu sở dương lúc này chân thực chiến lược l à sen và hóa thần cảnh đình phong cùng phản hư cảnh ở giữa mặc dù vượt qua hóa thần cảnh đình phong nhưng mà khoảng cách phản hư cảnh còn rất dài một đoạn đường muốn đi cần phải đi thức tỉnh càng nhiều thần tượng hạt nhỏ bất quá bây giờ sở dương đối mặt bình thường phản hư đại năng đã có thể tự vệ nếu đụng tới thủ đoạn lợi hại một chút phản hư đại năng tế h gia thượng cổ thánh binh quy văn linh loa cũng không e ngại vẫn như cũ có thể tự vệ sở dương đối với cái này đã hết sức hài lòng dù sao hắn tính toán đâu ra đấy thu được thần tượng trấn mục kình bắt đầu tu luyện cũng mới chừng hai tháng nếu tính lại đi lên đến giao trì thánh địa trở thành tạp dịch đệ tử thời gian cũng mới trên dưới một n ă m linh hai tháng vẹn vẹn một năm linh hai tháng liền từ phổ thông luyện thể cảnh tu sĩ trưởng thành lên thành nghiền ép tất cả hóa thần tôn giả c ứ n g giả dù là đối mặt phản hư đại năng cũng là không giả loại này thành cựu cái nào có thể so sánh nhưng mà này còn là chỉ tu luyện thần tượng c h ấ n mục kình đi đơn nhất thể hệ tình huống phía dưới nếu sau đó thu được đại đế kinh văn hoàn mỹ phát huy ra tiên thiên thánh thể đạo thai cường đại ưu thế cái kia chiến lược thì càng thêm khó có thể tưởng tượng chương chín mươi sáu làm s á o trộn tiên cơ mấy trăm vạn cân mỏ linh thạch cái này thứ hai mươi khỏa thần tượng hạt nhỏ thức tỉnh đối với sở dương tới nói coi trọng nhất kỳ thực cũng không phải chính mình trong chiến lược để thăng hắn càng thêm coi trọng cái này thứ hai mươi khỏa thần tượng hạt nhỏ thất t ỉ n h đưa cho hắn mang đến một chút thần tượng chấn ngục kỉnh sức mạnh vận dụng lên biến hóa phía trước nói qua cái này thứ hai mươi khỏa thần tượng hạt nhỏ là thần tượng chấn ngục kỉnh một cửa ải tại cái này thứ hai mươi khỏa thần tượng hạt nhỏ không có thất t ỉ n h thành công phía trước sở dương vẫn là thuộc về hóa thần cảnh trong phạm vi tu vi cho dù là thứ mười chín khỏa thần tượng hạt nhỏ thất tình cũng chỉ là để cho sở dương thu được hóa thần cảnh định phong chiến lược mà thôi mà vượt qua ngưỡng cửa này sau đó sở dương xen vào hóa thần tại phản hư cảnh ở giữa mặc dù không bằng phản hư đại năng nhưng lúc này sở dương đã thoát ly hóa thần cảnh trong phạm vi tu vi đối với thần tượng chấn ngục k ì n h vận dụng lại đạt đến một cái giai đoạn mới so trước đó càng thêm hoàn mỹ bây giờ sở dương đối với mình nắm giữ thần tượng chấn ngục k ì n h trước ngũ trọng sức mạnh biến hóa p h á p m ô n đã nắm giữ trước mắt đủ khả năng đạt tới cực hạn kế tiếp dù là sở dương lại thức tỉnh thần tượng hạt nhỏ hắn đối với những lực lượng này phát n ô n vận dụng cùng nắm giữ cũng sẽ không lại có cái gì tăng lên trừ phi sáu trong cơ thể hắn thần tượng hạt nhỏ thức tỉnh đến một trăm khỏa đó là cánh cửa khác hạm chỉ có thức tỉnh một trăm khỏa thần tượng hạt nhỏ sở dương liền có thể vượt qua ngưỡng cửa này trực tiếp nắm giữ chân chính phản hư chiến l ự c trước đó hắn thức tỉnh thần tượng hạt nhỏ chỉ có thể là giúp hắn về mặt sức mạnh không ngừng đẹp ra nhưng mà đối với cảnh giới đề thăng cũng không có quá nhiều tác dụng sau khi sức mạnh đạt đến mức độ nhất định càng coi trọng cảnh giới đề thăng bất quá thần tượng chấn mục kinh chính là vô thượng thần thống xem trọng nhất lực phá và pháp chỉ cần không ngừng thu được linh lực bản nguyên không ngừng thức tỉnh thần tượng hạt nhỏ đến số lượng nhất định như vậy cảnh giới cũng sẽ một cách tự nhiên kéo lên mà không giống tu sĩ khác c ầ n từ từ linh ngộ bởi vậy mặc kệ là hai mươi k h ỏ a vẫn là một trăm k h ỏ a cái này hai cánh cửa hạm hay là sau đó cánh cửa đối với sở dương tới nói chỉ cần tu hành tài nguyên đầy đủ có thể làm cho càng nhiều thần tượng hạt nhỏ thức tỉnh như vậy hắn liền có thể dễ dàng đột phá đi qua giống như hắn vừa mới thức tỉnh cái kia thứ hai mươi k h ỏ a thần tượng hạt nhỏ cũng không có cho sở dương mang đến bất kỳ trở ngại chỉ cần sức mạnh tích lũy đầy đủ một cách tự nhiên liền sẽ đã thức tỉnh vượt qua đạo môn hạm thứ nhất t từ từ đây chính là ác ma chi n rực bên trên nguyên bản bổ sung thêm những cái kia đen như mực nồng vụ có ngăn cách thần thức dò xét hiệu quả lúc trước những thứ này đen như mực nồng vụ chỉ có thể là đang ngưng tụ ra ác ma chi rực tình huống phía dưới mới có thể xuất hiện nhưng là bây giờ sở dương đã có thể tự do k h ô n g chế những thứ này đen như mực sương m g i à y đặc xuất hiện dù là không ngưng kết gác ma chi dực cũng có thể triệu hồi ra những thứ này đen như mực đồng vụ để cho hắn bao phủ toàn thân hơn nữa cái này đen như mực đồng vụ khi trước hiệu quả tối đa chỉ có thể ngăn cách phản hư đại năng thần thức do xét cho dù là phản hư đại năng cũng xuyên không thấu những thứ này đồng vụ nhưng là bây giờ cái này đen như mực đồng vụ lại lần nữa thăng cấp cho dù là c h ạ m đạo vương giả thần thức đích thân tới cũng không cách nào xuyên thấu những thứ này đồng vụ đương nhiên cái này còn không phải là lợi hại nhất cái này đen như mực nồng vụ đi qua thăng cấp đồng thời lại có một cái mới hiệu quả đặc biệt đó chính là sáu làm s á u trộn thiên cơ vận dụng những thứ này đen như mực nồng vụ bao phủ toàn thân trong đoạn thời gian này có thể để những cái kia tinh thông thôi diễn quẻ tượng chi thuật tu sĩ không cách nào dựa vào thôi diễn cùng với quái tượng bí pháp tới biết được liên quan tới sở dương bất kỳ tin tức gì đông hoang bên trong thôi diễn quẻ tượng chi thuật cường thịnh nhất chính là thiên cơ các thiên cơ các các tu sĩ dựa vào bọn hắn thiên cơ thần toán bí pháp tới thôi diễn cơ hồ có thể nói là có thể tìm tới bất luận cái gì muốn tìm người biết phần lớn chuyện còn có thể s u cắt tị hùng gặp d i ữ hóa lành tìm kiếm cơ duyên sáu cũng bởi vậy mặc dù thiên cơ các không phải thánh địa nhưng mà địa vị là đặc thù cho dù là chín đại thánh địa cũng nguyện ý cùng thiên cơ các giao hảo mà sở dương nếu như vận dụng đen như mực nồng vụ bao phủ toàn thân tiến hành làm xáo trộn thiên cơ như vậy cho dù là thiên cơ các tu sĩ chỉ cần tu vi không phải vượt qua trạm đạo vương giả cảnh những thứ khác thiên cơ các tu sĩ t u y tiện bọn hắn vận dụng thiên cơ thần toán bí pháp tới thôi diễn cũng không tính toán ra được sở dương bất luận cái gì tin tức tương quan Đây phía trước sở dương chỉ có thể tại trong hầm mỏ lợi dụng đủ loại mượn cớ cùng thủ đoạn nhỏ đi vận dụng thần thức tới che đậy thần nguyện phân thân nhìn t r ộ n nhưng là bây giờ có thể làm xáo trộn thiên cơ sau đó sở dương có thể vận dụng cái này đen như mực nồng vụ chế tạo giả tượng trực tiếp mang thiên quá hải lừa qua thần nguyện phân thân nhìn trộm từ đó về sau thần n g u y ệ t đại năng sử dụng thần n g u y ệ t phân thân đủ khả năng nhìn sở dương hết thảy toàn bộ đều là sở dương muốn để cho nàng nhìn thấy toàn bộ đều là không có bất cứ vấn đề gì đơn giản tới nói chính là sở dương có thể vận dụng đen như mực nồng vụ tới chế tạo ra một cái hắn giả tượng hoặc tính tọa tu luyện hoặc yên tính bất động hoặc tại chỗ nói chuyện sáu sau đó thần n g u y ệ t phân thân nhìn thấy cũng chỉ có cái này giả tượng mà bị đen như mực nồng vụ bao phủ sở dương liền biến mất thần n g u y ệ t phân thân nhìn trộm bên trong vô luận đi làm cái gì thần nguyện phân thân đều không dò được dù sao chỉ là một bộ thần nguyện phân thân mà không phải thần nguyện đại năng bản thể bông xuống thả ra thần thức tới cảm ứng cái gọi là giám sát nhìn trộm đơn giản chính là dựa vào bí pháp huyền diệu cảm giác tới thu được tương đối tinh chuẩn kết quả mà thôi bị sở dương chế tạo ra giả tượng dễ dàng giấu diếm cũng là chuyện rất bình thường có thể giấu diếm được thần nguyện phân thân giám sát đối với sở dương tới nói là có chỗ tốt rất lớn bộ dạng này sau đó sở dương tại trong mỏ cặng liền không cần lúc nào cũng đều cân nhắc thần nguyện phân thân nhìn trộm hắn đủ loại hành vi cũng không cần lại chịu bất luận cái gì gông c ù n xiềng xích muốn đi nơi nào cũng có thể đi nơi nào hơn nữa chỉ cần có đen như mực xương mù dày đặc che giấu toàn bộ trong mỏ cặng trên cơ bản cũng không có ai có thể phát hiện sở dương dấu vết nghĩ tới đ â y sáu sở dương phân ra một đạo đen như mực nồng vụ tâm niệm k h ẽ động cái này đen như mực nồng vụ thẳng ra tẳng vào b ố n phía bao phủ cả phòng giả tượng chế tạo hoàn tất sau đó đen như mực nồng vụ bao phủ sở dương toàn thân sở dương thân ảnh lập tức biến mất ở trong phòng rời khỏi nơi này hắn cứ như vậy ra ngoài không có bất kỳ người nào phát hiện hắn cũng cảm giác không đến hắn tồn tại sở dương tại khoáng mạch các nơi đều đi dạo một vòng hắn vốn là muốn đi trong hầm mỏ thừa dịp không người thời điểm động thủ tự mình đào mỏ linh thạch dùng cái này tới thu được số lớn tu hành tài nguyên nhưng mà sáu sở dương nghĩ lại lại có ý tưởng mới thế là hắn đi tới trong khoáng mạch một chỗ cực lớn trong khố phòng cái này khố phòng chiếm diện tích cực lớn giống như một tòa cung điện giống như là chuyên môn dùng để cất giữ mỗi ngày đào ra mỏ linh thạch mỗi ngày trong hầm mỏ thợ mỏ đào xong mỏ linh thạch sau đó liền sẽ vận tới này cái k ố phòng đem những bởi k vì mỏ linh thạch bên trong linh khí bất ổn không cách nào bị người tu hành trực tiếp hấp thu bên trong linh khí cho nên cái này trong c h ố phòng cũng không có quá nghiêm khắc ô trông coi cũng không có tận lực bố trí trận pháp gì tới thủ hộ những linh thạch này khoáng bởi vậy sở dương mười phần nhẹ nhõm liền tiến vào linh thạch này khoáng trong khấu phòng nhìn xem trong khấu phòng số lượng kia cực kỳ to lớn mỏ linh thạch sở dương hai con ngươi sáng tỏ vô cùng nội tâm đều có chút nhỏ kích động cái phòng kho này bên trong mỏ linh thạch có mấy trăm vạn cân nếu như ta có thể đem những linh thạch này khoáng toàn bộ đều thôn vệ luyện hóa như vậy ít nhất có thể thức tỉnh trên trăm khỏa thần tượng hạt nhỏ phản hư cảnh dễ như t r ở bàn tay chương chín mươi bảy trong bóng dâm tiềm hành nửa đêm riêng tư gặp sư tỷ mỏ linh thạch trong k h phòng sở dương nhìn xem mấy trăm vạn cân mỏ linh thạch sắc mặt có một chút kích động trong lòng hận không thể lập tức liền ra tay đem những linh thạch này khoáng toàn bộ đều cho thu vào chính mình chữ vật t r o ngọc n g bội có những linh thạch này khoáng hắn sau đó tu hành tài nguyên liền không thiếu bất quá sáu sở dương rất nhanh tỉnh táo lại cũng không có vội vã ra tay nhiều linh thạch như vậy khoáng hắn cũng không biện pháp hoàn toàn lấy đi dù sao hắn lúc này có cái kia chữ vật ngọc bội bên trong cũng bất quá là một cái một mét khối lớn nhỏ không gian chữ vật mà thôi lấy những linh thạch này khoáng mật độ cùng trọng lượng chữ vật ngọc bội nhiều nhất có thể giả bộ một, một vạn cân xung quanh mỏ linh thạch nhiều hơn nữa thường phục không được chữ vật ngọc đội không gian hạn chế là sở dương khó mà đem những linh thạch này khoáng toàn bộ lấy đi nguyên nhân một trong bất quá dù là cho sở dương một cái càng lớn pháp khí chứa đồ h ắ n cũng sẽ không trực tiếp đem những linh thạch này khoáng toàn bộ lấy đi sáu mặc dù nhạn sơn trong mỏ cạng đối với những linh thạch này khoáng số lượng cũng không cẩn thận đo đạt sáu nhưng cái này trong khố phòng như vậy mỏ linh thạch nếu lập tức thiếu đi mấy chục v ạ n cân chắc chắn là vô cùng dễ thấy ngày thứ hai trực tiếp sẽ bị phát hiện ân sáu một vạn cân mỏ linh thạch nếu là tiêu thất bị phát hiện khả năng cũng không, không nhỏ sở dương nghĩ nghĩ quyết định cũng chỉ cầm năm ngàn cân mỏ linh thạch là được rồi năm ngàn cân so sánh mây trăm v ạ n cân cái tỷ lệ này cùng so sánh liền nhỏ rất nhiều cũng sẽ không dễ thấy như vậy mà năm ngàn cân đối với sở dương tới nói kỳ thực cũng gần như đủ hắn tu luyện mặc dù địa ngục dung lô đối với bất kỳ vật gì luyện hóa cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt nhưng mà thôn phệ luyện hóa cũng phải cần thời gian nhất định kể từ sở dương trở thành thợ mỏ đầu sau đó hắn mỗi ngày có thể dùng tới tu luyện thời gian cũng chỉ có buổi tối trở lại nơi ở thời gian sau đó mà thôi liền thời gian tu luyện tới nói c ũ ngược không tính mười phần dư giả. dương giờ ngày g linh mới mỗi tiến cân thạch, có bây mãn luyện. n mỏ thỏa thể tu vừa sở ư độ lại chỉ cần giá linh thạch khoáng khố phòng một mực tồn tại biến mất mỏ linh thạch cũng không có bị người phát hiện như vậy sở dương mỗi ngày đều có thể tới ở đây cầm mỏ linh thạch trở về tu luyện rốt cuộc không cần mỗi ngày suy nghĩ dùng đủ loại lý do đi tại trong hầm mỏ nhiều đào ra nhiều như vậy mỏ linh thạch chỉ cần thỏa mãn đào quá nhiệm vụ mỗi ngày đào một cái một trăm cân mỏ linh thạch là được rồi thời gian còn lại liền tự do nhiều không cần giống bây giờ như vậy căng cứng về sau nếu là thức tỉnh thần tượng chấn ngục kình nhiều đồ thiết yếu cho tu luyện muốn mỏ linh thạch nhiều sau đó nhiều hơn nữa tới đây cầm chính là sau khi quyết định sở dương rất nhanh đọc thủ lấy ra chữ vật ngọc bội bắt đầu đem trong khố phòng những cái kia mỏ linh thạch từng cục hướng về chữ vật trong ngọc bội thu vào đi trong toàn bộ quá trình bởi vì có đen như mực s ư ơ n g n g ủ dày đặc che lấp cho nên không có bị bất luận kẻ nào phát hiện động tĩnh của nơi này đến nỗi thần nguyện phân thân nhìn trộm càng thêm không có thần nguyện phân thân giám sát toàn bộ giao trì thánh địa chủ yếu vẫn là giám sát giao trì thánh địa bên trong đệ tử cùng với trong mỏ c ặ n thợ mỏ sáu Linh linh c địa, địa, ò nếu có g i a là không có đệ tử gì đi vào mỏ linh thạch khố phòng mà nói thần nguyện phân thân căn bản liền sẽ không nhiều nhìn ở đây một mắt đối với bên trong mỏ linh thạch biến mất tự nhiên là không có bất kỳ cái gì phản ứng sở dương cũng là sau khi đi vào cảm giác được ở đây không có thần nguyện phân thân nhìn trộm cho nên hắn sẽ nghĩ đến đem những linh thạch này khoáng thu vào chữ vật trong ngọc bội nếu không vững vàng sở dương l à tuyệt đối sẽ không dễ dàng đ ộ n g thủ rất nhanh sở dương dẹp xong năm ngàn cân họ linh thạch tiến vào chữ vật trong ngọc bội hắn tâm niệm khẽ động đem cái này chữ vật ngọc bội thu hồi luân hải bên trong tiếp đó liền tại đen như mực sương n g ủ dày đặc bao phủ l ạ g yên không tiếng động rời khỏi nơi này sở dương rời đi không bao lâu có tuần tra đệ tử từ giá linh thạch khoáng khố phòng phía trước đi qua có người dựa theo tuần tra lệ cũ tiến vào giá linh thạch khoáng trong khố phòng tuần sắt một phen trên giới đánh giá cái này trong khố phòng mỏ linh thạch một dạng sau đó những thứ này tuần tra đệ tử liền rời đi cũng không có người phát giác được bất cứ dị thường nào sở dương rời đi mỏ linh thạch khố phòng sau đó cũng không có đi thẳng về mà là hướng về trong mỏ quặng thợ mỏ nhà ở phương hướng lạng yên không tiếng động đi qua sở dương kỳ thực là muốn nhìn một chút ảnh thiên cái này ảnh ma tông thiếu tông chủ lúc này đang làm cái gì thu được chữ vật trong ngọc bội ảnh độc đan sau đó vì để tránh cho bị ảnh ma tông đệ tử cùng với bị thần nguyện phân thân phát hiện dị thường cho nên cái này hơn hai mươi ngày đến nay sở dương vẫn luôn không có tận lực đi chú ý ảnh ma tông đệ tử dấu vết bây giờ có thể hoàn mỹ ẩn nấp thân hình cùng khí tức sở dương tự nhiên muốn đi xem một chút ảnh ma tông cái gọi là mưu đồ tiến hành đến một bước nào sở dương còn chưa tới thợ mỏ khu nhà ở xa xa liền cảm giác được một cỗ khí tức l ạ g yên không tiếng động từ trong khu dân cư đi ra sở dương ánh mắt hơi hơi nhau lại hắn đối với đạo này khí tức hết sức quen thuộc ảnh ma tông thiếu tông chủ ảnh thiên khí tức sáu sở dương chính là hướng về phía ảnh ngày qua tất nhiên cảm giác được ảnh thiên khí tức như vậy tự nhiên muốn đi qua nhìn một chút lúc này ảnh thiên hóa thành một đạo cải bóng dọc theo dưới ánh trăng đủ loại cảnh vật cùng với kiến trúc bóng tối âm thầm tiềm hành lấy hành động tốc độ cực nhanh nhìn giống như là tại trong bóng dâm nhạy vọt hóa thần cảnh ngũ trọng đây là lại lần nữa âm thầm giải khai phong ấn khôi phục tu va ảnh chơi mặc dù hết khả năng đem trên người mình khí tức thông qua ảnh ma tông bí pháp ẩn tặng lại thậm chí còn ẩn giấu đi thực lực của mình thế nhưng là không thể gạt được sở dương hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra ảnh thiên lúc này cảnh giới sở dương lặng lẽ đi theo ảnh thiên sau lưng mà ảnh thiên lại nửa điểm không có phát hiện sở dương dấu vết cùng ảnh thiên tướng so sở dương càng thêm giống như là một cái dấu ở trong bóng dâm cái bóng không có ai có thể phát hiện không bao lâu ảnh này qua đến một chỗ đ ì n h viện thân ảnh trong ánh lấp lánh trực tiếp tiến nhập trong đ ì n h viện sở dương đi theo đến nơi này chỗ đ ì n h viện nhìn xem lông mày nhữ lại chỗ này định viện hắn nhận ra quản sự trương sư tỷ cá nhân định viện trong mỏ quạng quản sự sư tỷ có mấy cái Các nàng đây cũng không phải là không có khả năng hắn là biết trương sư tỷ là ảnh ma tông ám tử ảnh thiên xem như ảnh ma tông thiếu tông chủ quyền hành cực lớn để cho một cái ám tử phục thị chính mình cũng là mười phần bình thường lại hợp lý sự tình mặc dù khả năng như vậy tính chất cực lớn nhưng nghĩ nghĩ sở dương vẫn là đi theo vào t r ư ơ n g chín mươi tám không phải chạm đạo vương giả a chỉ là phản hư còn gì phải sợ sở dương thân ảnh một hồi lấp lóe tiến nhập trương sư tỷ trong đ ì n h viện đ ì n h viện rất lớn bất quá lại lớn còn có thể tìm được đường dù sao sở dương là một đường đi theo ảnh thiên tới có thể cảm giác được hắn bóng tối nhảy vọt phương hướng sở dương cảm giác một chút ảnh thiên đi vào phương hướng kinh ngạc phát hiện ảnh thiên vậy mà không phải đi tới trương sư tỷ k h u ê phỏng mà là hướng về định viện một chỗ khác phương hướng đi đến hắn không phải đến tìm trương sư t ỷ sao sở dương trong lòng hiếu kỳ nhưng vẫn như cũ bất động thanh s ắ c đi theo ảnh thiên hậu mặt khoảng cách khống chế vừa đúng rất nhanh ảnh thiên dừng lại thân ảnh từ trong bóng dâm đi ra đi tới trong một chỗ sân tiếp đó đẩy cửa ra đi vào chờ ảnh thiên giữ cửa lại lần nữa đóng lại sau đó sở dương cái kia bị khói đen che phủ thân ảnh tại không nơi xa lạng yên xuất hiện hắn đứng xa xa nhìn cái kia về lạc phía trên mang theo bảng hiệu phòng luyện an giao chỉ thánh địa các đệ tử chỗ ở trong đ ì n h viện nếu như chỗ tương đối lớn đều thích phân ra mấy cái sân biến thành phòng luyện đan phòng luyện khí t à n g thư các mấy người sáu dù sao xem như tu sĩ không thể vẹn vẹn chỉ là dựa vào cắm đầu tu hành là được rồi còn cần nắm giữ một chút tu hành kỹ nghệ quy nạp vì tu hành m ộ ư ơ i sáu nghệ hắn vậy mà đi tới phòng luyện đan nhìn thấy ảnh thiên tiến nhập trong phòng luyện đan sở dương đầu tiên là khẽ giật mình sau đó liền nghĩ đến phía trước hắn tại trong hầm mỏ nghe được ảnh thiên hòa trương sư tỷ đối thoại trong đó liền ẩ lẫn nhắc tới ảnh độc đan cùng ảnh hôn đan là ảnh thiên luyện chế ảnh hôn đan loại t ầ n g thứ này đan dược ít nhất cũng là cần mệnh tuyển cảnh tu sĩ mới có tư cách luyện chế hơn nữa vẹn vẹn chỉ là có tư cách luyện chế mà thôi còn muốn tinh thông luyện đan chi pháp mới được sở dương lại nghĩ tới chữ vật trong ngọc bội tồn tại cái k i a m ộ t tia thần thức đó cũng là ảnh thiên lưu lại thần thức sáu sở dương thầm nghĩ xem ra ảnh thiên là đem trương sư tỷ ở đây trở thành hắn luyện đan luyện khí tràn g sở cùng với ảnh ma tông ám tử nhóm dùng để cất giữ những đan dược kia cùng chữ vật ngọc bội còn có đủ loại tu hành tài nguyên bí mật cư đ i ệ cái này rất rõ ràng ảnh ma tông các đệ tử bị giang di trên người bọn họ tất cả pháp khí chứa đồ trên cơ bản đều bị lấy đi tiếp đó còn phong ấn tu vi cung cấp không có gì cả thế nhưng là ở dưới loại tình huống này ảnh ma tông các đệ tử vẫn là có thể lấy ra số lớn chữ vật ngọc bội bên trong chứa nhiều như vậy ảnh độc đan cùng ảnh hồn đan nhiều đan dược như vậy cho dù là ảnh thiên là luyện đan luyện khí phương diện đại sư cũng khó có thể nhanh như vậy tại trong vòng nửa năm luyện chế được nhiều như vậy ảnh hồn đan ít nhất là đan dược tứ phẩm cần mệnh tuyển cảnh tu vi trở lên luyện đan sư mới có thể luyện chế ảnh độc đan xem như nhị phẩm đan dược lại là không cần luân hải cảnh trường sư tỷ nếu như tinh thông luyện đan chi pháp liền có thể luyện chế cho nên khả năng duy nhất chính là ảnh ma tông nhiều năm phía trước liền bắt đầu lập một mực đang âm thầm tích lũy những pháp khí này cùng với đan dược chính là chờ lấy ảnh thiên cái này ảnh ma tông thiếu tông trụ sau khi đi vào liền trực tiếp khởi động ảnh ma tông kế hoạch sở dương liếc mắt nhìn cái này phòng luyện đan ảnh thiên sau khi đi vào sở dương liền cảm giác không đến ảnh thiên động tĩnh đối với trong phòng luyện đan đ ộ n tĩnh sở dương cũng không cách nào cảm giác đến không biết trường sư tỷ phải chăng cũng tại bên trong sở dĩ là cái dạng này chủ yếu là bởi vì phòng luyện đan bên ngoài, có có cách cảnh cảm giác cùng thần thức do xét, đồng thời còn có khác phòng pháp, thể hóa thần phía hành thần thời thể phòng yếu luyện bầy tu là ngoài, vào. bởi bên bí dưới người người đi vì đan ẩn trận ngăn đồng ngừa do xét, sở dương nếu là muốn phá vỡ trận pháp này tiếp đó đi vào cũng không khó loại trận pháp này làm sao có thể ngăn được bây giờ sở dương nhưng mà sở dương cũng không có làm như vậy hắn nếu là làm như vậy chính là đả thảo kinh x à đồng thời trận pháp nếu là có động tĩnh chắc chắn cũng sẽ gây nên thần nguyện phân thân chú ý sở dương thế nhưng là có thể cảm giác được theo ảnh tiên tiến vào phòng luyện đan Cái kia nguyên b ảnh liền m thiên m tiến n trộm cảm g vào trong phòng luyện đan mượn nhờ trong phòng luyện đan trận pháp hiệu quả che giấu cái kia âm thầm nhìn trộm như vậy kẻ nhìn lén nhất định sẽ bung xuống thần thức xuống do xét tinh tường sở dương cũng không biết cái này kẻ nhìn lén tu vi đến tột cùng là cảnh giới gì nếu trảm đạo vương giả cảnh giới mà nói g u n g xuống lên đồng thức nhất định sẽ phát giác được sở dương đen như mực nồng vụ cái này đen như mực nồng vụ mặc dù có thể ngăn cách thần thức do xét nhưng mà cũng sẽ bại lộ sở dương tồn tại sở dương phía trước dùng cái này đen như mực nồng vụ cũng chỉ là dùng để làm xáo trộn tiên cơ dấu giếm được nhìn trộm chi lực mà thôi nếu cái k i a một mực nhìn trộm tu sĩ thật là trảm đạo vương giả lời nói thần thức hàng lâm xuống á t hẳn có thể phát hiện che dấu sở dương thân hình khí tức đen như mực nồng vụ tiếp đó thần thức một mực khóa chặt sở dương cùng với cái này đen như mực nồng vụ chỗ p h ạ vi như vậy sở dương chạy cũng không có chỗ chạy sở dương theo bản năng liền muốn quay người chạy trốn thừa dịp lực lượng thần thức còn không có hàng lâm xuống rời khỏi nơi này rồi nói sau nhưng mà sáu một giây sau sở dương liền cảm thấy một cỗ cường đại thần thức từ trên cao bên trong dọc theo nhìn trộm chi lực trực tiếp bung xuống đến chỗ này phòng luyện đan tiếp đó đạo kia lực lượng thần thức không nhìn thẳng phòng luyện đan bên ngoài t r ậ n pháp trực tiếp xuyên thâu vào bao phủ toàn bộ phòng luyện đan thân nguyện đại năng thì sẽ không để cho ảnh thiên cái này ảnh ma tông thiếu tông chủ tại trong tầm mắt của mình biến mất một mức thời khắc theo dõi hắn dù là hắn cái gì cũng không làm mà lúc này sở dương cảm ứng được thần nguyệt đại năng lực lượng thần thức bông u xuống cũng cuối cùng giải khai hắn trong khoảng thời gian này đến nay nghi hoặc không phải chạm đạo vương giả Đây đại đường đại đại thân bây chạy chạy Lấy là lập lại, làm lực, là là dài dàng. Phản phản phản hư đại năng thần thức. thở hơi, hình, không hắn hư thần thức hư thần thức năng dương muốn dừng trốn. trộn tiên năng năng vẫn năng vội giờ giếm cái một tức một xét, quét cơ Sở dấu do dễ Dù chỉ có c h ả m đạo vương giả thần thức mới có thể phát hiện đen như mực nồng vụ mặc dù không cách nào dò xét tình huống bên trong nhưng lại có thể thông qua thần thức khóa chặt bốn phía phạm vi nếu là phản hư đại năng vậy ta liền không sợ lúc này sở dương lòng tin tràn đầy nguyên bản trong lòng tồn tại cái k i a một k i a lo nghĩ lập tức tiêu tan không còn một ngống không còn tồn tại phản hư đại năng còn lâu mới có được c h ả m đạo vương giả mang tới cho sở dương áp lực lớn nếu thật là c h ả m đạo vương giả giám sát toàn bộ khóa mạch dù là vừa mới sở dương thành công nào thoát về sau tuyệt đối là thận trọng làm việc không dám làm loạn nhưng là bây giờ biết được là phản hư đại năng tại giám sát toàn bộ k h o á n g mạch như vậy về sau sở dương tại quặn mỏ hành động cũng không cần như vậy c â u n ệ mặc dù hắn bây giờ đối mặt phản hư đại năng đánh thì đánh bất quá đối phương nhưng mà phản hư đại năng mà thôi bắt hắn cũng không có cái gì biện pháp chỉ là phản hư còn gì phải sợ chương chín mươi chín ảnh ma tông cứ điểm thượng cổ đại thánh khí tức sở dương nhìn xem trước mắt phòng luyện đan vốn là muốn đi vào xem bên trong lúc này đến tột cùng là cái gì t ì n h lữ nhưng mà sở dương trầm ngâm chốc lát vẫn bỏ qua ý nghĩ này không có tính toán đi vào thực lực của hắn bây giờ mặc dù là vượt qua hóa thần cảnh đ ỉ n h phong đối mặt phản hư đại năng có thể dễ dàng tự vệ hoàn toàn không sợ thế nhưng vẹn vẹn là chỉ chiến lược mà thôi thần tượng c h ấ n ngục kinh chiến lược tuy mạnh đủ loại sức mạnh biến hóa pháp môn cũng là mười phần cường hoành tuyệt luân nhưng là bây giờ tại loại này trên trận pháp sở dương vẫn là không có cách nào giống phản hư đại năng dạng như vậy trực tiếp thần thức bông u xuống tiếp đó không nhìn trận pháp trực tiếp đi vào mà không làm cho bất luận cái gì chú ý mặc dù vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm đi vào nhưng tuyệt đối sẽ gây nên trận pháp một chút nhỏ bẽ vận sóng mặc dù nhỏ bé nhưng chắc chắn không thể gạt được thần nguyện đại năng thần thức chú ý ảnh thiên cùng với trường sư tỷ hai người cũng khẳng định có thể phát giác được trận phát dị thường dù sao ảnh thiên bây giờ cũng là khôi phục tu vi là hóa thần cảnh ngũ trọng mặc dù sở dương bây giờ cũng không sợ thần nguyện đại năng thần thức d o xét nhưng mà sở dương cũng không muốn trực tiếp bị phát hiện tiếp đó gây nên chú ý sáu sở dương bây giờ cũng không muốn gây nên trong mỏ quãng bất luận cái gì loạn tượng khóa mạch nếu là rối loạn mà nói đối với sở dương tới nói cũng không có chỗ tốt gì hại ngươi không lợi mình loại này không có chỗ tốt sự tình sở dương mới sẽ không đi làm ảnh thiên hẳn là đang luyện đan trong phòng luyện chế ảnh hồn đan cùng ảnh độc đan cho nên ta đi vào cũng không có ý tứ gì nhìn xem hắn luyện đan thôi sở dương trầm ngâm chốc lát chợ đưa mắt về phía một phương hướng khác khoảng cách phòng luyện đan cách đó không xa còn có một cái viện là sáu phòng luyện khí sở dương trong lòng lập tức có chủ ý tất nhiên ảnh thiên hòa trương sư tỷ tại cái này trong phòng luyện đan như vậy phòng luyện khí bên trong chắc chắn không có người nào ngồi đợi bên trong phòng luyện khí mặc dù cũng có trận pháp thủ hộ nhưng mà dù sao cùng luyện đan phòng không phải tại trong cùng một cái trận pháp cách nhau cũng là thật xa dù là có chút động tĩnh ảnh thiên hòa trương sư tỉ hẳn là cũng khó mà phát giác cho dù là bọn họ phát giác chờ bọn hắn đuổi theo ra tới sở dương đã sớm lạng y ê n rời đi coi lại một mắt phòng luyện đan sở dương thầm nghĩ phòng luyện đan trước hết giữ lại cho các ngươi về sau ta lại tới xem sau đó nếu là trong phòng luyện đan có số lớn cao phẩm đan dược dự trữ lời nói sở dương nói không chừng thực sẽ trực tiếp ra tay đem trong phòng luyện đan những đan dược kia toàn bộ đều cho c u đi ngược lại sáu chỉ cần không phải bị tại chỗ phát hiện lấy đi sau đó ảnh thiên hỏa trường sư tỷ hoàn toàn không biết biết thì biết lấy đi đến lúc đó bọn hắn sợ là sẽ phải trực tiếp luôn c uống tiếp đó hoài nghi có phải hay không giao trí thánh địa phản hư đại năng ra tay đem bọn hắn đan dược đều lấy mất để cho bọn hắn lòng người bàng hoàng tiếp đó bọn hắn liền không còn dám tiến h à n h lập có lẽ còn có thể y ê n l ặ n g một đoạn thời gian đương nhiên cái này muốn trong phòng luyện đan có đầy đủ nhiều cao phẩm đan dược dự trữ mới được nhưng sở dương là lưỡi nhác làm như thế sở dương thân ảnh một hồi lấp lóe rất nhanh xuất hiện ở phòng luyện khí phía trước phòng luyện khí cách cục cùng luyện đan phòng không sai biệt lắm dù sao cũng là tương tự viện lạc cải tạo cũng không phải giao trì thánh địa bên trong chuyên môn vì đủ loại đệ tử luyện chế pháp khí pháp bảo luyện khí các chỉ là t r ư ờ n g sư tỷ chính mình chế tạo phòng luyện khí phòng luyện khí bốn phía cũng là có đồng dạng trận pháp có thể che đậy thân thức cảm giác cũng phòng ngừa có người lạng yên xâm nhập sở dương cảm giác được cái này ẩn tàng trận pháp cười nhạt một tiếng tiếp đó trên thân đen như mực đồng vụ t à n g ra trực tiếp đem toàn bộ phòng luyện khí bên ngoài chất pháp đều bao phủ lại lúc này trừ phi có người đột nhiên xuất hiện tại phòng luyện khí bên ngoài n h ông đạo kia trận pháp bị sở dương mạnh mẽ như vậy phá vỡ phát ra rung động tiếp đó một đạo màu mực huyền quang tại trận pháp phía trên hiện lên muốn phát ra tín hiệu thông chi bố trí xuống đạo này trận pháp chủ nhân nhưng mà đạo này màu mực huyền quang lại trực tiếp bị đen như mực nồng vụ ngăn lại tiếp đó trực tiếp bị đánh tan hóa thành điểm điểm màu mực điểm sáng đạo kia trận pháp rung động mấy lần sau đó liền khôi phục bình tĩnh cái này dù sao chỉ là một đạo không có linh tính trận pháp hết thể vận chuyển toàn bộ đều là dựa theo bố trí xuống trận pháp quy tắc vận chuyển có người xâm nhập liền phát ra màu mực huyền quang tín hiệu thông báo một chút màu mực huyền quang phát ra sau đó liền không có sau này dù là bị chặn lại cái này phòng hộ trận pháp cũng sẽ không lại phát ra bất luận cái gì màu mực huyền quang cho nên trực tiếp khôi phục khôi nên tiếp lúc ạ i này sở dương đã tiến nhập trong phòng luyện khí hắn vừa tiến vào cái này phòng luyện khí bên trong liền thấy phòng luyện khí bên trong có một chút hơn phân nửa thành phẩm pháp khí dựa theo một loại nào đó quy luật bày ra ở bên trong giá treo phía trên những pháp khí này Đủ loại loại h ì nếu h hình, đều có, loại hình công kích, loại hình phòng ngự, đặc thù hình 6. Còn có mấy chục cái bán thành phẩm pháp khí chứa bên, chờ h đều đặc đồ đợi luyện có, công Còn có cái c loại loại ngự, bán bên, mấy một bảy ra ở Khá lắm, nhiều như vậy thật pháp khí, ảnh xem ma ra tông sở ự đem địa điểm xem mạch cái cứ khoáng thánh tại giao này như bọn hắn Nếu như là trì s dương không phải biết ảnh tiên nhất cử nhất động của bọn họ đều tại giao chỉ thánh địa phản hư đại năng giám sát phía dưới sở dương đoán chừng đều muốn vì ảnh ma tông như đồ vỗ tay một phen chuẩn bị mười phần phong phú sở dương đại khái nhận ra những pháp khí này Cũng các chế được Còn có cái chứa thánh luyện nội luyện bán thành ảnh tông không vận dụng đoạn nơi này. nào bán thành giao gì, đều điệu đó đồ? là lấy Tiếp biết tới ra ma trì tử thủ khí phẩm pháp khí. phẩm pháp khí ám bị sở dương thuận tay cầm lên trên một kiệt a y thân thức cảm ứng một chút bên trong không gian chữ vật vừa vặn cùng hắn bây giờ đang cầm chữ vật ngọc bội giống nhau là một t h ư ớ c khối không gian chữ vật ngọc bội hẳn là những thứ này bán thành phẩm pháp khí chứa đồ luyện chế mà thành sở dương làm ra phán đoán đem cái này bán thành phẩm pháp khí chứa đồ một lần nữa trả về sở dương khẽ lắc đầu có chút thất vọng hắn còn tưởng rằng cái này phòng luyện khí bên trong sẽ có pháp khí cường đại gì tồn tại đâu mặc dù không hy vọng xa vời sẽ có thánh binh tồn tại nhưng nếu là có c ự c phẩm linh bảo đạo binh hắn có lẽ có thể cân nhắc thuận tay lấy đi mấy món nhưng đây chỉ là những thứ này bán thành phẩm pháp khí sở dương đích sắc có chút không để vào mắt dù sao tu luyện thần tượng chấn ngục k i n h sau sở dương nắm giữ những lực lượng kêu biến hóa pháp môn liền đã để cho sở dương đủ cường đại tại phương diện công kích minh thần chi mô uy lực có thể so với t ự c phẩm công kích linh bảo toàn lực bộ pháp uy năng tại phương diện phòng ngự minh thần bảo vệ phòng ngự có thể so với c ự c phẩm phòng ngự linh bảo toàn lực phòng ngự uy thế đang phi hành phước diện ác ma chi dực tốc độ có thể so với c ự c phẩm phi hành linh bảo quyền hạn tốc độ phi hành cho nên nếu như không phải c ự c phẩm linh bảo bây giờ sở dương cơ bản coi thường sáu pháp khí chứa đồ lời nói bởi vì tương đối khó phải cho nên sở dương ngược lại là muốn một kiện tốt hơn chữ vật linh bảo nhưng mà nơi này bán thành phẩm pháp khí chứa đồ cùng bây giờ sở dương có cái tia chữ vật ngọc đội không sai đ ư ợ nhiều sở dương dù là toàn bộ cầm trở lại đối với sở dương tới nói cũng không có quá nhiều tác dụng một cái chữ vật m g ọ c bội đã quá bây giờ sở dương dùng ngay tại sở dương thất vọng muốn rời khỏi phòng luyện khí thời điểm đột nhiên trong cơ thể của sở dương luân hải bên trong thật lâu chưa từng có động tính thượng cổ thánh binh quy văn linh hoa đột nhiên chấn động một cái mai r ù a bên trên tử văn tự động sáng lên Chật, nó hướng sở dương truyền đến một đạo ý niệm ta tại cái này phòng luyện khí bên trong cảm ứ n g được một vị nào đó quen thuộc thượng cổ đại thánh khí tức sáu sở dương lập tức khẽ giật mình thượng cổ đại thánh c h ư ơ một trăm thượng cổ đại thánh tồn tại thôi diễn mưu đồ chân tướng nghe được thượng cổ đại thánh bốn chữ này thời điểm sở dương trong lòng đầu tiên là khe giật mình sau đó con ngươi co r ụ t lại theo bản năng trong lòng liền dâng lên một cái lập tức rời đi ở đây ý niệm sở dương bây giờ liền c h ạ m đạo vương giả đều vô cùng k i ê n kỵ chớ nói chi là thượng cổ đại thánh loại tầng thứ này đại lao đoán chừng một cái ý niệm liền có thể đem hắn chấn áp chạy đều chạy không thoát bất quá rất nhanh sở dương phản ứng lại hắn đều đi vào đã lâu như vậy cũng không phát hiện thượng cổ đại thánh khí tự ca càng không nhìn thấy có cái gì thượng cổ đại thánh tại cái này phòng luyện khí bên trong. nếu quả thật có thượng cổ đại thánh ở chỗ này nếu là thật sự muốn đối hắn đ ộ n g thủ như vậy còn phải đợi đến quy văn linh hoa nhắc nhở hắn cho nên sở dương chấn định lại nhìn m ộ n phía nhìn lướt qua đồng thời thần thức nô ra tìm tòi một phen thế nhưng là cũng không có phát hiện cái gì thượng cổ đại thánh khí tức sở dương nhớ mày ý niệm truyền cho quy văn linh hoa tràn đầy hỏi tham nơi nào có thượng cổ đại thánh khí tức gặp sở dương chất vấn chính mình quy văn linh hoa lập tức gấp nó lần nữa truyền đến ý niệm biểu thị nó thật sự cảm ứng được quen thuộc thượng cổ đại thánh khí tức quen thuộc lúc này sở dương mới bắt được trong đó trọng điểm trên mặt có lỗi kinh ngạc biểu lộ xuất hiện nếu như hắn không có nhớ lầm quy văn linh h o a cũng là thượng cổ thánh binh vốn là thượng cổ thần thú huyền vũ lột ra một bộ hữu dụng thần tính mai rùa về sau bị một tôn thượng cổ đại thánh luyện chế thành thượng cổ thánh binh cũng chính là bộ dáng bây giờ này thượng cổ thời kỳ đại thánh sáu có thể sống sót đến hiện tại tu sĩ nhân tộc mặc dù thiên phú cực cao khinh thường và tộc nhưng mà tại thọ nguyên p h ư n g diện lại là yếu hơn c h ủ tộc khác thượng cổ đại thánh dù là lại mạnh cũng chỉ là đại thánh mà thôi mượn nhờ đủ loại duyên thọ thánh d ư ỡ n c ân g khó thể có sáu n g vạn năm. phục trừ cái đó ra có lẽ có bi pháp cùng với bảo vật có thể bản thân phong ấn dùng cái này tới né tránh thời gian trường hạ ăn mòn tồn tại đến nay đây là Quy truyền lưu văn linh hoa lại lần nữa đến ý niệm không phải thượng đại thánh, mà là có hắn lưu lại là lại phải đại hoa khí tức. ý mà cổ có sở dương giờ mới hiểu được đồng thời có chút bất đắc dĩ cảm thấy cái này quy văn linh hoa đầu góc cũng không hảo không phải thượng cổ đại thánh ngươi nói s ớ m à, hại ta trắng ở đây cùng không khí đối tuyến lâu như vậy a năm không đúng nó không có đầu góc nghĩ nghĩ sở dương dứt khoát trực tiếp đem quy văn linh hoa đem thả từ luân hải bên trong tung ra ngoài để nó đi tìm kia cái gì quen thuộc thượng cổ thánh binh khí tức ngược lại cái này phòng luyện khí bên trong đã bị sở dương vận dụng đen như mực đồng vụ bao phủ c hoa ỉ cần đặc độc cũng cách không sinh lớn tính, không nên không phải phát sinh đặc biệt lớn độc tính, cũng sẽ không gây biệt sẽ đó quy văn linh hoa chậm rãi từ sở dương luân hải bên trong đi ra nó dường như là có chút không quá tình nguyện đối với nó tới nói tại sở dương luân hải bên trong t hưởng thụ lấy sinh mệnh thần luân bên trên bảng bạc sinh mệnh tinh khí ô n dưỡng đó nhất định chính là lại thoải mái bất quá hoàn cảnh so với nó ban đầu ở thượng cổ đại thánh luân hải bên trong còn tốt hơn, hơn hoàn cảnh tốt ngốc đã quen cho nên để nó đi ra cảm nhận được cái này ngoại giới như thế mỏng manh thiên địa linh khí nó tự nhiên coi thường thậm chí có chút ghét、bỏ. Bất chí có bỏ. quá, sau ở dương dám mệnh lệnh, nó cũng không dám không nghe, n g chỉ có thể có o n ngoan, ngoan từ l â n bên trong hải đó i ra. Sau đ vì không tiếp tục tại ngoài này tiếp tục đợi quy văn linh h o a cũng không nói nhảm đi dạo một chút hướng thẳng đến phòng luyện khí bên trong một cái phương hướng bay đi đi tới vỗ một cái trước vách tường nó vừa định dùng sức va chạm đi qua đem tấm này vách tường trực tiếp đem phá ra sở dương lập tức liền ngăn cản nó ngừng đừng đụng nếu là thật sự đụng vào mà nói động tinh kia cũng không nhỏ lập tức sẽ bị bại lộ dấu vết không thấy nơi này có cánh cửa sao đúng cái gì đụng sở dương bất đắc di đi đến vách tường một bên khác nơi đó có một cánh cửa đẩy mở bên trong chính là một cái phòng quy văn linh hoa mới không cân nhắc những thứ này nó một lòng chỉ nghĩ nhanh lên tìm được cái kia mang theo thượng cổ đại thanh khí tức đồ vật tiếp đó giao cho sở dương nó xong trở về chính mình ổ nhỏ bên trong đ ợ i thật tốt hưởng thụ ôn dưỡng nó tốc độ cực nhanh trực tiếp xông vào đi trong phòng sở dương cũng đi theo vào sau đó liền thấy được quy văn linh hoa dừng lại ở một cái giá trước mặt cái kia t r ê n kệ trưng bày mấy món lớn chừng bàn tay cấu tạo tinh xảo pháp khí sở dương nhìn kỹ phát hiện mấy món này pháp khí m ộ ư ơ i phần giống một loại nào đó tế đàn phía trên hoàn lạc ấ n lấy một chút quỷ dị trận pháp đường vân còn có quỷ nhãn huyết thủ các loại quỷ dị đồ án sở dương tiến lên cầm lấy một kiện tế đàn nhỏ quan sát tỉ mỉ lại cẩn thận cảm giác cũng không có phát hiện cái gì thượng cổ đại thanh khí tức đây chính là hết sức bình thường pháp khí mà thôi nơi nào có cái gì thượng cổ đại thanh khí tức hắn lần nữa nhìn về phía quy văn linh loa ánh mắt tràn đầy chất vấn quy văn linh loa đi lòng vòng, vòng tiếp đó vỏ rùa cổ pháp đường vân lập tức tử mang xuất hiện chiếu dọi lời phòng sau đó từ mang m ộ ư ơ i phần tinh chuẩn chúng lên sở dương trong tay tế đàn nhỏ phía trên cùng một thời gian sở dương xem như quy văn linh hoa chủ nhân cảm động lây cảm nhận được một cỗ quen thuộc khí tức giờ khắc này sở dương phảng phất thấy được một tôn ma diễm ngập trời thượng cổ đại thánh cầm trong tay một kiện thấy không rõ kiểu dáng binh khí đứng n ạ o nghệ trên không uy thế vô biên dù là vẹn vẹn chỉ là h o à n g hốt một hồi hư ảnh không có bất kỳ cái gì sức mạnh cùng khí thế sở dương cũng có thể từ hư ảnh này bên trong cảm nhận được đến từ tôn này thượng cổ đại thánh lực lượng cường đại đây chính là thượng cổ đại thánh sao sáu đây vẫn là sở dương lần thứ nhất nhìn đến cảnh giới như thế cờ ư n giả g nhìn không được lòng sinh cảm khái đồng thời trong lòng cũng là dâng lên ý chí chiến đấu dày đặc một ngày kia chờ thực lực trở nên mạnh hơn nhất định phải tìm cơ hội cùng loại cảnh giới này cường giả đọ sức một phen thượng cổ đại thánh còn có uy thế như thế không biết cổ chi đại đế lại là như thế nào phong thái chắc tuyệt tập trung ý chí sở dương trước tiên đem quy văn linh hoa thu hồi luân hải bên trong lại nhìn về phía trong tay quỷ dị tế đàn nhỏ hắn đã minh bạch nay quỷ dị tế đàn nhỏ cũng không có sức mạnh quá mức to lớn nhưng mà bên trong chính xác có dấu thượng cổ đại thánh một kia khí tức hoặc có lẽ là quỷ dị này tế đàn nhỏ chính là vì trang cái này thượng cổ đại thánh khí tức mà l u y ệ n chế mục đích hết sức rõ ràng nghĩ đến vừa mới cái kia ma diễm ngập trời thượng cổ đại thánh hư ảnh cùng với lúc trước hắn từ ảnh thiên hòa trương sư tỷ trong lúc nói chuyện với nhau đạt được một chút tin tức sở dương trong lòng dần dần có một cái mơ hầu ngờ tới chẳng lẽ sáu cái này ảnh ma tông nhu đồ chính là vì cái này thượng cổ đại thánh mà đến tôn này thượng cổ đại thánh rất có thể là ảnh ma tông thời kỳ thượng cổ nhân vật tiếp đó bởi vì một loại nào đó nguyên nhân không muốn người biết bị phong ấn ở giao trì thánh địa khoáng mạch phía dưới những thứ này tế đàn nhỏ chính là ảnh thiên bọn hắn dùng để tìm kiếm tôn này thượng cổ đại thánh nhất định mấu chốt p h á t khí sáu c h ư n g một trăm linh một thánh địa ở giữa đánh cờ thức tỉnh bốn mươi khỏa thần tượng hạt nhỏ nghĩ nghĩ sở dương lại khẽ lắc đầu bất quá sáu cũng không nhất định ảnh ma tông bây giờ hết thể hành động toàn bộ đều tại giao trì thánh địa giám sát phía dưới vẹn vẹn chỉ là một cái thượng cổ đại thánh giao trì thánh địa làm sao lại để cho hắn đi ra c h ấ n áp nhiều năm như vậy hà tất thả ra khả năng duy nhất chính là cái kia bị c h ấ n áp thượng cổ trong tay đại thánh có đồ vật gì là ảnh ma tông mong muốn đồng thời cũng là giao trì thánh địa cũng m u ố n thì như một loại nào đó cường đại thần thông bí pháp hay là sáu thượng cổ thánh binh nếu không phải là nào đó đoạn trên cổ bí mật sáu những vật này chỉ có ảnh ma tông người mới có thể từ cái kia thượng cổ đại thánh trong tay thu được sáu cho nên giao trì thánh địa mới có thể tùy ý ảnh ma tông như vậy nhu đồ để cho bọn hắn thỏa thích nhu đồ cuối cùng giao trì thánh địa ngồi thu ngư ông thủ lợi nghĩ tới đây sở dương thần sắc chấn động hết thệ đều sâu chối tiếp đi ra hơn nữa cái kết quả này khả năng rất lớn sở dương cũng không thể không cảm khái giao trì thánh địa quả nhiên không hổ là từ thượng cổ thời kỳ đến bây giờ một mực sừng s ư n g tồn tại thánh địa như đồ sâu không phải ảnh ma tông có thể so đồng thời sở dương trong lòng có chút ý động liên quan đến vu thượng cổ đại thánh bí mật hoặc một loại nào đó bảo vật truyền thừa sao sáu nếu như đêm nay không có phát hiện cái này tế đàn nhỏ sở dương tự nhiên cũng sẽ không suy diễn ra những tin tức này như vậy sở dương trong lòng tự nhiên là sẽ căn cứ vào ban đầu ý nghĩ chờ sau đó có cơ hội liền tới bên này cắt một chút ảnh ma tông giao h ẹ lặng lẽ đem bọn hắn trốn ở chỗ này những thứ này có giá trị đan dược và pháp h í toàn bộ lấy đi ngược lại bọn hắn cũng cha không được là ai chỉ cần thần nguyện phân thân không có ngay tại chỗ bắt lại hắn như vậy thì không có cái đại sự gì nhưng là bây giờ sáu sở dương ý nghĩ cải biến hư hư thực thực thượng cổ đại thánh truyền thừa thậm chí còn có có thể có thượng cổ thánh binh sáu Văng vào thậm ự lực c của ta, chắc chắn là không có cách chảm chừng Chỉ cần là liền bây Bất tay, tay đầy đủ tài nguyên, ta giờ không nhúng vương giả không không nói tài đủ ta, ra sau nhất định. nào như đó có sáu. quá, đạo v sẽ y thực ta thăng, thức tỉnh 100 khoa thần tượng hạt nhỏ, kỳ thực cũng không hạn chế, lực của cơ để bản bị chí nếu như ảnh ma tông nhu đồ không phải nhanh như vậy liền thực hành mà nói nếu kéo tới mười tháng sau chờ đem tại q u ạ n g mỏ đánh dấu nhiệm vụ hoàn thành như vậy ta liền sẽ thu được nhiệm vụ ban thưởng hành tự bí một trăm đầu trở lên thần tượng chi lực có thể che lấp tự thân khí tức đen như mực nầm vụ ác ma chi dực tốc độ phi hành lại thêm tốc độ lĩnh vực cực hạn hành tự bí sáu nắm giữ những thủ đoạn này đầy đủ tham dự vào giao trì thánh địa cùng ảnh ma tông ở giữa đánh cờ đến lúc đó cho dù là thánh nhân ra tay hẳn là cũng ép ở lại không được ta suy nghĩ trong lúc lưu truyền sở dương đã xác định rõ mình kế hoạch hắn muốn mười phần vững vàng lấy nhỏ tháng lớn nhất định phải như thế bây giờ cách lần này đánh dấu nhiệm vụ kết thúc còn lại thời gian mười tháng lại cẩn thận một chút còn chưa tới mười tháng trong khoảng thời gian này chỉ cần ảnh ma tông mưu đồ không trực tiếp bày ra như vậy sở dương mấy người nhiệm vụ hoàn thành thực lực bản thân thu được cực lớn trình độ đề cao đến lúc đó liền có đầy đủ tu vi tới tham gia giao trì thánh địa cùng ảnh ma tông ở giữa đánh cờ nếu như trong đoạn thời gian này ảnh ma tông mưu đồ trực tiếp hành động như vậy sở dương chỉ có thể nhìn tình huống tới chọn không thể dễ dàng đ ú n g tay nếu là liền một trăm khỏa thần tượng hạt nhỏ cũng không có thức tỉnh như vậy sở dương liền sẽ trực tiếp từ bỏ tham gia thượng cổ đại thánh sự tỉnh đến lúc đó nhiều nhất liền vụ trộm đi tới nơi này trong phòng luyện đan lấy chút đan dược làm tu hành tài nguyên tóm lại bất kể như thế nào sở dương có thần tượng chấn ngục kinh bản thân có thể mượn nhờ ác ma chi rực tản mát r a đen như mực nồng vụ che lấp tự thân không bị bất luận kẻ nào phát hiện như vậy hắn từ đầu đến cuối cũng có thể lặng lẽ cậu phát d ụ n thỉnh thoảng đi ra hao điểm lông dê dùng tăng cường chính mình xác định rõ kế hoạch sau đó sở dương không có lại tiếp tục ở lâu đem cái kia quỷ dị tế đàn nhỏ trả về chỗ cũ tiếp đó đem chính mình từng tiến vào phòng luyện khí bên trong tất cả vết tích toàn bộ thanh trừ sạch sau đó trực tiếp rời khỏi phòng luyện khí lại đem bao phủ toàn bộ phòng luyện khí bên ngoài đen như mực nồng vụ t ắ n đi toàn bộ quá trình không có gây nên bất luận người nào chú ý giống như là sở dương xưa nay chưa từng tới bao giờ ở đây sở dương rời đi hồi lâu sau ảnh thiên t ử trong phòng luyện đan đi ra tiếp đó hắn đi tới phòng luyện khí bên trong thần nguyện đại năng thần thức theo sát phía sau một mực chăm chú nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hắn ảnh thiên tiến vào phòng luyện khí cũng không có phát giác được ở đây từng có người đi vào hắn tự mình chạy đến phòng luyện khí bên trong bắt đầu cầm lấy những cái kêu bán thành phẩm pháp khí bắt đầu luận chế đây là hắn mỗi ngày ban đêm đều phải tiến hành sự tình nửa đêm trước l u y ệ n đan nửa đêm về sáng l u y ệ n khí tiếp đó ban ngày liền trở về mang theo toàn bộ bị hắn khống chế được trở thành cái bóng của hắn khôi lỗi thợ mỏ đội cùng mấy cái ảnh ma tông đệ tử riêng phần mình cầm tế đàn nhỏ lặng lẽ tại trong mỏ quặng trong hầm mỏ tìm kiếm khắp nơi trận nhãn s ở tại chi điện đi qua lâu như vậy dò xét ảnh t r ờ i đã dần dần rút nhỏ phạm vi không có gì bất ngờ xảy ra rất nhanh liền có thể khóa chặt trong mỏ q u n trận nhãn chỗ khóa chặt trận nhãn chỗ sau đó liên có thể bắt đầu lặng lẽ b à y trận làm tốt một chút bảy trận cần công tác chuẩn bị trận cơ trận nhãn đều phải chuẩn bị hào sáu đây đều là mười phần hao phí thời gian công việc vặt lãnh không vội vàng được ảnh trời cũng không phải rất gấp một mực căn cứ vào trước kia chế định kế hoạch hành động làm từng bước hành động lấy để cho hắn duy nhất so sánh tương đối bận tâm chính là những cái kia phục d ụ n g ảnh độc đ a n tạm dịch đệ tử tình huống cũng không biết lúc nào mới có thể góp đủ một trăm cái thần tàn g cảnh cái bóng khối lỗi đó là hắn bảy trận mấu chốt nếu góp không đủ cũng chỉ có thể hy sinh ảnh ma tông đệ tử sáu ảnh thiên đ ú h u thở dài bên cạnh t h ầ n n g u y ệ t đại năng thần thức một mực đặt ở trên người hắn nhìn chăm chú lên nhất cử nhất động của hắn đến nỗi phòng luyện khí bên trong khác cách cục t h ầ n n g u y ệ t đại năng cũng không có chú ý quá nhiều bởi vì từ nàng phân ra thần n g u y ệ t phân thân đến nay một mực nhìn chăm chú lên ảnh thiên chờ ảnh ma tông đệ tử còn có cái nào ám tử nhất cử nhất động mỗi lần ảnh này g qua tìm trương sư tỷ tiến vào phòng luyện khí phòng luyện đan thần n g u y ệ t đại năng đều sẽ bông u xuống thần thức chú ý khóa chặt để cho ảnh thiên thoát ly trong tầm mắt của nàng dù là mấy giây tám thời gian lưu chuyển thoáng qua lại là một tháng trôi qua trong một tháng này sở dương vẫn là cùng phía trước một dạng mượn nhờ tu luyện công pháp tên tuổi tiếp tục tại trong hầm mỏ đào quáng thế nhưng là cũng không có giống phía trước dạng như vậy một lần lặng lẽ đào một cái mấy trăm hơn ngàn cân mà là quang minh chính đại từ mỏ linh thạch trong vách đào ra một trăm cân mỏ linh thạch đi ra liền dừng tay một lần một trăm cân mỏ linh thạch đây đối với bất luận cái gì luân h ả i cảnh tu sĩ tới nói đều có thể dễ dàng làm đến cho nên cũng không có cái gì kỳ quái cho nên sở dương tại khoáng mạch trong lòng của mọi người lại bắt đầu trở nên bình thường đứng lên ban đầu đào quán quần ma tên tuổi cũng sẽ không tiếp tục truyền biết được chuyện này trương sư t h ị cũng là âm thầm thở dài một hơi cảm thấy sở dương tất nhiên từ bỏ mỗi ngày đem thời gian đều lãng phí ở đ à o mỏ linh thạch phía trên như vậy thì sẽ không tiêu hao nhiều như vậy tinh lực có thể đem tinh lực toàn bộ đặt ở tu l u y ệ n mặt bộ dạng này tăng lên tới thần tàng cảnh thì ung dung một chút ảnh ma tông người thế nhưng là so sở dương những thứ này phục d ụ n g ảnh độc đan tạp dịch đệ tử càng thêm hy vọng bọn họ đột phá đến thần tàng cảnh sở dương cũng không có một mực để cho tu vi của mình dừng lại ở luân hải cảnh nhất trọng không lúc ních hắn mỗi ngày đều để cho tu vi của mình đề thăng một chút như vậy sáu dựa theo tiến độ này nhìn như thật mau nhưng sở dương tâm lý nắm chắc ngược lại hắn tối đa cũng là để cho tu vi của mình ký thức chậm rãi đề thăng cuối cùng hiện ra ở luân hải cảnh đỉnh phong m à thôi tại không có thu được đại đế kinh văn phía trước thân tàng cảnh là không thể nào đột phá có thần tượng c h ấ n ngục kinh nơi tay thức tỉnh thật nhiều thần tượng hạt nhỏ nắm giữ thật nhiều thần tượng trí chi lực chiến lược cũng như cũ cường đại sở dương sở dĩ mỗi ngày đều đào một trăm cân mỏ linh thạch chủ yếu là bởi vì hắn không cần lại dùng loại thủ đoạn này tới thu hoạch dư thừa mỏ linh thạch mỗi ngày đào đủ một trăm cân mỏ linh thạch đã đầy đủ hắn hoàn thành mỗi ngày đánh dấu nhiệm vụ mà mà hắn cần mỏ linh thạch mỗi ngày sau khi trở về liên lặng lẽ có thể đi mỏ linh thạch trong khố phòng thu lấy tiếp đó trở về vận dụng địa ngục dung lô thôn vệ luyện hóa tu luyện mỗi ngày ít nhất năm cân mỏ linh thạch đầy đủ sở dương bây giờ đồ thiết yếu cho tu luyện cứ như vậy trong một tháng này sở dương thực lực lại không ngừng tăng lên lấy thần tượng hạt nhỏ không ngừng thức tỉnh lần nữa đã thức tỉnh hai mươi khỏa thần tượng hạt nhỏ Bây giờ, t r o nhưng g cơ t ể của Sở d ơ hết thệ thức tỉnh dòng dã 40 khỏa thần tượng hạt nhỏ. tượng Trước tận huyết đã dã dòng nhà sương trước, Dương máu. ma là bây giờ sở dương một tháng đã thức tỉnh hai mươi khỏa thần tượng hạt nhỏ nhìn như là so trước đó cái kia hai mươi thiên thức tỉnh tiến độ mau một chút sáu nhưng trên thực tế ngược lại chấm rất nhiều phải biết phía trước sở dương tu luyện mỗi ngày tài nguyên chỉ là một ngàn cân mỏ linh thạch mà thôi một tháng này đến nay sở dương tu luyện mỗi ngày tài nguyên khoảng chừng năm ngàn cân mỏ linh thạch là trước kia gấp năm lần có thừa nhưng mà thần tượng hạt nhỏ thức tỉnh cũng không có là gấp năm lần tốc độ ngược lại còn chậm hơn một chút sáu sở dĩ thức tỉnh tiến độ so trước đó muốn chậm nhiều như vậy kỳ thực nguyên nhân chủ yếu là bởi vì thần tượng hạt nhỏ càng đi về phía sau mỗi thức tỉnh một k h ỏ a thần tượng hạt nhỏ cần có tu hành tài nguyên liền tương ứng muốn tăng thêm một chút mặc dù không phải gấp bao nhiêu lần tăng thêm nhưng cũng tăng thêm không thiếu bất quá những thứ này đối với sở dương tôi nói đều không phải là việc khó gì xem ra ngày mai bắt đầu muốn tại mỏ linh thạch trong k h u phòng lấy thêm một ít linh thạch khoáng trở về mới được lại muốn thêm năm ngàn cân đặt đến một vạn cân sở dương thầm nghĩ sắc mặt mười phần bình tĩnh cũng không có cảm thấy cái này có gì kể từ một tháng trước biết cái kia bầu trời người giám sát bất quá là phản hư đại năng sau đó sở dương làm việc liền so trước đó còn lớn mật hơn một chút có đen như mực xương n g ủ dày đặc che lấp phản hư đại năng dù là thần thức bông u xuống cũng khó có thể phát hiện sở dương dấu vết phản hư đại năng cùng trạm đạo vương giả ở giữa vẫn có tranh lệch rất lớn giống như khoảng cách sở dương tại mỏ linh thạch trong khố phòng cầm năm một trăm trên dưới vạn cân mỏ linh thạch tùy t i ệ n cầm thần nguyện đại năng đều không thể phát hiện dị thường đối với mỗi ngày tồn đi vào mấy trăm vạn cân mỏ linh thạch khố phòng tới nói cũng rất khó phát hiện trên dưới một vạn mỏ linh thạch thiếu hụt thậm chí hai ba vạn đoán chừng đều không phát hiện được bởi vì thần nguyện phân thân chú ý điểm chủ yếu là tại ảnh thiên trên người bọn họ mà không phải mỏ linh thạch bảy trừ phi là lập tức thiếu đi mấy chục vạn mỏ linh thạch đoán chừng mới có thể giật mình phát hiện dị thường nhưng mà sở dương bây giờ mỗi ngày cầm một vạn cân mỏ linh thạch mà nói cũng đầy đầy đ có lẽ sau đó thức tỉnh càng nhiều thần tượng hạt nhỏ thực lực mạnh hơn thức tỉnh tiến độ càng khó mới có thể cần càng nhiều mỏ linh thạch tới tu luyện sáu một ngày này giao chỉ thánh địa bên ngoài một khối ô ương ương mây đen chậm rãi từ đằng xa bay tới cái này trên mây đen huyết sắc vòng quanh quỷ ảnh bộc phát còn có tiếng quỷ khóc xói chu từ mây đen bên trong truyền ra xích lại gần xem xét cái kia huyết sắc vòng quanh càng là sáu cánh huyết nha phát ra k h à n giọng đáng sợ réo vang những quỷ kia ảnh từng cái một cũng là hồn thể hình dạng phát ra sâu kín hoàng tuyển thanh âm cái â u hồn h p c h n g ư ờ Cái này mây đen nhìn như chậm c h ạ m nhưng kỳ thật chấp mắt liền vượt qua dài ràng rạc khoảng cách trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm mười mấy hơi thở thời gian cái kêu ô ương ương mây đen liền đã đến giao chỉ thánh địa bên ngoài dừng ở ngày đó quỷ ảnh lão nhân chỗ đứng chi địa bầu trời sau khi dừng lại cái này ô ương ương mây đen chậm rãi tán đi một chút hiện lộ ra trong đó cảnh tượng khoảng t r ứ n g hơn ngàn người mặc áo b à o màu đen người tu hành đứng tại trên mây đen cầm trong tay phần phật run run hồn phiên tại những n à y người mặc áo bảo màu đen người tu hành bên trong Có một t r ậ n từ t chín đầu giữ ậ sáu c hắc đúc dao hoa lôi lệ kéo, từ kim đúc thành kim xe v a Tư thế chi lớn, để cho người ta sợ hãi. Tông cho sợ xe vua bên trong truyền đến một tiếng nhàn nhạt đáp lại vậy cứ dựa theo quy củ thông báo một chút giao chỉ thánh địa a dù sao cũng là chúng ta tới bãi p h ỏ n g cấp bậc lễ nghĩa phương diện phải làm đủ miễn cho giao chỉ thánh địa coi thường chúng ta ảnh ma tông ngay vậy băng lãnh nam tử tóc trắng gật gật đầu nói là hắn quay đầu ánh mắt cũng vô cùng băng lãnh hướng về phía những cái kia ảnh ma tông đệ tử phất phất tay những cái kia ảnh ma tông đệ tử vẫn luôn đang chờ tông chủ ra lệnh nhìn thấy nam tử tóc trắng phất tay những thứ này ảnh ma tông các đệ tử lập tức không do dự nữa bắt đầu huy động trong tay hồn phiên thể nội linh lực toàn bộ hội tụ đến hồn phiên bên trong lập tức hết thể hơn ngàn c h ô i hồn phiên phát sáng lên huyết sáp nở rộ cô bốn phía vô số huyết nha hình như có nhận thấy đồng thời kêu lớn đứng lên vang vọng đất trời sau đó những thứ này huyết nha bắt đầu hội tụ vì một đoàn tiếp đó hướng về phía trước vô hình giao trì thánh địa hộ đạo đại trận vào tới hung hán không sợ chết như là tử sĩ đồng dạng những thứ này huyết nha vốn chính là ảnh ma tông chăn nuôi tử sĩ vận dụng b í pháp có thể dễ dàng khống chế huyết nha lấy t ử v o n g xung kích hình thức cùng địch nhân chiến đấu là ảnh ma tông phổ thông đệ t ử nhóm thích nhất vận dụng thủ đoạn công kích đ ế n không hết huyết nha thân ảnh d ậ m d ạ p chẳng chịp bày ra không sợ chết xung kích trận thế này so với trước kia quỷ ảnh lão nhân đến đây giao trì thánh địa một màn kia phải cường đại đáng sợ nhiều thanh thế dọn người hoa giao trì thánh địa bên ngoài hộ đạo đại trận cảm ứng được những thứ này huyết nha xung kích trước tiên tỏa ra ánh sáng muốn đem những thứ này huyết nha ngăn cản tại giao trì thánh địa bên ngoài nhưng mà những thứ này huyết nha căn bản liền không có nghĩ tới lui lại sứ mạng của bọn nó chính là tới chịu chết là ảnh ma tông cấp cho giao trì thánh địa bãi phòng lễ đông hoang cấp đại thế lực trên cơ bản đều có hộ đạo đại trận tồn tại mà hộ đạo đại trận bình thường đều là bị động tồn tại bình thường không hiện các đệ tử ra và hộ đạo đại trận đều dựa vào đệ tử lệnh bài cảm ứng hộ đạo đại trận sau đó mới có tư cách ra vào hơn nữa sau khi tiến vào c ò nếu phải i dựa vào lấy đệ tử t p dẫn. t r không i là t r ư bình thường đều là cần bái phòng lễ cũng chính là vận dụng lực lượng cường đại oanh kích đối phương hộ đạo đại trận bộ dạng này hộ đạo đại trận chấp trường giả mới có thể biết có người tới chơi nếu thực lực bình thường liền hộ đạo đại trận đều không thể hù dọa một hồi gọn sóng mà nói như vậy cũng không cần thiết tiến vào tại đông hoang bên trong chỉ có thực lực cường đại giả mới có thể chịu đến tôn trọng phanh phanh phanh sáu đếm không hết lưới nha xung kích tại hộ đạo phía trên đại trận lập tức nổ thành từng đoàn từng đoàn xương máu loại này không sợ chết xung kích phía dưới hộ đạo đại trận trong nháy mắt liền bị gây nên một hồi gọn sóng sáu giao trì thánh điệm giao trì trong tiên cung ở trung tâm đại điện giao trì thánh chủ thân sĩ h ư ảnh trước tiên liền cảm ứ n g được giao trì thánh đ i ệ bên ngoài hộ đạo đại trận dị thường có người ở dung chuyển giao trì hộ đạo đại trận giao trì thánh chủ lập tức nhắm mắt ngưng thần thần thức hư ảnh hơi rung nhẹ thần thức trong nháy mắt câu thông giao trì hộ đạo đại trận rất tốt giao trì thánh địa liền nhìn đến giao trì thánh địa bên ngoài vô số huyết nha không sợ chết s u n g kích giao trì hộ đạo đại trận gây nên hộ đạo đại trận nhàn nhạt g ọ n sóng huyết nha hậu phương một khối cực lớn mây đen lơ lửng tại thiên không bên trong hơn ngàn tên người mặc áo bào màu đen cầm trong tay phần phật hồn phiên người tu hành đứng tại trên mây đen mặt một cái băng lanh nam tử tóc trắng đứng ở trong đó còn có một trận c h i n đầu giữ tợn áp dao lôi kéo hắc kim xe vua sáu. Ảnh ma tông. giao trì thánh chủ trước tiên liền nhận ra đám người này thân phận toàn bộ đông hoang cũng liền ảnh ma tông người là loại này hòa phong m a ảnh trong ma tông xuất hành có thể có hơn ngàn tên ảnh ma tông đệ tử đi theo còn có thể lánh khóc như vậy hy sinh nhiều máu như vậy quạ vẹn vẹn dùng để bái phòng các nàng giao trì thánh địa cũng chỉ có ảnh ma tông tông chủ một người giao trì thánh chủ nhìn chăm chú lên cái kia hắc kim xe vua p h ả n phát xuyên thấu qua trên xe kéo che chắn có thể nhìn thấy tại trong xe vua đang ngồi ảnh ma tông tông chủ hắc kim trong xe vua ảnh ma tông tông chủ dường như là cảm ứ n g được giao trì thánh chủ nhìn chăm chú hắn cười nhạt một tiếng âm thanh như sấm vang vọng hộ đạo đại trận bên ngoài giao chỉ đệ tử của ngươi nói muốn gặp ta tiếp đó ngươi chính là hoan nghênh ta như vậy nhóm ảnh ma tông sao chương một trăm lẻ ba bá đạo vô cùng giao trì thánh chủ nhất mạch tương truyền tra truyền con nối mỗi một thời đại giao trì thánh chủ cũng là gọi giao trì vô luận nàng phía trước là cái gì tôn hiệu k h á c thánh địa thánh chủ cũng là như thế tỷ như thái nhất thánh địa thánh chủ tôn hiệu trực tiếp chính là thái nhất sáu đây coi như là đông hoang bên trong một loại quy củ bất thành văn hộ đạo đại trận bên trong giao trì thánh chủ thanh âm nhàn xuyên tấu qua hộ đạo đại trận chuyển ra ảnh không m ở ngươi nếu là cảm thấy không vui trở về ngươi ảnh ma tông chính là giao chỉ thánh chủ một điểm mặt mũi cũng không cho ảnh ma tông tông chủ ảnh không m ở âm thanh chuyển ra tất cả ảnh ma tông đệ tử đều nghe được bao quát hắc kim xe vua bên cạnh cái kia tóc trắng nam t ử á o đen trên mặt hắn băng lanh tức giận thoáng qua hướng phía trước bước ra một bước trên thân tản mát ra sát ý lạnh như băng các ngươi giao chỉ thánh địa thật coi chúng ta ảnh ma tông dễ làm nhục phải không còn không mau mau đem chúng ta thiếu tông chủ thả lại tới nhưng sáu hừ giao chỉ thánh chủ hư lạnh một tiếng một đạo bích sắc thần quang lập tức từ hộ đạo đại trận bên trong bay ra phong tỏa cái này tóc trắng nam tử áo đen đạo này bích sắc thần quang khí tức mười phần kinh khủng đồng thời tốc độ kinh người trước mắt liền vượt qua không gian đi tới cái này tóc trắng nam tử áo đen trước mặt nam tử tóc trắng này sắc mặt biến hóa vẹn vẹn tới kịp tế ra một đạo bảo quang ngăn tại trước người bảo quang trong nháy mắt vỡ vụn bất quá cái này bích sắc thần quang cũng đúng lúc triệt tiêu Phước mưu cầu gì cũng dám ở trước mặt ta gọi sửa giao trì thánh chủ thanh â m nhàn nhạt đồng bộ chuyển đến bạch hộ pháp ảnh không bợ nhìn thấy thủ hạ thủ thương sắc mặt lập tức trầm xuống nhưng mà hắn hít một hơi thật sâu cuối cùng vẫn là không nói thêm gì hắn cũng biết giao trì thánh chủ tính cách tác phong làm việc bá đạo vô cùng khi sơ giao trì thánh chủ còn không phải thánh chủ tại đông hoang du lịch thời điểm chính là lấy tác phong làm việc mười phần bá đạo một lời không hợp chính là sẽ trực tiếp động thủ trấn áp đối thủ nổi tiếng bá đạo vô cùng đổi lại những thứ khác người tu hành làm như vậy sớm đã bị người liên hợp lại chém giết đã không biết bao nhiêu lần nhưng giao trì thánh chủ thiên phú vô s o n g xem như tuyệt thế thiên tiêu tiến ra i nhanh chóng p h à m là cùng nàng l à địch cuối cùng đều tại trong tay nàng n u ố t hận cũng là từ giao trì thánh chủ bắt đầu lên sau đó giao trì thánh địa đi ra du lịch nữ đệ tử một cái so một cái hung ác bá đạo không giảng đạo lý tỷ như nhiều năm trước đây lạc nguyện tôn giả cùng với đời này đệ nhất chân truyền giang diệu ý h ĩ các nàng cũng là người nổi bật trong đó nay cũng dẫn đến những năm gần đây giao trì thánh địa tại đông hoang bên trong tên tuổi càng ngày càng thịnh cơ h ộ i lực gáp k h á c thánh địa ẩn ẩn có trở thành đông hoang đệ nhất thánh địa cảm giác ảnh không bờ không muốn đối với chuyện như thế này nhiều lời chỉ có thể đem cái này thua thiệt âm thầm ăn hắn chủ động mở miệng chứng minh ý đồ đến giao trì ta tới đây chỉ là vì ảnh ngày qua có chuyện gì thật tốt đàm luận chính là hà tất động thủ đối mặt thái độ mười phần cường ngạnh giao trì thánh chủ ảnh không bờ cũng không thể không tạm thời túi đầu mặc dù ảnh ma tông một mực đang âm thầm mưu đồ giao trì thánh địa nhưng mà loại thời điểm này nên túi đầu hay là muốn túi đầu nhưng nếu thật là chọc dận giao trì thánh chủ ảnh không bờ lại không chút nào hoài nghi giao trì thánh địa thật sự sẽ cùng bọn hắn vạch mặt một điểm mặt mũi cũng không lưu lại ảnh không bờ cũng không phải sợ cùng giao trì thánh địa vạch mặt dù sao ảnh ma tông hảo giao trì thánh địa ở giữa vốn là không có cái gì quá sâu gặp nhau hai thế lực lớn giữa đệ tử gặp mặt nếu là có xung đột lợi ích đều sẽ không chút do dự ra tay hắn chính là lo lắng nếu là vạch mặt sẽ đối với ảnh ma tông nhu đồ có ảnh hưởng dù sao ảnh ma tông nhu đồ những chuyện này đã nhiều năm như vậy mắt thấy liền còn lại một chút thời gian cuối cùng kế hoạch liền có thể thành công không cần thiết ở thời điểm này kiếm chuyện gặp ảnh không bờ phục nhuyễn giao trì thánh chủ cũng không có lại làm khó bọn hắn đem giao trì hộ đạo đại trận thả ra một đường vết rách n h n g ảnh ma tông cả đ á m các loại tiến vào trong giao trì thánh địa ảnh không bờ dù sao cũng là ảnh ma tông tông chủ dẫn theo nhiều như vậy ảnh ma tông đệ tử đến đây thương lượng liên quan tới ảnh tiên sự tình chắc chắn không có khả năng song phương ngay tại giao trì thánh địa bên ngoài đ à m luận bọn hắn tiến vào trong giao trì thánh địa cũng không phải trực tiếp đi đến giao trì thiên cung cũng không phải đi đến một tám tọa tiên trên đỉnh mà là đi tới giao trì thánh địa phía dưới tòa kia đông hoang nổi danh thần sơn ở đây có xây rất nhiều cung điện lầu cát là giao trì thánh địa chuyên môn dùng để chiêu đãi đủ loại thế lực khác người chỗ bình thường cũng sẽ an bài một chút tạp dịch đệ tử tới đây quét sạch bất quá không nhiều sáu giang diệu y đã sớm mang theo giao trì thánh địa đệ tử ở nơi đó chờ phụ trách tiếp dẫn ảnh ma tông đám người nhìn thấy ảnh ma tông đám người đi vào giang diệu y nhìn về phía ảnh không bờ cùng với bên người hắn cái kêu bị thương nam tử tóc trắng trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt nói ảnh tông chủ có thể theo ta đến giao trì thiên cung gặp mặt thánh chủ khác ảnh ma tông các đệ tử liền làm phiền bọn hắn trước tiên ở nơi này chờ ngươi chính là cái kia để cho ta lấy ánh trăng vô tung để đổi người giang d i ệ u y k ì a ảnh không b ờ nhìn xem giang d i ệ u y k ì a ánh mắt hơi hơi n h a o lại trên d ư ớ i đánh giá m ấ y phen chính là giang d i ệ u y không nhường chút nào cùng hắn đối mặt trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười n h ạ t nhạt cũng không có bởi vì ảnh không b ờ bến uy thế mà lùi về sau nửa bước ha ha thực lực không mạnh khẩu khí cũng không nhỏ ảnh không b ờ thản nhiên nói giang d i ệ u y cười nhạt một tiếng cùng ảnh tông chủ cùng so sánh v ạ n bối thực lực hoàn toàn chính xác có chỗ không bằng c ũ ngươi, tông tông ngươi. ngươi chỉ là một cái hóa thần cảnh cũng dám đối với chúng ta như vậy tông chủ nói chuyện giang diệu y nhìn về phía hắn thản nhiên nói thân phận ngươi bất quá là một cái hộ pháp mà thôi mà ta là giao trì thánh địa đệ nhất t h â n truyền luận thân phận ngươi cũng dám nói với ta như vậy lời nói ngươi. Sáu. Bạch Hộ h p á dừng một chút giang diệu y liếc mắt nhìn hắn sắc mặt tái nhợt cười nhạo nói còn có ngươi hẳn là may mắn hôm nay ngươi là cùng các ngươi tông chủ tới chúng ta thánh chủ cho các ngươi ảnh ma tông mặt mũi nếu không Chỉ c thánh bằng bên ngươi ngoài mới tại thánh địa bên ngoài đối với vừa địa h ú n thánh g ta c h ủ n ó i như v ậ y mở m i ảnh c không bởi trầm giọng nói tốt bạch hộ pháp cùng các đệ tử tạm thời đợi ở chỗ này ta đi trước gặp giao trì thánh chủ bạch hộ pháp đang muốn mở miệng nói cái gì bỗng nhiên trông thấy ảnh không bờ cái kia ánh mắt lạnh lẽo hắn lập tức thanh tỉnh nghĩ tới trước khi đến ảnh không bờ đối với hắn phân phó thế là bạch hộ pháp vội vàng túi đầu nói là tông chủ ảnh không bờ lúc này mới gật đầu nhìn về phía giang diệu y kể gặp bạch hộ pháp đúng giang diệu y có chút đáng tiếp thu hồi ánh mắt nàng vốn còn nghĩ cái này bạch hộ pháp nếu là thật bị nàng chọc giận mà nói nàng có thể mượn cơ hội ra tay cùng cái này bạch hộ pháp đánh nhau một trận bây giờ về khí thế ngăn chặn ảnh ma tông đám người một đầu bộ dạng này đang chờ sau đó đàm phán bên trong mới tốt chiếm giữ ư thế mặc dù tu vi hiện tại của nàng so cái này bạch hộ pháp kém hơn một chút nhưng cái này bạch hộ pháp vừa mới bị thương cho nên giang diệu y mười phần có lòng tin đáng tiếc sáu ảnh không bờ ngăn hắn lại không qua sông diệu y cũng không để ý mặc dù mình tiểu tâm tư không thể được như ý nhưng có giao chỉ thánh chủ tại ảnh không bờ là thế nào cũng không thể rơi vào tốt giang diệu y biết rõ bá đạo thánh chủ sáu sau đó giang diệu y liền dẫn ảnh không bờ hướng về giao chỉ thiên cung bay đi còn lại một đám ảnh ma tông đệ tử còn có cái kia bị thương nhẹ bạch hộ pháp liền lưu ở nơi đây có một chút tạp dịch đệ tử ở đây nhìn xem bọn hắn bất quá những thứ này tu vi số đông cũng là luyện thể cảnh tạp dịch đệ tử làm sao có thể coi chừng những thứ này ảnh ma tông đệ tử cùng với một cái hóa thần cảnh bạch hộ pháp sáu chờ giang diệu y cùng ảnh không bờ rời đi về sau bạch hộ pháp trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt hướng về phía hơn ngàn tên ảnh ma tông đệ tử nói các ngươi không phải đã sớm muốn cùng giao trì thánh địa những nữ đệ tử này thật tốt luận bàn một chút ta hắn ngẩng đầu nhìn về phía lơ lửng ở trên không bên trong một phẩy không không tám tọa tiên phong khẽ cười một tiếng cái này 1.008 h ẩ y n t ọ a tiên phong các ngươi một người chọn một t o ạ n liền lên đi là những thứ này ảnh ma tông đệ tử nhao nhao cầm tay đáp lại tiếp đó bọn hắn tế ra phi hành pháp lý hướng về cái kia 1.008 h ẩ y n t ọ a tiên phong bay đi ảnh ma tông lần này sở dĩ phái nhiều như vậy ảnh ma tông đệ tử đi theo ảnh không bở tới giao trì thánh địa không chỉ có riêng chỉ là cùng giao trì thánh địa đàm phán mà thôi sáu bọn hắn sớm đã có mưu đồ c h ư ơ n một trăm linh bốn giao trì tiên cung đàm phán chúng phản hư quát lớn ảnh không bở giao trì t h i ê t cung ảnh không bờ tại giang diệu y dẫn đầu dưới tiến vào giao trì thiên cung dọc theo đường đi ảnh không bờ bến sắc mặt cũng là mười phần đ ặ m nhiên hắn cũng không phải lần thứ nhất tiến vào giao trì thánh điện cho nên đối với giao trì thiên cung rộng lớn cũng không có quá lớn cảm giác xem như ảnh ma tông tông chủ tự nhiên là kiến thức rộng rãi đừng nói giao trì thiên cung những cái kia thượng cổ bí cảnh hoang cổ đại mộ sáu ảnh không bờ cũng là đi qua hai người một đường tiến lên đi tới giao trì thiên cung thiên cung đại điện ảnh không bờ chắp hai tay sau lưng một mặt lệnh nhạt cất bước đi vào thiên cung đại điện bên trong trong đại điện giao chỉ thánh chủ thần thức hư ảnh từ đầu đến cuối đưa lưng về phía chúng sinh chưa từng quay đầu bốn phía còn có mười mấy đạo phản hư đại năng thần thức hư ảnh rõ ràng những thứ này phản hư đại năng cũng là đắc đạo ảnh không bỏ tới cố ý phân ra một đạo thần thức hư ảnh tới tham gia náo nhiệt giang diệu y đi đến đại điện bên trong cung kính đối với giao chỉ thánh chủ cùng với rất nhiều phản hư đại năng thi lễ một cái tiếp đó cao giọng nói thánh chủ ảnh ma tông tông chủ đã đưa đến nói xong liền lui sang một bên tại chỗ ngoại trừ nàng cũng là phản hư cảnh đại năng giang diệu y biết rõ những chuyện này không phải nàng có thể quá mức tham gia nếu như không phải là bởi vì một lần này sự t ì n h cùng nàng có liên quan thậm chí lần trước quỷ ảnh lao nhân tới cũng là giang diệu y đứng ra cùng hắn nói chuyện với nhau nhưng lần này giang diệu y cũng không có tư cách đi lên giao chỉ thiên cung đại điện dự tính ảnh không bờ nhìn lướt qua thiên cung bốn phía đại điện thần thức hư ảnh thản nhiên nói các ngươi vẫn là như cũ chín đại thánh điệu liền các ngươi giao chỉ thánh điệu như vậy chỉ lấy thần thức hư ảnh gặp người liền chân thân đều không hiện một cái phản hư đại năng lệnh dền một tiếng nói cũng không phải cái đại sự gì cần gì phải chân thân thấy ngươi ảnh không bờ ngươi cũng quá đánh giá cảo kỳ ngươi lại một cái phản hư đại năng nói tiếp ảnh không bờ bản tọa một đạo thần thức hư ảnh tới thấy ngươi đã là cho ngươi ảnh ma tông mặt mũi nếu bản tọa chân thân tới mà nói sợ nhịn không được ra tay trực tiếp đem ngươi đánh về ảnh ma tông đi liên tiếp mấy cái phản hư đại năng đều rối rít mở miệng lạnh lùng quắt lớn ảnh không bờ một điểm mặt mũi cũng không cho hắn giống như là ảnh không bờ là một nhân vật nhỏ còn lại mấy cái phản hư đại năng không nói gì bất quá bên trong đại điện khí tức rõ ràng lạnh như băng một chút sáu đặc sắc, giang diệu y ở bên cạnh yên lặng nhìn xem những thứ này phản hư đại năng như thế quát lớn ảnh không bờ nhìn đôi mắt đẹp bên trong dị sắc liên tục trong lòng âm thầm lớn tiếng khen hay đương nhiên sông diệu y biết những thứ này phản hư đại năng sở dĩ như thế quát lớn ảnh không bờ cũng không phải bởi vì các nàng cùng ảnh ma tông có thủ mà là vì cố ý nhằm vào ảnh không bờ trước tiên về mặt khí thế áp đảo ảnh không bờ tiếp đó dễ giúp nàng đàm phán đổi lấy ánh trăng vô tung cùng với một môn khác vô thượng thần thông giao chỉ thánh địa bao che khuyết điểm là một mạch tương thừa đối với những thứ này phản hư đại năng quát lớn ảnh không bờ cười cười cũng không có làm là một m lần chuyện hắn cũng biết những thứ này phản hư đại năng nói như vậy là có ý gì đến nỗi động thủ đánh một trận đây càng không thể nào đến bọn hắn cảnh giới này nói như vậy cũng sẽ không tùy tiện ra tay phần lớn cũng là tại thể nộ g thiên địa đại đạo lĩnh ngộ trạm đạo c h i pháp phản hư đại năng xuất thủ bình thường đều là vì cướp đoạt một chút xuất thế thiên địa bảo vật hay là đụng phải một chút thượng cổ đại thánh truyền thừa lại sâu một chút chính là không chết không thôi huyết cựu loại kia gặp mặt nhất định động thủ nếu không phản hư đại năng vô luận gặp mặt như thế nào mắng kỳ thực sau đó cũng sẽ không buông ở trong lòng bởi vì trừ phi tranh l ệ n h quá lớn phản hư đại năng là không làm gì được phản hư đại năng tâm niệm k h ẽ động trực tiếp xuyên thẳng qua hư không đến ngàn vạn dằm bên ngoài làm sao có thể tìm được phía trước quỷ ảnh lão nhân bị giao trì thánh chủ dễ dàng đánh trọng thương kém chút vẫn lạc đó là ngoại lệ giao trì thánh chủ lúc đó mượn giao trì hộ đạo đại trận sức mạnh cái kia đã vượt xa khỏi phản hư cảnh thực lực đổi lại dưới tình huống bình thường quỷ ảnh lão nhân mặc dù đánh không lại nhưng mà chạy trốn vẫn là không thành vấn đề gì ảnh không bờ ánh mắt nhìn thẳng cao vị bên trên giao trì thánh chủ sáu bóng lưng nhìn xem giao chỉ thánh chủ cái kia thần thức hư ảnh bóng lưng ảnh không bờ thần sắc hơi động cảm khái nói cảnh giới của ngươi sáu mạnh hơn cảm giác ngươi tùy thời đều có thể bước ra một bước kia sáu đối với giao chỉ thánh chủ đưa lưng về phía chúng sinh ảnh không bờ cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn rõ ràng hắn cũng là biết giao chỉ thánh chủ vì cái gì như thế ngươi cũng không kém giao chỉ thánh chủ lạnh nhạt đáp lại bất quá khí phách không giống như năm đó cũng chỉ là điều động một bộ phân thân đến đây phân thân giang diệu y trong lòng hơi động nhìn về phía ảnh không bờ bên dưới chân nàng lúc này mới chú ý tới ảnh không bờ bến dưới chân có một đạo cái bóng nhàn nhạt xuất hiện mà ảnh ma tông bí p h á p đặc điểm phản hư đại năng thì sẽ không có người cùng cái bóng hiện ra người cùng cái bóng trên cơ bản hợp là một thể người khác cái bóng chính là bóng của bọn hắn sáu nếu có cái bóng xuất hiện như vậy thì là bọn hắn phân thân không phải bản thể đến đây ha ha không thể không phòng a sáu ảnh không bờ cười nhạt một tiếng nói các ngôi ư giao chỉ thánh địa đệ tử đều có thể đem chúng ta ảnh ma tông thiếu tông chủ trực tiếp bắt sống trở về sau đó để ta lấy vô thượng thần thông để đổi người như vậy nếu như ta cái này ảnh ma tông tông chủ tới mà nói các ngươi nói không chừng cũng bà ta cùng một chỗ trói lại đến lúc đó chúng ta ảnh ma tông phải làm gì đem toàn bộ ảnh ma tông chắp tay nhường cho sao thật coi các ngươi ảnh ma tông nội tình thâm hậu một cái phản hư đ ạ i năng lạnh lùng nói liền các ngươi ảnh ma tông điểm này ra sản dù là chắp tay nhường cho chúng ta cũng trứng mắt ảnh không bờ liếc mắt nhìn đứng ở bên cạnh không nói rang rượu y ỉ thản nhiên nói tất nhiên trướng mắt chúng ta ảnh ma tông đồ vật như vậy các ngươi tội gì để cho ta tự mình đến đây đâu hoặc là đem con ta cho trực tiếp chém giết chính là ta ảnh không bờ tuyệt không nhăn một điểm lông mày vậy ngươi liền trở về đi nhìn bản tọa có dám hay không đem các ngươi ảnh ma tông cái k i a phế vật thiếu tông chủ che mất lại một phản hư đại năng cả giận nói h i ệ n nhiên là không quen nhìn ảnh không bờ b ế n thái độ này tuy ý ảnh không bờ thản nhiên nói mặc dù nói như vậy nhưng trên thực tế ảnh không bờ vẫn luôn chờ giao chỉ thánh chủ mở miệng hắn tự nhiên tin tưởng việc này có thể làm quyết định chỉ có giao chỉ thánh chủ một người những thứ này phản hư đại năng tới bất quá là tại giao chỉ thánh chủ mở miệng phía trước cùng hắn trước tiên đem đại khái điều kiện bàn luận tốt tiếp đó giao chỉ thánh chủ lại mở miệng giải quyết dứt khoát ảnh không bờ đã làm xong cùng những thứ này phản hư các đại năng có kẻ mặc cả chuẩn bị ngược lại hắn hôm nay tới ở đây cũng không trông cậy và có thể nói ra cái gì tới ảnh không bờ lần này tới chỉ có hai cái mục đích đệ nhất tới xem một chút giang diệu y đến tột cùng có cái gì át chủ bài dám trực tiếp mở miệng muốn để cho hắn cầm ảnh ma tông vô thượng thần thông ánh trăng vô tung để đổi thứ hai tiến vào giao trì thánh địa sau đó hắn có thể thông qua chịu hắn trưởng k h ô n g những cái k i a ám tử ở giữa tư duy cảm ứng biết được ảnh thiên mưu đồ tiến độ cụ thể đến mức nào rồi ảnh không bờ có thể thông qua ảnh ma tông bí pháp khống chế rất nhiều ám tử nhưng bình thường cách giao trì thánh địa hộ đạo đại trận hắn cũng chỉ có thể cự l y x a hạ đạt làm cho những này ám tử phối hợp ảnh thiên mệnh lệnh mà thôi không thể biết tình huống cụ thể chỉ có tiến vào giao trì thánh địa sau đó không có giao trì hộ đạo đại trận sức mạnh khoảng cách ảnh không bờ liền có thể trực tiếp thông qua ảnh ma tông bí pháp cùng ảnh ma tông ám tử c â u thông thậm chí sáu tạm thời thay thế ảnh ma tông ám tử tư duy khống chế các nàng ngỗi tiếng nói cử động trở thành hắn chân chính cái bóng k ố i lỗi phân thân nhưng một trăm linh năm giao trì nữ đệ tử tất cả g i ậ n chỉ là tông môn đệ tử cũng dám khiêu chiến thiên cung đại điện bên trong ảnh không bờ cùng một đám giao trì thánh địa phản hư đại năng đối chọi gây gắt lẫn nhau trách cứ có k ẻ mặc cả chủ yếu là nói liên quan tới ảnh thiên sự tình đệ nhất chân truyền giang diệu ý ở bên cạnh giữ im lặng trên thực tế nhưng trong lòng thì có một loại mở rộng tầm mắt cảm giác mặc dù nàng là giao trì thánh địa đệ nhất chân truyền nhưng nàng dù sao cũng là hóa thân cảnh giới mà thôi khoảng cách phản hư cảnh đại năng còn có rất dài một đoạn khoảng cách bình thường cũng là có rất ít cơ hội trực tiếp tiếp xúc đến nhiều như vậy phản hư đại năng tụ tập cùng một chỗ vì một kiện sự tình lẫn nhau quát lớn chẳng cảnh nàng cũng không nghĩ đến ảnh không bờ cái này tại đông hoang bên trong truyền ngôn mười phần lanh huyết tàn khốc ảnh ma tông tông chủ tại đối mặt cùng cấp độ phản hư đại năng thời điểm cũng không có máu lạnh như vậy tàn khốc tại g i a o chỉ thánh địa một đám phản hư đại năng trước mặt ảnh ma tông tông chủ lại có một loại bị áp chế cảm giác đương nhiên ở bên cạnh làm ăn dưa quần chúng giang rượu y kỳ thực cũng không được khá lắm chịu những thứ này phản hư đại năng cùng ảnh không bờ cũng không chỉ là đơn thuần tranh cãi mà thôi các nàng nói một chút thân thức hư ảnh chấn động hư không nổi lên từng cơn sóng gợn hướng về ảnh không bờ mà đi đồng thời ảnh không bờ trên thân phát r a màu đen huyền quang h i ệ n nhiên là cùng với tế gia bảo vật cùng những thứ này phản hư đại năng ở một bên tranh luận bên trong một bên âm thầm dao đầu lấy cái này kỳ thực không tính là gì sáu đối với phản hư đại năng t ớ i nói liền tiện tay nhất kích cũng không tính nhưng mà sáu ở bên cạnh giang d i ệ u y y, lại là mười phần khắc sâu cảm nhận được phản hư đại năng cường đại vẹn vẹn chỉ là sóng thần thức dư ba liên lụy liền cho nàng mang đến thập phần cường đại u y áp bất quá cũng may giang diệu y cũng không phải là thông thường hóa thần cảnh đối với những thứ này sóng thần thức dư ba vẫn là có thể ngăn cản được cũng sẽ không đối với nàng tạo thành tổn thương gì đổi lại là thực lực t r ê n h lệch một chút hóa thần tôn giả ở đây sợ là liền những thứ này sóng thần thức dư ba đều không thể tiếp nhận trực tiếp bị lan đến gần thụ thương sáu trong toàn bộ quá trình giao chỉ thánh chủ không nói gì mà là tùy ý những thứ này phản hư đại năng cùng ảnh không bờ ở đây tranh cãi lấy yên lặng nghe các nàng cùng ảnh không bờ ở giữa đàm phán đối với ảnh không bờ kéo hơn một tháng mới từ ảnh ma tông tới hơn nữa đi tới sau đó còn cố vấn ý dây dưa vấn đề. giao chỉ thánh chủ h ế tâm t thần g lòng hơi i động một chút chấp trưởng giao chỉ hộ đạo đại trận nàng cảm ứng được giao chỉ thiên cung phía dưới một phẩy không không tám tọa bên trong tiên phong có một chút động tĩnh phát sinh nàng phân ra một đạo thân thức sáu lúc, lúc này giao chỉ thiên cung phía dưới một phẩy không không tám t ò a tiên phong dòng g ã á p một ngàn tên ảnh ma tông đệ tử bắt đầu phân tán đi tới cái này một phẩy không không tám tọa tiên phong bên trong ngoại trừ cái k i a u tám vị chân truyền đệ tử tiên phong khác một ngàn t ò a tiên phong phân biệt đều có một cái ảnh ma tông đệ tử đi tới bọn hắn khống chế pháp khí đi tới tiên phong bên ngoài muốn rơi xuống nhưng mà sáu bọn hắn cũng không có thành công rơi xuống mà là bị mỗi cái tiên phong kèm theo phòng ngự t r ậ n pháp ngăn tại bên ngoài không cách nào đi vào giao chỉ thánh địa bên trong không có tương ứng đệ tử lệnh bài trên cơ bản nơi nào đều không thể đi vào bất quá những thứ này ảnh ma tông đệ tử đối với cái này đã sớm biết được bọn hắn cũng không gấp đi vào khống chế phi hành pháp khí tại các đại tiên phong bên ngoài mang theo lãnh sắc hô ảnh ma tông thần tàng cảnh đệ tử đến đây chỉ giáo các đại tiên phong cơ bản phòng hộ i t r ậ n pháp chỉ là phòng bị không có giao chỉ đệ tử lệnh bài người tu hành sông loạn mà thôi không hề giống giao trì thánh địa phía ngoài tầng kia hộ đạo đại trận liền âm thanh cũng có thể ngăn cách lại thêm những thứ này ảnh ma tông đệ tử thanh âm của bọn hắn mang tới sức mạnh bản thân trực tiếp xuyên thấu qua tiên phong phía ngoài trận pháp tiến vào các đại tiên phong bên trong truyền vào các đại tiên phong bên trong những cái kia giao trì đệ tử trong h a i đương nhiên dù sao bọn hắn chỉ là thần t à n g cảnh tu vi mà thôi dù là âm thanh truyền vào trong trận pháp cũng truyền không được b a o xa bất quá canh giữ ở tiên giới đỉnh phương linh h ạ đài những cái kia tạp dịch đệ tử là chắc chắn nghe được một chút tu vi khá cao mệnh tuyển cảnh hạch tâm nữ đệ t cũng có thể cảm ứng được những âm thanh này ảnh ma tông thần tàng cảnh đệ tử bọn hắn lúc nào tiến vào chúng ta giao trì thánh địa bên trong những thứ này mệnh tuyển cảnh hạch tâm nữ đệ tử đầu tiên là sức sở ảnh ma tông đám người dù sao vừa tới không lâu tin tức còn không có nhanh như vậy chuyển đến cho nên những thứ này tại bên trong tiên phong tu hành hạch tâm nữ đệ tử cũng không có nhanh như vậy biết ảnh ma tông đám người tới sự tình bất quá cái này cũng không ảnh hưởng các nàng có chút tức giận chỉ là ảnh ma tông thần tàng cảnh đệ tử vậy mà cũng dám đến các nàng giao trì thánh địa bên trong nói muốn thỉnh cầu chỉ giáo Bọn hắn dù sao chín đại thánh địa chọn lựa đệ tử cũng là năm năm một lần chọn đồ đại điện chọn lựa ra chọn lựa cũng là đông hoang bên trong tư chất cao cấp nhất một nhóm kia đệ tử t ừ tư chất bên trên liền đã nghiền ép lại thêm thánh địa nội tình m ư i phần tu luyện công pháp thần thông cùng với đủ loại kỹ năng thậm chí là phân phối pháp khí cũng là những tông môn kia thế lực so sánh k h ô n g bằng cho nên thánh địa đệ tử cùng cảnh giới phía dưới cơ hồ là hoàn toàn nghiền ép đông hoang tông môn thế lực đương nhiên đông hoang bên trong tông môn thế lực cũng sẽ có thiên phú cực cao đệ tử cùng với một chút từ nhỏ đã bồi dưỡng lên thiên kiêu đệ tử nhưng gia chủng thiên kiêu đệ tử số lượng cực kỳ thưa thớt bình thường không có tan thần cảnh đông hoang tông môn thế lực thì sẽ không để cho giá trùng tiên h tiêu đệ tử đi ra lịch luyện cũng liền chín đại thánh địa không giống nhau vô luận là thiên tài vẫn là thiên kiêu đệ tử mệnh tuyển cảnh liền muốn rời khỏi thánh địa đi ra ngoài lịch luyện cũng chính là bởi vậy đông hoang tất cả đại tông môn trong thế lực thần tàng cảnh đệ tử bình thường đều sẽ không quá mạnh không so được giao trì thánh địa thần tàng cảnh đệ tử cho nên các đại bên trong tiên phong những mệnh tuyển cảnh hạch tâm đệ tử kia nhìn thấy chính mình sở tại tiên phong bên ngoài đến đây khiêu khích ảnh ma tông đệ tử thời điểm mới có chút tức giận tất nhiên những thứ này ảnh ma tông thần tàng cảnh đệ tử chủ động đến đây thỉnh cầu chỉ giáo như vậy giao chỉ các đệ tử cũng sẽ không để bọn hắn cứ như vậy dễ dàng rời đi các nàng muốn để những thứ này ảnh ma tông các đệ tử biết tuy ý chọn hơn thánh địa đệ tử kết quả không phải đơn giản như vậy thế là những thứ này mệnh tuyển cảnh các hạch tâm đệ tử nhao nhao truyền âm đem riêng phần mình bên trong tiên phong thần tàng cảnh đệ tử đều dối rít gọi tới chuẩn bị kỹ càng tốt dạy dỗ một chút những thứ này ảnh ma tông đệ tử chương một trăm linh sáu n g à bài năm khối truyền thừa thánh lệnh giao chỉ thánh địa bên trong ngoại trừ vân hà tiên phong trên cơ bản mỗi một tòa tiên phong ít nhất đều có một vị hóa thần tôn giả t ò a c h ấ n nhưng mà vân hà tiên phong mặc dù không có hóa thần tôn giả t ò a c h ấ n cũng không có bao nhiêu mệnh tuyển cảnh hạch tâm đệ tử nhưng mà thần tàng cảnh nội môn đệ tử lại là không ít vân hà tiên phong một đám thần tàng cảnh đệ tử khi biết các nàng tiên phong bên ngoài lại có ảnh ma tông thần tàng cảnh đệ tử đến đây khiêu chiến t ừ n g cái một khống chế pháp khí khi thế bừng bừng hướng về tiên phong bên ngoài bay đi tại những n à y thần tàng cảnh đệ tử đằng sau còn có càng nhiều hơn luân hải cảnh đệ tử cùng với luyện thể cảnh tạm dịch đệ tử nhóm các nàng cũng không phải muốn dựa vào nhân số ưu thế cùng một chỗ đem vân hà tiên phong phía ngoài cái kia ảnh ma tông thần tàng cảnh đệ tử cho h ù sợ tiếp đó không chiến mà thắng mà là suy nghĩ ai tới trước ai trước hết ra tay trực tiếp đem cái kia cồn vọng ảnh ma tông đệ tử cho giáo huấn một lần lại nói các nàng nhất định phải để cho ảnh ma tông đệ tử nhận được giáo huấn cảnh tượng tương tự tại mỗi một tòa bên trong tiên phong đều phát sinh tòa chấn bên trong tiên phong hóa thần các tôn giả cũng không có đứng ra thậm chí đều chẳng muốn chú ý chuyện tiến triển dù sao tới khiêu khích chỉ là ảnh ma tông thần tàng cảnh đệ tử hơn nữa một tòa tiên phong chỉ vẹn vẹn có một cái đây không phải đến đây chịu chết sao những thứ này hóa thần các tôn giả ánh mắt của các nàng ngược lại là xuyên thấu qua tiên phong nhìn thẳng tiên dưới đỉnh phương bạch hộ pháp nếu cái này bạch hộ pháp hơi có chút động tĩnh những thứ này hóa thần các tôn giả tuyệt đối sẽ trước tiên ra tay để cho bạch hộ pháp biết đi tới thánh địa địa bàn nếu còn dám phách lối hạ tràng rốt cuộc có bao nhiêu thê thảm chúng tiên dưới đỉnh phương cái kia bạch hộ pháp cũng tại ngẩng đầu nhìn bên trên bầu trời đông đảo tiên phong nhìn xem những cái kia tại tiên phong bên ngoài kêu gạo ảnh ma tông các đệ tử khoe miệng của hắn liệt ra một cái nụ cười quỳ dị đánh đi đánh đi sáu mau đánh đứng lên bạch hộ pháp đã sớm phục dụng một cái trị liệu đan dược một bên yên lặng khôi phục thương thế bên trong cơ thể một bên yên lặng chờ đợi hắn thời khắc chuẩn bị ra tay cũng không biết chờ sau đó giao trì thánh địa bên trong các đại tiên phong hóa thần các tôn giả sẽ là ai xuất thủ trước đánh với ta một trận bạch hộ pháp có chút không kịp chờ đợi dậy rồi đây là hắn chờ mong đã lâu chiến đấu sáu thiên cung trong đại điện ảnh không bờ vừa cùng giao trì thánh địa phản hư các đại năng tranh cãi đánh võ mồm d ư ơ nhưng g Cung Bạc Kiếm. Nhưng trên thực tế trong lòng của hắn một mực tại tính toán tương ứng thời gian lúc này phía dưới các đệ tử phải cùng giao trì thánh địa các nội môn đệ tử đánh nhau chờ một lúc chính là bạch hộ pháp ra tay rồi sáu ảnh không bờ trong lòng mặc niệm mặc dù giao trì thánh địa các đại bên trong tiên phong có thật nhiều bị hắn phái tới ám tử tại giao trì thánh địa bên trong ảnh không bờ có thể thông qua ảnh ma tông bí pháp cùng những thứ này ảnh ma tông ám tử câu thông thu được tương ứng tin tức trên thực tế vừa tiến vào giao trì thánh địa bên trong thời điểm ảnh không bờ liền thông qua ảnh ma tông bí pháp cùng những ám tử kia câu thông qua rồi nhưng mà sáu lên tới giao trì tiên h cung sau đó hắn cùng những thứ này ám tử liên hệ liền bị cưỡng ép bên trong g ã y mất để cho ảnh không bở không cách nào t h a m dò phía dưới chuyện xảy ra cho nên hắn chỉ có thể ở trong lòng tính toán đoan chừng tương ứng thời gian chờ t r ê n lệch thời gian không nhiều lắm hắn liền có thể chủ động cùng giao trì thánh chủ nói mà không phải ở đây nhìn xem giao trì thánh chủ không nói lời nào để cho bạch hộ pháp cùng với những cái kia ảnh ma tông đệ tử đi tới các đại tiên phong đi khiêu khích là ảnh không bở trước khi đến liền muốn t ố t dây dưa kế hoạch sáu chỉ cần chờ phía dưới bạch hộ pháp cùng giao trì thánh địa bên trong hóa thần các tôn giả chiến đấu nhất định sẽ gây nên động tĩnh không nhỏ giao trì thánh chủ nhất định sẽ cảm giác được tiếp đó dò xét sáu đến lúc đó hắn liền có mượn cớ xuống xem xét sau đó lại kiếm cớ đem giữa song phương đàm phán dây dưa lâu một chút hết thể đều vì ảnh ma tông chỉnh thể kế hoạch trải đường đương nhiên ảnh không bờ cũng không muốn chờ bạch hộ pháp làm lớn chuyện sau đó mở miệng nói chuyện nữa hắn lo lắng nếu hắn chờ khi đó mà nói sẽ dẫn tới giao trì thánh chủ hoài nghi hơn nữa ảnh không bờ tới đây còn có một cái mục đích đó chính là thăm dò sông trong tay rượu y đến tột cùng có dạng gì át chủ bài chuyện này hắn cần hỏi rõ ràng cái này cần thời gian nhất định ảnh không bờ sớm lên kế hoạch tốt hết t h ể sáu nhưng vị này tự cho là hết t h ể đều tại trong lòng bàn tay hắn ảnh ma tông tông chủ cũng không biết bọn hắn ảnh ma tông hết t h ể kế hoạch trên cơ bản đều bị giao trì thánh chủ nhìn m ư i phần thấu triệt một mực tại yên lặng nhìn xem hắn biểu diễn cảm giác t r ê n lệch thời gian không nhiều lắm ảnh không bờ hư nhẹ một tiếng không còn cùng những phản hư đại năng kia tranh luận ánh mắt của hắn nhìn về phía có địa vị cao giao trì thánh chủ bóng lưng giao trì liên quan tới việc này các ngươi giao trì thánh địa đến t ộ n cùng là thấy thế nào xem như giao trì thánh chủ ngươi cũng nên tỏ thái độ a ảnh không bờ hừ lạnh nói giao trì thánh chủ thản nhiên nói việc này không cần ta đ à m luận người là chúng ta giao trì thánh địa đệ tử bắt sống trở về tự nhiên là từ nàng xử trí ngươi hẳn là hỏi chúng ta giao trì đệ tử ảnh không bờ đưa mắt nhìn sang giang diệu ý, ý. thản nhiên nói chỉ là một cái chân truyền đệ tử có tư cách gì cùng bản tọa đàn luận trong lời nói cũng là khinh thường giao chỉ thánh chủ thản nhiên nói không muốn nói mà nói ngươi liền trở về đi đến nỗi ngươi những cái kia ảnh ma tông đệ tử liền dựa theo chúng ta giao chỉ thánh địa quy tắc triệt để phế bỏ tu vi tiếp đó tại chúng ta giao chỉ trong mỏ quạng đào quang đến chết giao chỉ thánh chủ duy trì bá đạo hình tượng ảnh không bờ đã sớm ngờ tới giao chỉ thánh chủ sẽ như vậy hồi phục vừa mới chẳng qua là cố ý nói như vậy thôi hắn làm bộ bị b u ộ c bất đắc dĩ sắc mặt biến hóa một hồi mới thở dài nói thôi thôi sau đó ảnh không bờ đối với giang diệu y nói nói đi điều kiện của ngươi là cái gì giang diệu y nhàn nhạt nụ cười nói chính như ta lúc đầu cùng quỷ ảnh lão nhân lời nói chỉ cần ảnh tông chủ nguyện ý lấy ra thần thông ánh trăng vô tung như vậy diệu ý tất nhiên sẽ thả người cam đoan ảnh thiếu tông chủ cùng các ngươi ảnh ma tông các đệ tử không phát hiện chút tổn h a o nào ảnh không bờ lạnh rên một tiếng vung tay nói ánh trăng vô tung tuyệt đối không thể đó là chúng ta ảnh ma tông chấn tông thần thông truyền thừa xuống một trong lục đại vô thượng thần thông đừng nói là bọn hắn chính là ta cái này ảnh ma tông tông chủ bị các ngươi bắt sống cũng sẽ không nguyện ý cầm nguyện ảnh vô tùng đi ra đổi dừng một chút ảnh không bờ lại nói nhiều nhất một môn phổ thông thần thông tăng thêm ba kiện thượng phẩm linh bảo đây là ta làm chủ phía dưới có thể lấy ra lớn nhất điều kiện các ngươi nếu là đáp ứng hôm nay liền thay người nếu đáp ứng vậy ta cũng không biện pháp đối mặt vị này ảnh ma tông tông chủ thực lực ít nhất cũng là phản hư cảnh đ ỉ n h phong tồn tại giang diệu y không có chút nào bị khí thế của hắn áp đảo thản nhiên nói ảnh tông chủ vẹn vẹn là bắt sống ảnh thiên hòa những cái k i ả n h ma tông đệ tử sau đó ta liền từ trên người bọn họ pháp khí chứa đồ bên trong lấy được một kiện cực phẩm linh bảo cùng ba kiện thượng phẩm linh bảo những pháp bảo khác pháp khí cùng đang ứ n dược càng là một số sáu Mặc dù trong thu giọng t nói g nhưng pháp, châm trọc giao t thánh địa, l khiêu khích giang diệu y cũng kế thừa giao trì thánh địa bá đạo một điểm mặt mũi cũng không cho ảnh ma tông tông chủ ngược lại cũng đã đắc tội cái này ảnh ma tông tông chủ giang diệu y cũng không sợ đắc tội lại sâu một điểm ngay vậy ảnh không b ờ nhìn thật sâu giang diệu y một mắt trầm ngâm chốc lát mới nói cũng đừng lãng phí thời gian lấy ra lá bài tẩy của ngươi à, đã ngươi dám để cho bản tọa tự mình đến đây giao trì thánh địa thấy ngươi còn dám cồn u g vọng lớn tiếng muốn chúng ta ảnh ma tông vô thượng thần thông ánh trăng vô tung chắc hẳn trong tay ngươi nhất định có cái gì là đối với chúng ta ảnh ma tông hoặc giả thuyết là đối với ta vô cùng trọng yếu đồ vật ta ảnh không b ờ trực tiếp ngả bài không có ý định tiếp tục cãi cọ hắn ngược lại muốn xem xem giang diệu y đến tột cùng có thể lấy ra đồ vật gì tới cuối cùng nói đến điểm chính đi lên giang diệu y tâm thần chấn động nàng đã sớm trở lấy ảnh ma tông tông chủ những lời này bất quá trên mặt nàng lại không có quá mức kích động thần sắc mười phần bình tĩnh nói theo ta được biết ảnh ma tông thời kỳ thượng cổ cũng đã từng là đông hoàng thánh địa một t r o n g huy hoàng vô cùng nhưng là bởi vì một ít ngoài ý mớn dẫn đến c h u y ể n thừa trí bảo mất đi đồng thời khắc mấy tôn thánh nhân cũng mất đi dấu vết sáu ảnh không bờ lập tức trong lòng nhảy một cái kém chút cho là giao trì thánh địa biết bọn hắn ảnh ma tông lập dù sao giao trì thánh địa phía dưới chấn áp bọn hắn ảnh ma tông một tôn đại thánh cùng truyền thừa trí bảo sự tình bọn hắn là mấy trăm năm trước mới ngẫu nhiên biết đến. nhưng giao trì thánh địa người khẳng định so với bọn hắn tin h tưởng bất quá cũng may giang diệu y sau đó nói tới cũng không phải liên quan tới giao trì thánh địa phía dưới c h ấ n áp tôn này đại thánh cùng với ảnh ma tông trí bảo sự t ì n h giang diệu y chỉ là đem chính mình thu được một cái ảnh ma tông thánh lệnh sự t ì n h nói đơn giản một lần đồng thời giang diệu y còn thể hiện ra một chút ảnh ma tông đệ tử mới có thể tu hành bí pháp cho thấy nàng nói không giả để cho ảnh không b ờ c h ậ m một hơi nhưng lập tức trong lòng chính là bị giang diệu y nói tới sự tính hấp dẫn trong lòng nổi lên cực lớn vận sóng ảnh ma tông thánh lệnh ảnh không bờ đương nhiên biết ảnh ma tông thánh lệ nhớ là cái gì trên thực tế ảnh ma tông nhiều năm như vậy cũng là vẫn luôn đang tìm ảnh ma tông thánh lệch mấy trăm năm trước bọn hắn từ một cái bên trong thượng cổ bí cảnh thu được ảnh ma tông thượng cổ đại thánh tính cả ảnh ma tông trí bảo bị chấn áp tại giao trì thánh địa bí mật đồng thời cũng thu được liên quan tới ảnh ma tông thánh l ệ n h tồn tại biết ảnh ma tông thượng cổ đại thánh cùng với lúc đó ảnh ma tông mấy vị khác thánh nhân tất cả lưu lại qua truyền thừa thánh lệch hết thể năm khối đem bọn hắn truyền thừa mật tàng chia năm cái bộ phận lưu tại ẩn bí chi đ i ệ hơn nữa những tr còn có bảy huyết mạch cấm chế sáu rõ ràng mấy vị kia các thánh nhân tại mất đi dấu vết phía trước đã sớm dự báo đến ảnh ma tông không có bọn hắn nhất định sẽ suy sụp cho nên sớm lưu lại chuẩn bị ảnh ma tông mấy trăm năm nay tới từng thành công tìm được qua một khối ảnh ma tông truyền thừa thánh lệnh căn cứ vào ảnh ma tông truyền thừa thánh lệnh chỉ dẫn thành công tìm được truyền thừa chi địa hơn nữa từ trong thu được một chút đã từng đánh mất công pháp truyền thừa cùng cổ lao thần thống còn có một số binh khí còn sót lại sáu những truyền thừa khác trực tiếp để cho ảnh ma tông một chút thực lực nội tình trực tiếp tăng cường không thiếu bất quá đáng tiếc là ảnh ma tông tìm mấy trăm năm chỉ tìm được một khối truyền thừa thánh lệnh những thứ khác bốn khối truyền thừa thánh lệnh một mực tìm không thấy ảnh không bờ cũng không nghĩ đến giang diệu y lại có thể tìm được một khối ảnh ma tông thánh lệnh thánh lệnh ở đâu nhanh nhanh lấy ra để cho ta nhìn một chút sáu ảnh không bờ nhìn thẳng giang diệu y ngữ khí khẩn cấp nhìn hắn bộ dáng nếu lúc này là tại giao trì trong thiên cung hắn sợ là muốn trực tiếp đối với giang diệu y ra tay tiếp đó cưỡng ép bức bách giang diệu y lấy ra ảnh ma tông thánh lệnh c h ư một trăm linh bảy lục phẩm linh đan độ hư đan giang diệu y không có trả lời chỉ là ánh mắt nhìn về phía giao trì thánh chủ bóng lưng ảnh không bờ s ứ n g sở lập tức phản ứng lại à ảnh ma tông thánh lệnh loại vật này giao trì thánh địa nếu là biết làm sao có thể đặt ở một cái chân truyền đệ tử trong tay đâu tự nhiên là muốn lên giao thánh địa loại chuyện này ảnh trong ma tông cũng giống như vậy ảnh không bờ nhìn về phía giao trì thánh chủ trầm giọng nói giao trì nếu là thật sự có bóng ma tông thánh lệnh có thể hay không lấy ra cho bản tòa xem đối mặt giao trì thánh chủ ảnh không bờ bến ngự khí thu liễm rất nhiều dù là nội tâm khẩn cấp cũng không dám giống vừa mới dạng như vậy nói chuyện bởi vì hắn biết rõ giao trì thánh chủ tính cách nếu bây giờ chọc giận nàng giao trì thánh chủ đoán chừng tình nguyện ảnh m a tông thánh lệnh đặt ở trong tay cất giấu cũng sẽ không cho bọn hắn ảnh ma tông việc này giao trì thánh chủ thật làm được <cười> Ha ha thánh chủ cười nhạt một tiếng, cũng không nói gì nhiều, khối lệnh hiện bích huyền quanh, Giao đưa tay ra, quang bao tiếng, cũng gì trong cười nói bài đại điện, đạo trì một tức một xuất một bắn mực sắc màu lập lơ lử bị đồng thời trong cơ thể hắn huyết dịch bắt đầu chậm rãi sôi trào cảm ứng được cái tiêu màu mực lệnh bài đối với hắn có phương diện huyết mạch hấp dẫn